Sở dĩ, nàng mới sẽ đi muốn làm pháp, muốn xem Sở Thanh Vân võ hồn. Theo thích khách liên minh sau khi ra ngoài, sắc trời đã không còn sớm, Sở Thanh Vân tìm cái lữ điếm, tạm thời ở. Ngày thứ hai, hắn muốn hỏi thăm lấy, đi đại hạ võ cung. Sau khi đi vào, một cái thị nữ xinh đẹp, rất nhanh chào đón. Đại nhân là tới quan chiến vẫn là khiêu chiến, thị nữ lễ phép hỏi. Khiêu chiến, ta là lần đầu tiên đến, Sở Thanh Vân đáp trả, lần đầu tiên tới cần ghi danh trước. Đại nhân đi theo ta. Thị nữ xinh đẹp đem Sở Thanh Vân lãnh được một cái liếc hồ tử lão đầu vậy, cho hắn đăng ký. Tính danh, Sở Thanh Vân, tuổi, 15, thực lực và võ hồn, thất cấp võ giả, cấp 2 võ hồn, ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân vừa nói, phóng xuất ra thất cấp võ giả khí tức, trong tay, cũng là hiện ra ngũ tinh đằng võ hồn. Cùng thích khách liên minh bất đồng, Đại hạ võ cung, chính là Đại hạ quốc quan phương cơ cấu, đối từng cái võ giả tin tức, đều có thể cặn kẽ ghi lại Hơn nữa, an bài khiêu chiến thời điểm, cũng là tham khảo thực lực võ giả. Khương, không sai, 15 tuổi thì có thất cấp thực lực, tiểu tử không đơn giản a Được, tiểu mạt, dẫn hắn về phía sau trận chờ xem. Thị nữ kia dạ một tiếng, đem sở thanh vân mang đi hậu trường. Đại nhân, ở đại hạ võ cung khiêu chiến, nếu như lấy được thắng liên tiếp, có thể được rất nhiều chỗ tốt. Ở chúng ta thanh sơn thành phân bộ, cao nhất có thể được 10 thắng liên tiếp, nếu như 10 thắng liên tiếp. Liền có thể được đại hạ võ sĩ danh hiệu Có đại hạ võ sĩ danh hiệu Người và người trực hệ người nhà Đều có thể đã bị đại hạ quốc che chở Trừ phi phạm tội Bằng không sát hại người nhà ngươi Chính là khiêu khích đại hạ quốc huy nghiêm Trên đường, thị nữ tiểu mạt niềm nở cho Sở Thanh Vân giới thiệu Nghe được có thể đã bị đại hạ quốc che chở Sở Thanh Vân không nhịn được hai mắt tỏa sáng Hắn hiện tại nhất phát sầu Chính là người nhà vấn đề an toàn Không nghĩ tới Nơi này vẫn còn có một cái giải quyết chi pháp Đáng tiếc, coi như thành đại hạ võ sĩ, cũng chỉ có thể che chở trực hệ, không thể che chở toàn bộ sở gia thôn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 28, Đại hạ võ cung. Hi hi, đại nhân ngươi có phải hay không thấy được 10 thắng liên tiếp rất đơn giản. Thật, 10 thắng liên tiếp là rất khó âu, bởi vì ngươi mỗi một lần đối thủ đều là giống như người chiến tích. Nói cách khác, người ở đây tam liên thắng lúc đối thủ, cũng là tam liên thắng, cửu liên thắng đối thủ, chính là cửu liên thắng. Tiểu mạt vừa nói như vậy, Sở Thanh Vân liền biết. Theo chiến tích bay lên, đối thủ thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Liên tục chiến đấu, nếu như bại một lần, sẽ làm lại từ đầu. Cứ như vậy, nếu như không có chân chính thực lực cường hãn, thật đúng là rất khó chiếm được 10 thắng liên tiếp. Sở Thanh Vân hai người bọn họ đến hậu trường sau đó, thấy trên chiến đài, một người tráng hán võ giả, đang ở hướng một cái khác võ giả tấn công mạnh không thôi. Mà chiến đài chỗ ở trong đại sảnh, cơ hồ ngồi đầy người quan sát hôm nay chiến đấu. ban nãy từ nhỏ bò chỗ ấy, sở thanh vân cũng biết, đại hạ võ cung cách mỗi năm ngày mở ra một lần, mỗi một lần đều có thể hấp dẫn rất nhiều người quan chiến. Có võ giả đi vào tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cũng có người thường đến xem náo nhiệt. Còn có nhiều thanh sơn thành tất cả thế lực lớn nhỏ người, đi tìm một chút nhân tải ưu tú Đại cá tử, muốn bại, sở thanh vân xem một hồi, nói ra, thị nữ tiểu mạt có chút không giải thích được, nói ra, không có a Đại cá tử đều đem tiểu cá tử đánh bẹp, hoàn toàn chiếm thượng phong A Người nhìn kỹ là có thể nhìn ra, đại cá tử công kích nhìn như hung mãnh lại càng ngày càng hỗn loạn Mà tiểu cá tử võ giả phòng ngự, nhưng Thủy chung đều là cẩn thận Chờ hắn phản kích thời điểm, chính là đại cá tử thất bại thời điểm Sở Thanh Vân cười giải thích, đúng là, không bao lâu, luôn luôn phòng ngự cái kia võ giả Nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt phản kích, một cước đá bay đại cá tử võ giả trường đao Trường kiếm trong tay, đâm thật sâu vào bả vai hắn bên trong. Phân ra thắng bại, tài phán nhanh chóng tiến lên, tách ra hai người. Đại nhân, người thật lợi hại, một cái thì nhìn ra kết quả. Tiểu mặt hơi đỏ mặt nói ra, 15 tuổi thất cấp võ giả, lại không có một chút thiên tài cái giá, kiên trì cho nàng giải thích. Tiểu mặt đối sở thanh vân hảo cảm, trong nháy mắt mạnh nổ. Tiểu tử, nhãn lực không tệ chứ sao, sở thanh vân, thất cấp võ giả, tiếp theo chiến, chỉ ngươi lên đi, đối chiến trần siêu. Phía sau, một người trung niên nam nhân, vừa cười vừa nói. Cao thúc, quá khi dễ người đi, thanh vân đại nhân lại là lần đầu tiên đến võ cung. Nghe vậy, tiểu mạt phồng lên miệng, có chút bất mãn nói ra. Trung niên nam nhân cười ha ha, nói ra, người tiểu nha đầu này, ngược lại trước có thành kiến. Sở thanh vân, trần siêu, xem như là thất cấp trong võ giả dường như lợi hại, người có lòng tin hay không. Sở thanh vân cười cười, nói ra, không sao, là hắn đi. Ta cũng muốn sớm một chút bắt đầu. Thanh vân đại nhân, Trần Siêu, thế nhưng hai lần đạt được tam liên thắng, thực lực rất mạnh A nếu không ngươi chính là từ tân nhân bắt đầu khiêu chiến đi. Tiểu mạt khuyên, lúc này, phía trước trên chiến đài, hai người rời sân. Tiếp theo chiến, sở thanh vân đối Trần Siêu, đỉnh cao hô to một tiếng. Phía sau, từng cái một cái không cao, khí sắc có chút u ám ra hỏa đứng ra, liếc sở thanh vân một cái, nói ra tiểu tử, đợi lát nữa ta để cho ngươi minh bạch. Hương ba lão vào thành làm như thế nào xốp lên phần đuôi làm người. Hiển nhiên, hắn là xem sở thanh vân quần áo phổ cũ, coi thường hắn. Dạy ta làm người, sở thanh vân trong lòng, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Bằng thực lực của hắn, cửu cấp võ giả không dám nói, bát cấp võ giả, có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói chỉ có ít thất cấp Trần Siêu. Tiếp theo chiến, là hai vị lẻ thắng võ giả quyết đấu. Đến từ lan phong vũ quán thất cấp võ giả, Trần Siêu. Còn có đến từ Sở Gia Thôn thất cấp võ giả, Sở Thanh Vân. Trên chiến đài, tài phán giản yếu giới thiệu hai câu, đi liền xuống, đem chiến đài lưu cho Sở Thanh Vân cùng Trần Siêu. Sở Gia Thôn, địa phương nào, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a Thích, nghe tên cũng biết, nhất định là ngoài thành những thứ kia thôn rách. Trần Siêu thế nhưng hai lần tam liên thắng, đánh loại này hương ba lão, còn chưa phải là dễ dàng. Trên khán đài nghị luận ẩm ỉ, không có ai thấy được Sở Thanh Vân. Thanh Sơn thành người, đối bên ngoài thôn chấn người, có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu Việt. Bất quá, đây cũng là bình thường, Thanh Sơn thành thực lực tổng hợp, thật là so bên ngoài thôn chấn, cường quá nhiều. Hậu trường chỗ, tiểu mạt, đỉnh cao, cũng là mật thiết chú ý chiến đài. Thanh vân đại nhân, sẽ không thụ tổn thương chứ. Tiểu mạt cầm quả đấm nhỏ, lo lắng lẩm bẩm Đỉnh cao cười cười, nói ra tiểu mạt, người cũng chớ xem thường tiểu tử kia, theo ta thấy, Trần Siêu có thể chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiểu tử, bản thân nhảy xuống chiến đài nhận thua, bằng không, lão tử đem người một cước đạp xuống. Trần siêu vẻ mặt cười nhạt xem thường, nói ra, ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh, không đánh, liền cút cho ta. Trần siêu lại nhiều lần khiêu khích, cũng là để cho sở thanh vân trong lòng, rất khó chịu. Được, người đã tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Hắc hùng khiếu, Trần siêu hét lớn một tiếng, trước người hiện ra một cái hơn 10 cm hắc hùng võ hồn. Hác hùng võ hồn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, một đảo hắc mang theo võ hồn phía trên bắn ra, tiến vào Trần Siêu trong thân thể. Lấy được cổ lực lượng này ra trì, Trần Siêu thân hình, đều là mơ hồ bành trướng một vòng, trên thân tản mát ra một cổ cuồng bạo lại tràn ngập lực lượng khí tức. Cấp 2 võ hồn, vẫn là tăng cường lực lượng phụ trợ hình võ hồn. Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, loại này võ hồn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không hổ là Thanh Sơn Thành A, ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân cười nhẹ một câu, 5 cái mặc lục sắc dây theo trong lòng bàn tay bay ra, uốn lượn lượn vòng, theo năm cái phương hướng, nhanh như tia chớp lướt về phía Trần Siêu. năm cái phương hướng khác nhau dây, Trần Siêu căn bản không có không gian tránh né, thoáng cái bị quấn được ngay chặc trói thành đại bánh trưng Thật mạnh lực khống chế, thật là lợi hại a trong nghề võ giả, như đỉnh cao đám người, đều là hai mắt tỏa sáng. Sở Thanh Vân đối võ hồn hoàn Mỹ trưởng khống, để cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Mà người thường, như tiểu mặt cái loại này, cũng chỉ là thấy Trần Siêu bị trong nháy mắt chế phục, cảm giác rất lợi hại. Tiểu tử khốn kiếp, mở cho ta, bị trói lại Trần Siêu, tự nhiên là không cam lòng nhận thua, hắn ra sức giấy ruộng, trên thân thậm chí toát ra từng đạo như là thật vậy màu đen kinh lực. Thế nhưng, cái này cấp hai võ hồn ngũ tinh đằng, kế thừa tam tinh đằng cứng cỏi hồn kỹ. Cho dù là Trần Siêu sức mạnh lớn trướng, cũng không cách nào tránh đoạn năm cái dây trói buộc. Hắn nghẹn đến sắc mặt đỏ trói Lại bị quấn càng ngày càng gấp Trần siêu, người chính là như vậy Để cho ta minh bạch, làm người như thế nào Cút xuống cho ta đi Sở thanh vân lại được dây dưa với hắn Cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động Dùng võ hồn đem hắn vung ra Té rớt đến dưới lôi đài Kết, kết thúc, cứ như vậy liền kết thúc Nhanh như vậy, trên khán đài Tất cả mọi người trợn tròn con mắt Thất cấp giữa các võ giả đỏ sức ha Cái này kết thúc Âu ra, ta cũng biết Thanh Vân Đại Nhân nhất định sẽ không thua. Hậu trường, tiểu mạt cao hứng nhảy dựng lên. Bên cạnh nàng, đỉnh cao cũng là rất kinh ngạc. Tiểu tử này, không nghĩ tới ta còn là đánh giá thấp hắn, xem ra. Ít nhất, bát cấp võ giả mới có thể tính làm đối thủ của hắn. Chuyện được thực hiện bởi O-book AUDIO.com 29, Thanh Sơn Thành bát cấp võ giả. Xem như đại hạ võ cùng võ giả khu người phụ trách, đỉnh cao nhiệm vụ chính là cho mỗi một cái võ giả xứng đôi đối thủ. Hắn nhãn lực, tự nhiên là nham hiểm không gì sánh được. Sở Thanh Vân tuy là chỉ bộc lộ tài năng, thế nhưng hắn trong xương phần kia tùy ý, vẫn bị đỉnh cao nhạy cảm nhận thấy được. Cao thúc, người cũng không thể khi dễ người, Thanh Vân đại nhân không nên sớm như vậy gặp bát cấp võ giả. Tiểu mạt mặt cảnh giác, chừng mắt đỉnh cao nói ra. Đỉnh cao cười khổ, nói ra, người nhà đầu kia, yên tâm đi, dựa theo võ cung quy củ, ba vị trí đầu trận hắn không có xứng đôi đến bát cấp võ giả bất quá cứ như vậy Tiểu tử này thắng 3 lần liền chính là vững vàng tới tay. Ung Dung lấy được trận đầu thắng lợi, đến hậu trường, Sở Thanh Vân lấy được phần thứ nhất khen thưởng Bất quá, thắng một hồi khen thưởng chỉ là ít một khối trung phẩm nguyên thạch. Cho tới chưa thời gian, Sở Thanh Vân lại tiến hành 2 lần tỷ đấu, đối thủ đều là thất cấp võ giả, hai trận đều là đơn giản thủ thắng. Sở Thanh Vân liền kiếm cũng không có rút, bằng vào đối võ hồn khống chế, thất cấp võ giả, không có người nào là hắn hợp lại địch. Thắng 3 lần liền khen thưởng đạt đến 50 khối trung phẩm nguyên thạch. Bất quá, khoảng cách Sở Thanh Vân cần vẫn là như muối bỏ biển, kém quá xa. Buổi chiều thời điểm, hắn nganh đón trận thứ tư chiến đấu, mà lần này đối thủ cũng là nhất danh lấy được thắng 3 lần liền võ giả, bát cấp võ giả. Khâu Nam bát cấp võ giả, nhất dai thanh thạch vũ hồn. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân đối diện, một người cao chừng hai thước, phóc người tráng hán khôi ngô chắp tay nói ra. Tuy là cao hơn Sở Thanh Vân nhất cấp, thế nhưng, Thông qua quan sát Sở Thanh Vân trước tỉ đấu, Khâu Nham không dám có một chút sơ suất. Sở Thanh Vân, thất cấp võ giả, cấp 2 võ hồn, ngũ tinh đằng. Sở Thanh Vân đồng giả, hoàn lễ nói ra, đến đây đi, thanh thạch, Khâu Nham hét lớn một tiếng, trước người hiện ra một khối màu xanh tảng đá bộ dáng võ hồn. Theo võ hồn phía trên, tán phát ra trận trận thanh quang, ở Khâu Nam chung quanh thân thể, ngưng tụ ra nhất tầng màu xanh màng bảo hộ. Phòng ngự võ hồn, tiếp ta một chiêu. Sở thanh vân khẽ di một tiếng, lập tức, một cây dây như roi sắt một dạng, hung hăng chiều tượng khâu nham. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, dây bị bắn trở về đi, mà màng bảo hộ, lại như là tảng đá một dạng, vẫn không nhúc nhích. Thật là lợi hại phòng ngự, cái này khâu nham nếu là hợp với một cái có đánh xa năng lực đồng đội, nhất định là tuyệt phối. Giết chết, sở thanh vân khống chế năm cái dây, kéo chặt lấy màu xanh màng bảo hộ, dụng hết toàn lực giết chết. Màng bảo hộ bị cắt được rung động kịch liệt nhưng là lại thủy chung không toái, hai người rơi vào cục diện bế tắc. Rằng co chốc lát, sở thanh vân cười cười, nói ra, mỏng đá huynh, rất lợi hại phòng ngự, bất quá, người muốn bại. Khâu nham bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu, nói ra, đến đây đi. Sở thanh vân 5 cái giây đồng thời phát lực, cứng rắn đem khâu nham kể cả hắn hồn kỹ cùng nhau, theo trên lôi đài sốc lên đến, sau đó ném xuống. Sau khi thất bại, khâu nham bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Khâu nham ra hỏa này Thực lực là có, đáng tiếc, hắn võ hồn không thích hợp đơn đả độc đấu, không thích hợp lôi đài chiến. Khẩu trường, đỉnh cao bất đắc dĩ đem khâu nham tên, theo bài thi đấu bể ngoài họa rớt. Dành thắng lợi người, Sở Thanh Vân, chúc mừng Sở Thanh Vân, lấy được thắng 4 lần liền. Thắng 3 lần liền sau, mỗi một lần kết quả tranh tài, tài phán đều có thể lớn tiếng tuyên bố ra. Lúc này, dưới đài những người đó, cũng đều là thu hồi đối Sở Thanh Vân lòng coi thường. Thậm chí những thứ kia tất cả thế lực lớn nhỏ người cũng bắt đầu hỏi thăm Sở Thanh Vân. Lần đầu tiên vào đại hạ võ cung, có thể có được thắng 4 lần liền, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Không bao lâu, Sở Thanh Vân nghênh đón tiếp theo chiến, cũng là hôm nay trận chiến cuối cùng. Đi qua một ngày đấu võ, tổng cộng xuất hiện hai cái thắng 4 lần liền võ giả, hai người bọn họ trong lúc đó muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Thắng người, trở thành thắng 5 lần, chờ đợi một lần chiến đấu. Mà bại người... Còn phải từ đầu trở lại, lại lần nữa theo trận đầu đánh một lần. chu viễn trí, bát cấp võ giả, có cấp hai thú võ hồn, thiết trảo ưng. Đối mặt đối thủ này, sở thanh vân không dám khinh thường. Có khả năng ở đại hạ võ cung lấy được thắng 4 lần liền, nhất định đều là thực lực mạnh mẽ ra hỏa. Hắc hắc, thất cấp tiểu tử, gặp ta, người vận khí xem như là chấm dứt. chu viễn trí hắc hắc cười lạnh nói, bây giờ nói mạnh miệng, dường như sớm một chút đi. Tam tinh đằng. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại Một cây dây như mũi tên nhọn Cấp tốc bắn về phía Chu Viễn Trí Đến tốt lắm Thiết ưng chảo Chu Viễn Trí khẽ quát một tiếng Trên tay hàn mang lé lên Xoát một cái đem cái kia dây bẻ gãy Hắn hồn kỹ Thiết ưng chảo Chính là lấy sắc bén nổi tiếng Ở bát cấp nguyên lực chống đỡ dưới Cho dù có cứng cỏi hồn kỹ Ngũ tinh đằng cũng gánh không được như vậy nhất chảo Phiền toái Sở Thanh Vân một tay đè lại chui kiếm Trong lòng yên lặng tính toán trận y Không suốt kiếm nói, có lẽ giải quyết không. Ha ha ha, tiểu tử, liền chút khả năng này nói, người liền có thể lăn xuống đi. chu viễn trí cười ha ha một tiếng, hai cái tay phía trên sáng lấp lóa, mơ hồ ngưng tụ thành ưng chảo bộ dáng lao thẳng tới sở thanh vân đi. Siêu, siêu, siêu, ngu tinh đằng nằm đạo dây huy vũ xoay quanh, thế nhưng chỉ cần tới gần chu viễn trí, cũng sẽ bị hắn đơn giản xé nát, chỉ có thể dây dưa hắn một chút thời gian. Cái kia kêu sở thanh vân tiểu tử, xong đời hừm, nếu là hắn bát gấp, có lẽ dây có thể nhiều chống đỡ vài cái, đáng tiếc, đáng tiếc a. Trên khán đài, có người bắt đầu lắc đầu, cao thúc, Thanh Vân đại nhân có thể thắng sao? Khẩu Trường, tiểu mạt mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm chiến đài, hỏi. Bình cao híp mắt, nói ra, không biết, Chu Viễn trí tên kia rất mạnh, chẳng những có cấp 2 hồn kỹ thiết ưng trảo, còn có một thiết xa trưởng bí pháp, hai người cùng nhau sử dụng, mặc dù là cửu cấp võ giả, cũng không dám khinh thường. Bất quá Sở Thanh Vân tiểu tử kia, ta đều nhìn có chút không ra hắn, hắn không nên chỉ có ngũ tinh đằng chút bản lĩnh ấy mới đúng a. Trên lôi đài, đối mặt Chu Viễn trí tấn công mạnh, Sở Thanh Vân rốt cục rút ra trường kiếm. Đã như vậy, để ngươi nhìn ta một chút năng lực. Đông Phong Lăng Xương, Sở Thanh Vân một kiếm đâm ra, lộng lấy kiếm quang xé rách không khí, đi qua dây, tinh chuẩn đâm chúng Chu Viễn trí tay phải. Một bộ kiếm thuật uy lực ngưng tụ thành một kiếm, trong nháy mắt bạo phát. Chu Viễn Chí cấp 2 hồn kỵ Ở đó kiếm quang chịu Uy xuống, bị trong nháy mắt tan giả sụp đổ, ngay cả trên tay hắn, đều là lưu lại một đạo vết máu. Kiếm thế, luôn luôn đạm nhiên tự nhiên đỉnh cao, không nhịn được kinh hô lên. Mà quan chiến trên đài, càng là có thật nhiều người, kích động không nhịn được theo chỗ ngồi đứng lên. Làm sao, cao thúc, một kiếm kia rất mạnh sao? Các ngươi làm gì kinh ngạc như vậy? Tiểu mặt nghi hoặc hỏi, cường, một kiếm kia, không mạnh, khó khăn lắm chống đỡ được cấp 2 hồn kia. Bất quá, mạnh. Là tiểu tử kia đối kiếm đạo lĩnh ngộ, ít thất cấp võ giả, vậy mà lĩnh ngộ kiếm thế. Nói cách khác, người thanh vân đại ca, có thể nói là chuẩn võ sư. Hừ, một cái tương lai võ sư, đám người kia, không kích động nhảy dựng lên đều do. Đình cao phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói. Chuyện được thực hiện bởi ô chương 30 tháng 5 lần, võ sư cấp cường giả, coi như là đặt vào huyết lang bang, vậy cũng là trưởng lão cấp đại nhân vật. Càng không cần phải nói những thứ kia thế lực nhỏ Trên chiến đài Sở Thanh Vân cùng Chu Viễn Trí Tranh đấu say xưa Tự nhiên là không chú ý tới những thứ này Sở Thanh Vân bằng vào cuồng phong thất kiếm bốn kiếm đầu Cộng thêm ngũ tinh đằng mặt bên kiềm chế Cùng Chu Viễn Trí đánh ngang tay Chu Viễn Trí không làm gì được Sở Thanh Vân Có thể Sở Thanh Vân cũng thắng không Chu Viễn Trí Tiểu tử, có chút năng lực Bất quá đây cũng không phải là ta toàn bộ thực lực Thiết xa trưởng Chu Viễn Trí hét lớn một tiếng Hai bàn tay bỗng nhiên bành trướng một vòng lớn, hơn nữa màu sắc cũng là trở thành thâm trầm màu đen. Nguyên bản, Chu Viễn trí đối Sở Thanh Vân kiếm quang vẫn là vô cùng kiêng kỵ, đơn giản không dám lấy tay đi đón. Thế nhưng dùng ra thiết xa trường sau, hắn chiêu thức trong nháy mắt uyên được cương mãnh không gì sánh được, sử dụng thiết ưng chảo, trực tiếp chụp vào Sở Thanh Vân kiếm quang. Ầm, um, mạnh mẽ kiếm quang bắt trói lấy kiếm thế, xé rách hồn ký thiết ưng chảo sau, cũng là chỉ có thể ở Chu Viễn Chí thiết xa trường phía trên. Lưu lại một đạo bạch ngân, căn bản tổn thương không hắn Lợi hại, không hổ là có thể lấy được thắng bốn lần liền cường giả Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng kinh ngạc Thanh Sơn Thành các võ giả, chẳng những là võ hồn mạnh, có thủ đoạn Cũng không phải sở gia thôn cái loại địa phương đó có thể so sánh ỉ vào bốn kiếm đầu kiếm thế, sở Thanh Vân ở sở gia thôn vùng Có thể nói võ sư trở xuống khó gặp địch thủ Thế nhưng đến Thanh Sơn Thành, liền một cái bát cấp võ giả đều đối phó không được Dùng ra thiết xa trường sau, chu viễn chí khí thế tăng mạnh, liên tiếp tấn công, đánh được sở thanh vân liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi ứng đối. Không có cách nào xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Bạt kiếm thức, sở thanh vân dùng 5 cái dây làm yểm hộ, tìm đúng cơ hội, đột nhiên thi triển ra bạt kiếm thức. Trên chiến đài, sắc bén lé lên một cái rồi biến mất. chu viễn trí mang hai tay, ngừng giữa không chung trong. Thực lực đề thăng tới thất cấp võ giả, sở thanh vân thi triển ra bạt kiếm thức so với trước kia nhanh hơn, mạnh hơn Một kiếm này, nhanh đến tuyệt đại đa số người, căn bản thấy không rõ Thực lực mạnh, phía trước có thể thấy sắc bén lé lên Thực lực yếu, căn bản là thấy hoa mắt cái gì đều nhìn không thấy Toàn bộ võ giả trong vùng hoàn chỉnh thấy sở thanh vân rút kiếm trở vào bao động tác chỉ có đỉnh cao một người Lạch cạch, lạch cạch, tiên huyết ở chu viễn trí thiết sa trưởng phía trên quán chú, nhỏ xuống Lúc này, quan chiến nhân tài chú ý tới Cái kia xong liền kiếm quang đều thứ không phá thiết xa trường, lại bị chém ra sâu đủ thấy xương vết thương. Bàn tay lớn màu đen rất nhanh lùi về nguyên hình, chu viễn trí hai tay run run, thật sâu xem sở thanh vân một cái, nói ra, người thắng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhảy xuống lôi đài. Hô, kết thúc, sở thanh vân trong lòng, cũng là thở vào một hơi. Dùng ra bạt kiếm thức sau, hắn cánh tay phải, dĩ nhiên là bắt đầu kim đâm vậy đau đớn. Bất quá mới xông đến thắng năm lần. Cũng đã bước ra hắn tối đại bài, cái này cũng cảnh giác Sở Thanh Vân, lấy hắn thực lực bây giờ, ở Thanh Sơn Thành, thật không coi vào đâu. Hôm nay cuối cùng một hồi giành thắng lợi người, là thất cấp võ giả, Sở Thanh Vân. Tài phán tuyên bố kết quả sau, trên khán đài rất nhiều người, đều là đứng lên vỗ tay. Trong bọn họ rất nhiều, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, đều là vô cùng nồng nhiệt. 15 tuổi thất cấp võ giả, lĩnh ngộ được kiếm thế, đại hạ võ cung thắng 5 lần, cuối cùng rút kiếm nhất thức, vô luận bên nào Đều là đối với bọn họ, có vô cùng lực hấp dẫn Trở lại hậu trường sau, Sở Thanh Vân theo đỉnh cao chỗ ấy Lãnh được thắng 5 lần khen thưởng trung phẩm nguyên thạch, 500 khối Theo trận đầu đến cuối cùng thắng 5 lần, Sở Thanh Vân tổng cộng lấy được 661 khối trung phẩm nguyên thạch Trước tiền ấy, cùng hắn cần gần 4.000 trung phẩm nguyên thạch, chênh lệch thực sự quá lớn Bất quá cái này cũng không có cách nào đại hạ võ cung Vốn là thắng được vinh dự cùng kỳ ngộ địa phương, cũng không phải là cái gì kiếm tiền địa phương Thanh Vân đại nhân, người rõ là quá lợi hại, mới thất cấp, có thể có được thắng 5 lần, sau đó người nhất định có thể lấy được thắng liên tiếp 10 lần. Tiểu mặt trong mắt, tràn ngập tôn sùng, sở Thanh Vân cười khổ, lắc đầu, nói ra, ban nãy nhất chiến, cũng đã đem ta sở hữu bài đều bước ra, thắng liên tiếp 10 lần, quá khó khăn a Lúc này sở Thanh Vân, rốt cuộc minh bạch, đại hạ võ sĩ danh hiệu, cũng không phải là tốt cầm. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn cảnh giới có quan hệ. Trên cơ bản, Lấy được thắng 4 lần liền trở lên, đều là bát cấp võ giả, mà có khả năng lấy được 7 thắng liên tiếp trở lên, đều là cửu cấp võ giả. Sở Thanh Vân thất cấp thực lực, ở phương diện này, thiếu một ít. Thanh Vân đại nhân nhất định có thể làm được, đúng hiện tại có lẽ bên ngoài, đều chật đích muốn mời chào ngươi người Á. Tiểu Mạt vừa cười vừa nói, à, sở Thanh Vân vừa kinh ngạc, vừa bất đắc dĩ. Hắn chính là tìm đến huyết lang bang phiền toái, tất cả lấy khiêm tốn làm chủ, ở đâu nghĩ muốn cái gì mời chào. Thanh Vân đại nhân không muốn bị phiền toái sao? Ta có thể giúp ngươi, ta dẫn ngươi từ cửa sau chạy ra ngoài." Tiểu Mạt nhìn ra Sở Thanh Vân ý tứ, nói ra: "Vậy làm phiền ngươi, tiểu Mạt cô nương." Sở Thanh Vân nói cảm ơn, bảo ta tiểu Mạt là tốt rồi. "Thanh Vân đại nhân, lần sau lúc tới sao chớ quên tìm ta a, ta còn muốn nhìn ngươi thắng liên tiếp 10 lần đây." Theo đại hạ võ cùng cửa sau chạy ra ngoài, Sở Thanh Vân ở bên đường liếc một cái, quả nhiên thấy cửa chính chỗ chen một đám đông người. Sở Thanh Vân lắc đầu, mau rời đi, bận việc một ngày, cũng mới kiếm được hơn 600 khối trung phẩm nguyên thạch. Trước tiền ấy, ngay cả một số lẻ đều không đủ, xem ra, vẫn là phải đi chỗ đó sinh tử lôi đài A. Trên đường, Sở Thanh Vân lắc đầu thở dài, huyết lang bang bên kia, không biết lúc nào, là có thể điều tra ra ninh thiếu sự tình. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cần mau chóng đi ám sát bọn họ cao tầng, phân tán bọn họ tinh lực. Tối hôm nay, phải đi tìm U Vân, Sở Thanh Vân quyết định phải mạo hiểm một lần, đi xông vào một lần sinh tử lôi đài. Trở lại lữ điếm, Sở Thanh Vân tiêu hao hơn 10 khối trung phẩm nguyên thạch, đem mình nguyên lực nhanh chóng khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Ban đêm ăn cơm, nghỉ ngơi 2 giờ. Sau khi trời tối, hắn lặng lẽ ra lữ điếm, đến đông lưu hẻm nhỏ bên ngoài, mang theo mặt nạ đi vào. Ban đêm thích khách liên minh vẫn có mấy người ở xếp hàng. Bất quá thấy Sở Thanh Vân xuất hiện sau, U Vân đem công tác giao cho người khác, đem Sở Thanh Vân tới một bên. Suy nghĩ cẩn thận, vẫn là phải phía trên sinh tử lôi đài. U Vân trong lời nói, có chút tiêu ý. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra, ta cẩn thận tốt kiếm được mua vài thứ kia tiền, cành nhanh càng tốt, tốt nhất chính là hôm nay. Hôm nay, hôm nay ngược lại vừa vẫn có sinh tử lôi đài, bất quá, người nhất định phải tham gia hôm nay. Hôm nay sinh tử lôi đài đối thủ, thế nhưng nhất giai yêu thú, Thanh Phong Lang. U Vân hỏi, Thanh Phong Lang, trưởng thành Thanh Phong Lang, cũng chính là cấp 7-8 cấp 8 thực lực võ giả đi. Chẳng lẽ các ngươi làm được lang vương? Sở Thanh Vân nghi hoặc, hỏi, ha ha, ngươi quá ngây thơ, ngươi cần hơn 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch đi, để cho ta tính một chút. Nếu như ngươi đồng thời khiêu chiến 10 cái thanh phong lang, liền có thể có được 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi được có thể còn sống xuống lôi đài. U Vân cười ha hả nói ra, 10 cái, sở Thanh Vân con người co rụt lại, không nhịn được trong lòng căng thẳng. Chuyện được thực hiện bởi ô chương 31, sinh tử lôi đài, 10 cái thanh phong lang, quả thực cũng coi là một cái loại nhỏ bầy sói. Một con sói, có lẽ không tính là cái gì, thế nhưng bầy sói, không thể nghi ngờ là nhân vật khủng bố. Bất luận cái gì có kinh nghiệm tay thợ săn, tại giã ngoại, đều là tình nguyện gặp lão hổ báo cái loại này mãnh thú, cũng không muốn gặp hung tàn bầy sói. Suy nghĩ thế nào, đi, hay là không đi, nếu như người muốn đi nói. Ta hiện tại liền mang người tới." U Vân nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, hỏi, nếu như là một dạng võ giả thích khách, nàng mới chẳng muốn đi phản ứng. Thế nhưng, đối Sở Thanh Vân, nàng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Ngày đó nàng võ hồn cảm giác sợ hãi, vẫn luôn là thật sâu khắc trong đầu, lái đi không được. Cuối cùng, Sở Thanh Vân cắn răng một cái, gật đầu, đi. Như là đã quyết định phía trên sinh tử lôi đài, vậy không cần nữa chọn ba lấy bốn, chậm không bằng đi sớm. U Vân mang theo Sở Thanh Vân Đi vào trong đại sảnh một cái mật đảo Quanh co khúc khủyểu trong mật đạo đi vài chục phút Sở Thanh Vân bên tai Dần dần truyền đến như có như không tiếng gọi ẩm ý Tiếng gầm gừ Quẹo qua một cái cua quẹo sau Sở Thanh Vân khí sắc Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người Trước mặt hắn là một cái đường kính gần 200 m Độ cao hơn 100 m hình tròn khu vực Ở phía dưới hẹn 100 m địa phương Là một cái đường kính 200 m sân bãi Phía trên một cái đeo mặt nả võ giả Đang cùng 6 cái thanh phong lang chém giết. Theo trận kia địa bốn phía đi lên, mãi cho đến sở thanh vân chỗ ấy, một tầng một tầng tất cả đều là khán đài. Trên khán đài cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé môn, mỗi một người đều là hai mắt phiếm hồng, cua múa nắm đấm, nhìn chầm chầm phía dưới chém giết, gào thét gầm thét. Thế nào, người không nghĩ tới thanh Sơn thành, còn có như vậy địa phương đi. U Vân quét một vòng trên khán đài người, trong mắt lé lên vẻ chán ghét. Có thể tới nơi này. Mỗi người đều là phi phú tức quý, vẹn vẹn là vào bàn phí, có lẽ người bình thường khổ cực cả đời cũng kiếm không tới. Đi vào người ở đây, mỗi đều có thể đeo lên mặt nạ. Giấu ở sau mặt nạ mặt, bọn họ có thể xé đi ban ngày sở hữu ngụy trang, bừa bãi phát tiết trong lòng sở hữu âm U. U Vân nhàn nhạt nói, phía dưới chàng địa thượng cái kia võ giả tiêu diệt hai cái thanh phong lang sau, thất thủ bị gục, còn lại bốn cái thanh phong lang trong nháy mắt đem hắn vây quanh, rõ ràng xé rách lên. Huyết nhục cùng nội tạng văng khắp nơi, huyết tinh tàn nhẫn một màn, cũng là để cho chung quanh trên khán đài người càng thêm hưng phấn. Bọn họ điên cuồng lấy, gào thét lớn, sở thanh vân còn chứng kiến vài người hưng phấn qua mức, vậy mà ngất đi. Thậm chí còn có một vài người, lôi kéo bên cạnh người phục vụ, hoặc người người chung quanh, trước mọi người làm lên yêu đến. Trong nháy mắt, sở thanh vân đối cái chỗ này, tràn ngập chán ghét. Được, khác suy nghĩ nhiều, người chỉ là đến kiếm tiền mà thôi. Ú Vân mang theo sở thanh vân, hướng phía dưới cùng đi tới. Thiên Nguyệt, ta mang một người đến tham gia sinh tử lôi đài, thất cấp võ giả, muốn 10 cái thanh phong lang. Ú Vân đem sở thanh vân tới sinh tử lôi đài phía sau, tìm được một cái đại cầu mặt nạ ra hỏa, cũng không lời thừa, trực tiếp cho thấy lai lịch. Thất cấp võ giả, 10 cái, tự tìm cái chết đây, mới vừa rồi bị xé xác cái kia, chính là thất cấp võ giả, liền 6 cái đều giải quyết không. Danh hiệu là Thiên Nguyệt Nam Nhân, cao mày nói ra. U Vân quay đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân muốn mua vài thứ kia, tổng cộng là giá trị xấp xỉ 4.000 trung phẩm nguyên thạch. Nói cách khác, 10 cái, với hắn mà nói, là ít nhất. Liên 10 cái đi, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Với hắn mà nói, 10 cái cấp 7, cấp 8 võ giả trình độ thanh phong lang, vậy cũng có thể đối phó. Đem người võ hồn, phóng ra xem một chút. Được, hắc Đao, thất cấp võ giả, cấp 2 võ hồn ngũ tinh đằng, khiêu chiến 10 cái thanh phong lang. Được. Chờ xem, còn có ba cái, liền đến lượt ngươi. Thiên Nguyệt ở trên bảng khai đăng ký một cái, xoay người đi bận biểu khác. Trước hắn bất quá là thuận miệng nói một câu, sở thanh vân sinh tử, hắn mới không để bụng đây. Lấy một địch người, hắc đao, thật không biết, ngươi lấy ở đâu cái loại này dũng khí. Nếu như ngươi thấy được yêu thú thanh phong lang cùng dã thú một dạng ngu xuẩn, vậy ngươi khả năng liền sai, làm một giai yêu thú, chúng nó thế nhưng có một chút linh tính. Chờ đợi thời điểm. U Vân đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nghẹo đầu hỏi. Nàng huyền chuyển vóc người, liên tiếp hấp dẫn lui tới người ánh mắt, bất quá chính nàng, ngược lại không có chút nào lưu ý. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn chầm chầm trước mặt sân bãi, nói ra, lúc ban ngày sau, ta đi đại hạ võ cung, kiếm được thắng năm lần. Ồ, thắng năm lần, U Vân trong mắt, thoáng qua một chút tia sáng. Nàng ở Thanh Sơn Thành, cũng đợi có một đoạn thời gian, đối với nơi này đại hạ võ cung trình độ, cũng là có chút hiểu rõ. Có thể kiếm được thắng 5 lần, nói rõ người chiến lực, ở bát cấp trong võ giả cũng là trách lên. Vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi đấy. Lúc này chàng địa thượng, đi lên một cái đen thui mặt nạ lục cấp võ giả, hắn khiêu chiến, là ba cái thanh phong lang. Sau 3 phút, ở một bên cuồng trong tiếng hoan hô, cái này võ giả bị gặm được hoàn toàn thay đổi, mà hắn chiến tích, gần là bị thương nặng một cái thanh phong lang. Người thứ hai lên đi võ giả, vẫn là thất bại, chết thảm ở lang chảo xuống. Thứ ba đi lên, là một cái cửu cấp võ giả, cuối cùng đem hết toàn lực, lấy một cái cánh tay trọng thương đại giới, tiêu diệt 10 cái thanh phong lang. hắc đao, đến ngươi, đi lên, thiên nguyệt trở lại phía sau, đối sở thanh vân la lớn. Sở thanh vân gật đầu, dọc theo mở ra thông đạo, chậm rãi đi vào trong sân. Trước chết võ giả cùng thanh phong lang thi thể, cũng không có người chỉnh lý, tùy ý giải rác ở trong sân. Cả vùng không gian trong, đều là tràn ngập nhạt nhạt mùi máu tươi, kích động người không nhịn được hương phấn. Chứ vì, vị dũng sĩ này danh hiệu là Hác Đao, là thất cấp võ giả, có cấp 2 ngũ tinh đằng võ hồn. Mà hắn muốn khiêu chiến, là 10 cái thanh phong lang. Sân bãi danh giới trên một đài cao, một cái mang theo dâu cá trên mặt nạ ra hỏa, cao giọng hô. Thanh âm hắn, thông qua đặc thù trang bị phóng đại, rõ ràng truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Hiện tại, mở cửa phóng lang, lời còn chưa dứt sân bãi chung quanh 10 cái đại môn mở ra, từng cái trong cửa chính, đều là thoáng qua một đạo bóng người màu xanh. 10 cái trâu ngé kích cỡ tương đương cự lang, rút vào trong sân. Mỗi một cái cự lang đều có đạm thanh sắc ra lông cùng lấp lánh điểm sắc bén răng nhanh lợi trảo. Chúng nó đói được sám ngắt con mắt, từ từ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, một cổ hung tàn khí tức bạo ngược, dần dần bao phủ cả sân bãi. 10 cái thanh phong lang cũng không có mù quáng phát động tấn công, mà là chậm rãi tới gần, mơ hồ đem Sở Thanh Vân bao vây vào giữa. Siết hắn, bảo bối môn, xé nát hắn, ăn hắn, đem hắn đầu cắn, nhanh Mau hơn, mau hơn A Trên khán đài đoàn người điên cuồng tiếng gầm gừ trong, cự lang môn rất có ăn ý gầm nhẹ một tiếng, sau đó đồng thời đánh về phía sở thanh vân. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 32, chọn nhất định mục tiêu. Đúng là cùng dã thú bình thường không giống nhau a Ngũ tinh đằng, đối mặt 10 cái hung tàn lại có linh tính yêu thú, sở thanh vân không dám khinh thường, trực tiếp dùng ra võ hồn, đồng thời trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Một cây dây Mở nguyên lực rót vào xuống, như môn ném lao một dạng hung hăng đâm trúng chạy được nhanh nhất thanh phong lang cái chán. Nhưng mà, uy lực lớn đến đủ để đánh nát cự thạch dây, nhưng chỉ là đem thanh phong lang đập cái té ngã, căn bản không có phá vỡ nó ra lông. Ngao ô, bị đánh bại thanh phong lang, đứng lên tức giận gào kêu, lại lần nữa đánh về phía sở thanh vân. Mà cùng lúc đó, có hai cái cự lang, dĩ nhiên nhào tới sở thanh vân bên cạnh, theo hai cái phương hướng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng trên người hắn táp tới. Tự tìm cái chết, thu phong lạc diệp, một cây dây bay, cuốn lấy một cái thanh phong lang. Bên kia, sở thanh vân quét ngang một kiếm, mạnh mẽ kiếm quan chém ra, đem một. Khác cái thanh phong lang phanh ngực mổ bụng, đánh trọng thương. Bất quá cùng lúc đó, còn lại cự lang môn, cũng đã nhào tới bên cạnh hắn, lợi chảo cùng răng nanh, nhắm ngay sở thanh vân. Trên khán đài, nhất thời vang lên trận trận tiếng hoan hô. Những thứ kia biến thái những tên, dường như thấy, sở thanh vân bị điên cuồng xé nát cảnh tượng. Nhưng mà, sở thanh vân chỉ là nhẹ nhàng cười, lên, xuân phong hóa vũ, ba cái dây xanh tại trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng sở thanh vân thật cao nhảy dựng lên, trong nháy mắt né qua sở hữu công kích. Hơn nữa nhảy dựng lên đồng thời, hắn đột nhiên xuất kiếm, một đạo mấy thuốc dài kiếm quang, nộ Long rời bến vậy, xuyên thủng một cái thanh phong lang đầu. Xem như yêu thú, thanh phong lang ra lông phòng ngự rất mạnh, xương thực cứng. Thế nhưng, cùng ngưng tụ kiếm thế kiếm quang so, vẫn là kém hơn quá nhiều. Sau khi rơi xuống đất, sở thanh vân khống chế dây, đem trước bị trói lại cái kia thanh phong lang, kéo dài tới bên cạnh. Cứ như vậy mười mấy giây dây đã bị thanh phong lang cắn đứt nhiều chỗ, định bị nó tránh thoát. súc sinh, đi chết đi, sở thanh vân quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm thủng thanh phong lang con mắt, tiêu diệt này cự lang. Một lần giao phong, sở thanh vân bình yên vô sự, mà 10 cái cự lang, tổn thất ba cái. Trên khán đài, vang lên thật lớn hư thanh, tất cả mọi người rất thất vọng. Thế nhưng, Sở Thanh Vân căn bản không để ý đến bọn họ, đúng như U Vân từng nói, hắn gần là đến kiếm tiền, giết chết cái này 10 cái cự lang, là đủ. Một lần tổn thất 3 cái, còn lại Thanh Phong lang, biến được cẩn thận. Chúng nó lại lần nữa tới gần Sở Thanh Vân, bất quá lần này không gấp tấn công, mà là chậm rãi vây quanh hắn xung quanh, tìm kiếm chỗ sơ hở. Cứng cỏi ẩn nhấn, hung tàn, những thứ này kẻ khác nghe tin đã sợ mất mặt đặc điểm, Thanh Phong lang tất cả đều đầy đủ. Tinh táo một chút. Chỉ cần tỉnh táo lại, đối phó những thứ này thanh phong lang nhất định không thành vấn đề. Áp lực thật lớn xuống, sở thanh vân bắt buộc bản thân tính táo, mật thiết chú ý mỗi một cái cự lang tiếng động. Trước hắn xem xét tỉ mỉ qua ba trận người lang chi chiến, phát hiện hai cái thất bại ra hỏa, đều là ở cự lang dưới áp lực, bản thân loạn địa thế. Rằng có một hồi, sở thanh vân trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến nhất ý kiến hay. Hắn khống chế hai cái dây, đột nhiên quất về phía vừa bốn cái cự lang. Không có ý định phát động tổng tiến công, bốn cái cự lang tự nhiên là nhẹ nhàng về phía sau lui nhanh, né qua đi. Chính là hiện tại, sở thanh vân trong mắt hàn quang lé lên, mãnh phát hướng bên kia ba cái cự lang. Thu phong lạc diệp, hạ phong vô ngôn, sở thanh vân liên tiếp chém ra hai kiếm, dễ dàng bị thương nặng cái này ba cái cự lang. Bị bước lui bốn cái cự lang, trong nháy mắt giận dữ, nhe răng trợn mắt đánh về phía sở thanh vân, muốn liều mạng. Chỉ còn dư lại bốn cái, cũng dám theo ta nhe răng tự tìm cái chết sở Thanh Vân lạnh lùng cười ngô tinh đằng 5 cái dây linh hoạt vẫy ra cuốn lấy trong ba cái thanh phong lang sau đó một kiếm chém xuống còn lại một cái dường như ngay một cái trước mắt chiến cuộc liền phát sinh đại nghịch chuyển nguyên bản khí thế hung hăng 7 cái cự lang chỉ còn dư lại ba cái ở đó giày đặt lại linh hoạt dây xuống kéo dài hơi tàn giải quyết cuối cùng này ba cái cự lang sau sở Thanh Vân không muốn dừng lại dù chỉ một khắc hướng bên ngoài sân đi tới hư Thật đúng là một vận may ra hỏa, hắn võ hồn, vừa vẫn thích hợp quần chiến. Sân bãi phía sau, mang theo đại cầu mặt nạ Thiên Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Vận may, Thiên Nguyệt, người thực nhân hoa vũ hồn, bây giờ còn là chỉ biết đưa đầu cắn người một chiêu sao. Hác đao võ hồn rất bình thường, chân chính điểm mạnh, là đúng võ hồn lực lượng hoàn mỹ trưởng khống. Loại này hoàn mỹ trưởng khống, so với hắn lĩnh ngộ kiếm thế còn lợi hại hơn. Một bên U Vân, rất khinh thường nhìn Thiên Nguyệt, nói ra. Ngươi, hừ, thiên nguyệt trong mắt lé lên vẻ tức giận, tức giận hừ một tiếng, rời khỏi. Đối U Vân, hắn cũng chỉ có dũng khí rên một tiếng. Người nữ nhân này, tuy là đến Thanh Sơn Thành không lâu sau, thế nhưng nàng đáng sợ, cũng là truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn Thành thích khách liên minh. Ngay từ đầu, còn có người đánh nàng chủ ý, muốn chơi chơi nàng. Thế nhưng rất nhanh, những người đó tất cả đều chết. Từ đó về sau, toàn bộ Thanh Sơn Thành thích khách liên minh trong, liền không còn có người dám đi trêu chọc U Vân. Ngươi thủ lao, chúng ta đi thôi." Thấy Sở Thanh Vân, U Vân ném cho hắn một cái cái túi nhỏ. Sở Thanh Vân mở túi ra, một trận hào quang màu nhũ bạch từ túi trong tản ra. Bên trong, để 33 khối nhũ bạch sắc nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch là màu xám cho nhạt, trung phẩm nguyên thạch tương đối tối màu trắng nhạt, mà lên phẩm nguyên thạch cũng là tỏa ra hào quang nhũ bạch sắc. Một khối thượng phẩm nguyên thạch liền bù đắp được 100 khối trung phẩm nguyên thạch, 1 vạn tệ hạ phẩm nguyên thạch Trở lại lần đầu tiên nhìn thấy U Vân trong đại sảnh sau, Sở Thanh Vân bắt đầu mua sắm. Ẩn khí quyết, vũng giả thiên, tốn hao 3000 trung phẩm nguyên thạch. Hắc thiết chiến nổ, tốn hao 300 khối trung phẩm nguyên thạch. Vẹn vẹn hai thứ này, liền tiêu hao hết Sở Thanh Vân lần này sinh tử lôi đài thù lao. Thế nhưng chỉ cần có thể giết chết huyết lang bang hộ pháp, kiềm chế bọn họ lực chú ý, hết thảy đều là giá trị. Người cùng huyết lang bang cái nào hộ pháp có cửu oán? Chuẩn bị đối với người nào động thủ? U Vân đảo tình báo bản hỏi: "Tùy ý, chỉ cần là hộ pháp là được, tốt nhất phải có gần nhất hai ngày chuyển xác hướng đi." Sở Thanh Vân đáp, U Vân gật đầu, rất nhanh lấy ra hai cái, "Huyết Lang bang hộ pháp mã lượng, có 3 phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn, tổng cộng 1600 khối trung phẩm nguyên thạch. Huyết Lang bang hộ pháp Trần Đắc nhất, có tứ phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn, tổng cộng 1800 khối trung phẩm nguyên thạch." Hai người bọn họ đêm mai đều có chuẩn xác hướng đi, tình báo phí dụng 100 khối trung phẩm nguyên thạch. U Vân nhẹ một chút bắt đầu làm chỉ, trong lời nói có chút tiêu ý. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, lại đếm một, một khối nguyên thạch, giao cho U Vân. Mã lượng, tối mai sẽ đi xuân phong lâu, đi tranh đoạt một cái đầu bài đầu đêm. Trần đắc nhất, tối mai, là hắn đi tứ thủy nhai số 19, cùng hắn tỉnh phụ hẹn hò thời gian. U Vân đem đêm mai hai người hướng đi, tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân gật đầu, vững vàng ghi nhớ hai địa phương này. Lại cho ta hai phần tê giác độc tề. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. chương 33, đưa người đi chết. Sở Thanh Vân lại số ra 500 khối trung phẩm nguyên thạch, giao cho U Vân, đổi lại hai cái trong suốt thủy tinh bình nhỏ. Mỗi hẹn lớn chừng ngón cái trong bình thủy tinh đều là để gần một nửa màu tím nhạt tệ thuốc. Đồ chơi này, đó là có thể đánh ngã nhất cấp võ sư độc dược. Kiếm tiền như lên trời, xài tiền như nước A. Trở lại lữ điếm sau, nhìn vật trên tay, sở Thanh Vân không nhịn được cảm khái. Một hơi tiêu hết 3.900 khối trung phẩm nguyên thạch, hiện ở trên người hắn, chỉ còn dư lại ít hơn 60 khối trung phẩm nguyên thạch. Tân tân khổ khổ cả ngày, trong nháy mắt trở lại vào thành trước. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân sớm liền thức dậy. Hôm nay, hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Điểm tâm sau, Sở Thanh Vân liền lấy ra ẩn khí quyết, vũ giả thiên. 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch, 30 khối thượng phẩm nguyên thạch bí pháp A, cũng đừng làm cho ta thất vọng A. Sở Thanh Vân yên lặng nói thầm một câu, bắt đầu lật xem. Phú giả thiên bí pháp, không có rất nhiều, tổng cộng cũng chỉ có hơi mỏng vài tờ. Sở Thanh Vân rất nhanh thì nhìn xong, nhớ kỹ trong lòng. Nhớ kỹ sau, hắn điểm cây nến, đem bí pháp đốt rớt. Đây cũng là U Vân dặn dò qua hắn, vô luận là vô tình hay là cố ý, chỉ cần là đem thích khách liên minh bí pháp tiết lộ, như vậy sẽ lọt vào liên minh không chết không thôi truy sát. Bị một cái thích khách nhìn chầm chầm, cũng đã là như có gai ở sau lưng Nếu như bị một cái thích khách liên minh truy sát, còn không bằng tuyển chọn tự sát, 100, ẩn khí quyết, chủ yếu là dùng để thu liếm bản thân khí tức bí pháp. Sát khí, tà khí, vẻ giận dữ, thậm chí bản thân võ giả khí tức, đều có thể vận dụng bí pháp, hoàn toàn thu liếm ở thể nội. Cấp thấp võ giả, ở cao cấp võ giả phía trước rất khó che giấu mình, nguyên nhân có hai cái. Một là không thể rất tốt thu liếm bản thân khí tức. Thứ hai, cao cấp võ giả, linh giác rất mạnh. Có khả năng nhẹ dễ dàng phát giác được hắn võ giả khí tức, mà tu luyện ẩn khí quyết cũng không giống nhau, nếu như có thể hoàn mỹ khống chế bản thân khí tức, Sở Thanh Vân thậm chí có thể cố ý phóng xuất ra tư cấp, hoặc người lục cấp võ giả khí tức, đi ngụy trang thành cấp thấp võ giả. Đương nhiên, một chiêu này, đối mặt cao thủ chân tránh là không có hữu dụng. Thí dụ U Vân, Sở Thanh Vân cho dù là đem khí tức thu liếm đến mức tận cùng, cũng sẽ bị nàng một cái xem thấu. Trong cảnh giới chênh lệch quá lớn, Bất luận cái gì bí pháp thủ đoạn, đều chỉ là một chê cười. Sở Thanh Vân ngộ tính luôn luôn rất mạnh, dùng cho tới chưa thời gian, liền đem ẩn khí quyết suy nghĩ thất thất bát bát. Còn như hắc thiết chiến nỗ, hắn càng là tùy ý thử vài cái, là có thể thuần thục sử dụng. Cùng cung tiến so sánh, nỏ tay là phi thường dễ dàng trên tay. Sở hữu vẫn luôn có, cấm lớn không khỏi ngắn, cấm nỏ không khỏi cung ý kiến. Buổi chiều thời điểm, Sở Thanh Vân lại đi xuân phong lâu cùng tứ thủy nhai chuyển hai vòng. Tìm ra một cái thích hợp nhất lộ. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời bắt đầu tối. Thanh sơn thành bên trong, đại đa số người đều bận rộn một ngày, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà có vài người sống về đêm, cũng là mới vừa bắt đầu. Xuân phong lâu, đèn đuốc sáng trưng, mười mấy thân mang lụa mỏng, lộ ra tảng lớn ra thịt trắng như tuyết thiếu nữ, đứng ở cửa, cười dài tiếp đãi khách nhân. Một cái trên mặt có hai cái thẹo người đàn ông trung niên, mang theo hai người thủ hạ, khí thế hung hăng đến Xuân phong lâu. U, Mã đại nhân, mau mời mau mời, Thu Nguyệt cô nương cùng ngài cũng chờ cấp. Thấy người này xuất hiện, tú bà triệu mụ mụ tự mình ra đón. Mà ở hắn sau, sở thanh vân cũng là cúi đầu, đi theo vào. Trước khi tới, hắn đem mặt sắc hóa trang hóa được vàng như nến, còn dính phía trên một cây giả hồ tử, lộ ra từ cấp võ giả khí tức. Tất cả giống như một cái tầm hoan tác nhà cấp thấp trung niên võ giả một giả, không có bất kỳ làm người khác chú ý địa phương. Xuân Phong lâu lầu một trong đại sảnh, Sở Thanh Vân vừa uống rượu, vừa nhìn những người đó, là tranh đoạt Thu Nguyệt cô nương đầu đêm, phung tiền như rác. Xem như Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng cô nương, Thu Nguyệt chẳng những là rất xinh đẹp phóc người đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư hỏa tinh thông mọi thứ. Càng khó phải là, nàng vẫn thức tỉnh võ hồn, là một gã tam cấp võ giả. Sở dĩ, mạnh mẽ mua giá cả, một đường tăng vọt. Cuối cùng, một cái tay mang nhẫn vàng, khảm hai khỏa đại kim Nha bàn tử phú thương, đứng lên ra giá 100 khối trung phẩm nguyên thạch Cái giá tiền này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người toàn trường, đè xuống tất cả mọi người. Trong góc sở thanh vân, cũng là không nói gì lắc đầu. Ở thích khách liên minh chỗ ấy, 100 khối trung phẩm nguyên thạch, có khả năng treo giải thưởng đi giết 10 cái tam cấp võ giả. Mà người mập mạp kia phú thương, đập ra 100 khối trung phẩm nguyên thạch, lại chỉ là một cái thanh lâu nữ tử đầu đêm. Kẻ có tiền ý tưởng, đúng là còn chưa phải là sở thanh vân bây giờ có thể lý giải. Âm, um, mã lượng đột nhiên một trường. Đem phía trước bàn vỗ được vỡ nát Mập mạp chết bầm Lão tử ra giá 80 Người liền ra 100 Cố ý đến tìm cớ có phải hay không Mã lượng khí sắc nhanh trải qua Mà hắn hai người thủ hạ Cũng là cọ đứng lên Hung tợn trừng mắt người mập mạp kia Bàn tử phú thương muốn mở miệng Bất quá Bên cạnh hắn một người Cũng là tiến đến hắn bên tai Nhẹ nhàng nói vài lời Nhất thời Bàn tử biến sắc Lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười Ha ha Mã đại nhân Hiểu lầm Hiểu lầm A, ta nào dám tìm huyết lang bang cha A. Cái này 100 khối trung phẩm nguyên thạch, thu nguyệt cô nương, coi như ta mua, đưa cho đại nhân ngài. Bàn tử cái chán, trải ra mồ hôi lạnh, hắn theo ngoại địa để làm sinh ý, vốn định thật tốt vui đùa một chút, nơi nào nghĩ đến, sẽ đụng với mã lượng cái này can đinh cứng. Huyết lang bang ác danh, mặc dù là tới gần vài tòa thành, đó cũng là như sấm bên tai. Khừ, coi như người thức thời, xuất ra 200 khối trung phẩm nguyên thạch, chuyện này cứ như vậy tính. Cuối cùng, ở mã lượng dưới uy hiếp, mập mạp kia ngoan ngoãn giao ra 200 khối trung phẩm nguyên thạch, xám xịt rời khỏi. Mà mã lượng, còn lại là ôm thu nguyệt cô nương, cười ha ha lấy lên lầu. Hắc hắc, huyết lang bang, thật đúng là uy phong A. Sở thanh vân khẽ cười một tiếng, thấy rõ mã lượng vào cái nào gian phòng sau, lặng lẽ rời khỏi đại sành. Ở không ai địa phương, sở thanh vân đánh ngất xỉu một cái đi ngang qua tiểu nhị, đổi hắn y phục, tùy ý diệt cái khay, đi mã lượng gian phòng. Chán ghét, mã đại nhân người quá xấu, ha ha ha rồi, phòng trong, truyền ra hai người ve vãn thanh âm, sở thanh vân gõ cửa một cái, đe ép tiếng nói, nói ra, mã đại nhân, triệu mụ mụ nói, để cho ta đưa một đồ đạc cho ngài. Cút, lão tử cái gì cũng không muốn, mã lượng quần đều đi, đang muốn dơ thương vào chỗ, bỗng nhiên bị quấy dày, tự nhiên là tức giận vạn phần. Sở thanh vân lại lần nữa dùng sức gõ cửa, nói ra, triệu mụ mụ nói, thứ này nhất định phải đưa cho ngài. Cầu vật. Đến muốn đưa thứ đổ gì Mã lượng mặt tức giật Mặc bộ quần Phanh ngực mở cửa Đương nhiên là đưa người đi chết ra Sở Thanh Vân cười nhạt một câu Giấu ở khai hành động chỉ bóp cơ quan Siêu một tiếng Một đạo hắc mang bắn ra Ngón tay dài hắc thiết nố tiến Ngay ngắn nhập vào mã lượng trong cơ thể Chuyện được thực hiện bởi O-book AUDIO.com 34 Huyền Thiên Thần Văn Nố tiến phía trên sớm đã bị Sở Thanh Vân Bôi lên tê giác độc tề Theo miệng vết thương kia Tử sắc độc tế nhanh chóng lan ra, Mã Lượng vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng đã độc phát thân vong. Mã Lượng sau khi chết, trước người hiện ra một thanh trường đau võ hồn. Chỉ là nhất sai võ hồn, sở thanh vân lắc đầu, vẫn là thu hắn võ hồn. Chân con ngũi nhỏ nữa, đó cũng là thịt A. Tiêu diệt Mã Lượng sau, sở thanh vân không dám chờ lâu, thần tốc rời đi. Qua hẹn nửa phút, thu nguyệt cô nương thấy được không thích hợp, thanh âm rất ỏn ẻn hô, Mã Đại Nhân. Nhanh lên một chút à, nhân ra cũng chờ không kịp. Lại qua một phút đồng hồ, nàng mới quần áo sốc sách đi tới, từ phía sau vỗ mã lượng một tí. Âm một tiếng, mã lượng té xuống đất, sắc mặt tím lại, thất khiếu chảy máu, đã chết không thể chết lại. À, thu nguyệt cô nương một tiếng the the kêu, toàn bộ xuân phong lâu, trong nháy mắt hỗn loạn lên. Huyết lang bang hộ pháp bị giết, cái này, thế nhưng một đại sự. Mà lúc này, sở thanh vân đã sớm ném tiểu nhị kia y phục. Từ phía sau tường nhảy ra ngoài. Nghe phía sau lộn xộn thanh âm, Sở Thanh Vân khí sắc nghiêm túc, tham gia trước xác định rõ ẩn nấp con đường, thi triển ra Tiềm Hành Hồn Kỹ, nhanh chóng hướng Tứ Thủy Nhai chạy đi. Tứ Thủy Nhai số 19, là huyết lang bang hộ pháp trần đắc nhất, cho hắn một cái rất ưa thích tình phụ mua phòng ở, tiền viện hậu viện, đầy đủ mọi thứ. Tại đây tắc đất tắc vàng thanh sơn thành trong, coi như là vung tiền như rác. Xuân Phong lâu bên kia tin tức, hiển nhiên còn không có truyền tới nơi này. Toàn bộ tứ thủy nhai, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cao hơn 2 m tường viện, đối sở thanh vân loại này cao cấp võ giả mà nói, chính là một cái bài biện, mũi chân hắn nhẹ một chút, liền nhảy vào đi. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong một cái phòng có tia sáng, còn có hai bóng người chấp động. Ẩn khí quyết, sở thanh vân vận chuyển lên ẩn khí quyết, biến mất sở hữu nguyên lực khí thức cùng sát khí, nhẹ chân nhẹ tay đi tới căn phòng kia ở ngoài. Hắc hắc hắc, bảo bối, cho người xem đồ tốt Ta gần nhất mới vừa lấy được cái này, tuy là chỉ có hai tầng đầu, thế nhưng có nó, không bao lâu nữa, ta là có thể trở thành huyết lang bang thứ nhất hộ pháp. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không tha qua triệu hầu tử tên ngu xuẩn kia, hắn dám ra tay với người động cước. Huyền thiên thần văn, cái gì đó, chính là một quyển sách quỷ quái chứ sao? Đừng ném đừng ném, đây chính là ta táng ra bại sản, mới đi đại vận lấy được. Trong phòng hai người đang uống rượu ve vãn, rất nhanh thì hỗn đến trên giường. Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động leo lên đỉnh, nhẹ nhàng sóc lên một mảnh ngói, thấy một cái tuyết trắng thân thể, chính cưỡi ở Trần Đắc Nhất trên thân, điên cuồng vặn vẹo. Mà Trần Đắc Nhất sở hữu lực chú ý, hiển nhiên đều đặt ở hưởng thụ phía trên, vậy mà không có phát hiện nóc nhà nhiều cặp mắt. Tìm đúng góc độ, Sở Thanh Vân đem hắc thiết chiến nỗ nhắm ngay bên trong phòng, bóp cơ quan. Một tiếng vang nhỏ, màu đen nổ tiến trước mắt là tới, xuyên thấu thân thể nữ nhân, đính tại Trần Đắc Nhất ngực. Giá trị 300 khối trung phẩm nguyên thạch hắc thiết chiến nỗ, có khả năng phá vỡ cửu cấp võ giả nguyên lực phòng ngự. Trần đắc nhất tình phụ, bất quá là một liền võ hồn cũng không có người thường ở đó nua tiến phía trước, giống như là chỉ một dạng yếu đuối. Tê giác độc tê bạo phát, cơ hồ là kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, hai người rất nhanh thì chết ở trên giường. Xác định hai người bọn họ đều chết sau, sở thanh vân đi vào. Trên giường, hai cỗ thân thể chết cùng một chỗ, cả người trên có tím văn. Báo bộ dáng võ hồn xuất hiện ở trên giường. Cấp 2 vũ hồn tử văn báo, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng thôn vệ cái này nhất võ hồn. Không có dây dưa thời gian, Sở Thanh Vân cầm lấy trên bàn bản kia Huyền Thiên Thần Văn Bí Tịch, nhanh chóng rời đi. Xuân Phong lâu bên kia chuyện xảy ra, nhất định sẽ rất nhanh có huyết lang ba người đến thông tri Trần Đắc nhất, nếu như bị gặp được, vậy coi như phiền toái Một đường chạy về quán trọ, từ phía sau tường cửa sổ nhảy vào phòng. Sở Thanh Vân không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Trở lại lữ điếm sau, tẩy đi trên mặt trang, Sở Thanh Vân tâm ám thở phào. Lần đầu tiên ám sát, cuối cùng là tất cả thuận lợi. Lúc này, Sở Thanh Vân đối U Vân, có một chút cảm kích. Nàng tiến cử mấy thứ đồ, tất cả đều phát huy ra đại tác dụng. Nếu như không có tinh thiết chiến nỏ và tê giác độc tề, hắn muốn ám sát hai cái cửu cấp võ giả, coi như là có thể thành công, sợ rằng cũng phải gây ra đại động tính, thậm chí khả năng đi không thân. Nếu như không có ẩn khí quyết, hắn ở ngoài cửa cũng rất khả năng bị nhận thấy được khí tức cùng sát khí, đưa tới thất bại. Đúng, đến xem kết quả một chút là bảo bối gì, để cho Trần Đắc Nhất có lòng tin đi cạnh tranh thứ nhất hộ pháp. Sở Thanh Vân xuất ra huyền thiên thần văn bí tịch, nhờ ánh trăng, nhìn kỹ. Sau 10 phút, Sở Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhóm, khép lại bí tịch, trên mặt tràn ngập kích động. Lần này, hắn là nhặt được bảo, cái này huyền thiên thần văn, là một huyền trên thân thể khắc ghi thần văn bí pháp có khả năng cực đại tăng cường võ giả thân thể năng lực cùng cường độ. Sở Thanh Vân có đại sát chiêu Bạt kiếm thức, nhưng là lại không dám đơn giản sử dụng. Nguyên nhân chính là, sử dụng Bạt kiếm thức đối với hắn thân thể trùng kích quá lớn, mỗi lần sử dụng, cánh tay phải đều có thể phế bỏ hơn một giờ. Mà nếu có cái này Huyền Thiên thần văn, đem cường độ thân thể đề thăng. Cường độ thân thể cường hóa đến đủ để thừa nhận Bạt kiếm thức trùng kích, vậy hắn là có thể tùy ý sử dụng một chiêu này. Võ giả cảnh Có thể tu luyện huyền thiên thần văn đệ nhất trọng, bất quá lại cần kim thuộc tính linh dược. Sở thanh vân thu hồi bí tịch, lên giường nghỉ ngơi. Đêm nay hắn mới vừa giết huyết lang bang hai cái hộ pháp, huyết lang bang nhất định sẽ đã bị cực đại kích động. Sở dĩ hắn chuẩn bị, trước trốn hai ngày, né qua danh tiếng, lại đi giao nhiệm vụ. Sau nửa đêm, huyết lang bang tổng bộ, mười mấy người tụ chung một chỗ, chính giữa, để hai cỗ toàn thân tím bầm thi thể. Tê giác độc tề, hắc thiết chiến nổ, vừa nhìn cũng biết. Là thích khách liên minh làm. Một cái mặt sắc âm nhu trung niên nhân, tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra. Thích khách liên minh, quá phận, dám đối với chúng ta huyết lang bang hành động. Một cái khí sắc hung ác lão đầu, khẽ gầm hét lên. Ồ, Trương trưởng lão cân tức rất lớn nha, chúng ta đều biết thích khách liên minh ở đâu, người có gan đi tìm bọn họ để gây sự A. Khí sắc âm nhu người trưởng lão kia, cười hi hì, hì hề lạc đảo. Bành ngọc, người muốn chết phải không? Trương trưởng lão tức giận quát. Ô ô ô, tức giận a sách sách, cái này chết dòng độc đinh như tôn tử, chính là không giống nhau, đoạn tử tuyệt tôn người không thể trêu vào nha. Bành Ngọc cũng là không chút nào sợ hắn, tiếp tục cười hì hì khiêu khích. Phốc, Trương trưởng lão dưới sự tức giận, một cái cái ghế tay vịn cầm được vỡ nát, Bành Ngọc, ta giết ngươi. Đều im miệng cho ta, lúc nào, vẫn còn ở đấu võ mồm, trên thủ vị, một cái con mắt hơi phiếm hồng đại hán khôi ngô, quát bảo ngưng lại bọn họ. Trương trưởng lão tức giận lại không cam lòng trở về ngồi, mà Bành Ngọc vẫn là cười dài, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Cái này Trương trưởng lão chính là bị Sở Thanh Vân giết chết, Ninh thiếu ra ra. Trương trưởng lão nhi tử lúc còn trẻ, liền bị kẻ thù giết chết, chỉ để lại Ninh thiếu như vậy một cái dòng độc đinh miêu. Từ nhỏ đến lớn, Trương trưởng lão đều là đối với hắn cưng chiều không được, nói gì nghe nấy, thậm chí đem mình Thanh Lang huyết ngọc đều cho Ninh thiếu. Thế nhưng, ít ngày trước, hắn tôn tử ra khỏi thành sau, Cũng là thất tung. Tuy là còn không có chuẩn xác điều tra ra, thế nhưng nhiều ngày như vậy không có tin tức, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Sở dĩ, Trương trưởng lão những ngày gần đây vẫn luôn là ở vào nổi giận trong. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 35, vạn bảo lâu đấu giá hội, thích khách liên minh, chúng ta huyết lang bang không thể trêu vào. Thế nhưng thích khách kia, giết cửu cấp võ giả còn muốn dùng độc dược, thực lực hiển nhiên không mạnh. Ít nhất, không phải võ sư cấp cường giả Trương lão, đem người điều đi mã đô gọi trở về Toàn lực tìm kiếm tên thích khách kia Trên thủ vị bang chủ Khí sắc nghiêm túc nói ra Bang chủ, thế nhưng ta tôn nhi tâm miệng, trong một đêm chết hai cái hộ pháp Không đem cái kia tiểu tặc bắt tới sử tử lăng trì Sau đó chúng ta huyết lang bang Làm sao còn ở thanh sơn thành lập uy Bang chủ nổi giận gầm lên một tiếng Trương trưởng lão mặc dù không cam Lại cũng chỉ có thể cúi đầu Húng núm vật đầu Hai ngày kế tiếp trong thời gian, huyết lang bang hưng sư động chúng, đem Thanh Sơn thành khuếch long trời lỡ đất, khắp nơi truy tra sát thủ. Bọn họ thậm chí còn phái người đi nhìn chầm chầm Đông Lưu hẻm nhỏ, muốn từ nơi này tìm được đột phá cửa. Bất quá, phái người nhìn chầm chằm Đông Lưu hẻm nhỏ vào lúc ban đêm, huyết lang bang tự bang chủ trở xuống, sở hữu trưởng lão và hộ pháp, đầu giường đều bị chen vào một bả dính máu đoản kiếm. Sáng sớm ngày kế, huyết lang bang liền rời khỏi Đông Lưu hẻm nhỏ, không dám đến gần nữa chỗ ấy. Ở trong lữ điếm vui mừng tự phải nghỉ ngơi hai ngày, sở thanh vân triệt để đem huyền thiên thần văn bí Pháp nghiên cứu hiểu, kém, chính là kim thuộc tính linh dược. Đến ngày thứ ba ban đêm, tử văn báo võ hồn thôn vệ tiến độ đã đạt đến 68%. Sở thanh vân cảm giác không sai biệt lắm, sau khi trời tối, mang theo hắn mặt nạ, đi đông lưu hẻm nhỏ, giao nhiệm vụ. Huyết lang bang hộ Pháp mã lượng, 3 phần ủy thác, tổng cộng 1.600 khối trung phẩm nguyên thạch. Huyết lang bang hộ Pháp trần đắc nhất. Tứ phần ủy thác, tổng cộng 1.800 khối trung phẩm nguyên thạch. Cộng lại tổng cộng 3.400 khối trung phẩm nguyên thạch, dùng thượng phẩm nguyên thạch thanh toán, cho người 34 khối. U Vân tuần tra tính toán một chút, cho Sở Thanh Vân 34 khối thượng phẩm nguyên thạch. Không cần đi xác nhận một chút sao? Sở Thanh Vân cười cười, hỏi. Hắn còn nhớ được lần đầu tiên tới thời điểm, có người giao nhiệm vụ. U Vân nói phái người đi xác nhận, 3 ngày sau mới để cho bọn họ tới lãnh tiền thưởng Huyết lang bang đều nhanh đem Thanh Sơn Thành lật một lần, vẫn xác nhận cái gì. U Vân hừ nhẹ một tiếng, nói ra, nắm nguyên thạch, sở Thanh Vân hỏi, U Vân tiểu tỷ thích khách liên minh trong, có kim thuộc tính linh dược bán ra sao? Kim thuộc tính linh dược, người muốn linh dược làm gì? Theo ta được biết, Thanh Sơn Thành bên này không có, nếu như người rất gấp cần, có thể giao tiền, hướng hắn thành thị thích khách liên minh tuần tra. Bất quá, kim thuộc tính linh dược rất ít, cộng thêm tuần tra chi phí vận chuyển dùng. Người về điểm này tiền, có lẽ không đủ dùng. U Vân ngấm lại, nói ra, như vậy a đa tạ ngươi, sở thanh vân có chút thất vọng, xoay người muốn đi. Đúng, ba ngày sau, vạn bảo lâu sẽ có một cái đấu giá hội, người đến lúc đó đi xem một chút đi, có lẽ có thể mua được cũng nói không định. U Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, rời khỏi thích khách liên minh sau, sở thanh vân trở lại lữ điếm, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Mấy ngày nay, huyết lang bàng ở Thanh Sơn thành lục soát Vẫn là tiến hành rất kịch liệt, lý do an toàn, Sở Thanh Vân vẫn là tuyển chọn luôn luôn đứng ở trong lưỡi điếm. Hai ngày sau, cấp 2 tử văn báo võ hồn thôn vệ hoàn tất. Đối công kích hình thú võ hồn, Sở Thanh Vân vẫn là không có hứng thú. Hắn vẫn là càng quen thuộc tại sử dụng kiếm, vì vậy, liền tuyển chọn dùng nó lực lượng, cường hóa thôn vệ võ hồn. Thôn vệ võ hồn trước được cường hóa đến 1%, lại thêm một cái cấp 2 võ hồn sau, cường hóa trình độ đến 6%. xem ra Cần thôn vệ 20 cái cấp 2 võ hồn mới có thể đem thôn vệ võ hồn cường hóa đến Tam Giai A, hơn nữa còn có ngũ tinh đằng võ hồn cùng ảnh vũ hồn. Thấy mấy cái chữ này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác có chút áp lực. Hai ba chục cái cấp 2 võ hồn, coi như là được xưng Thanh Sơn thành thế lực lớn số một huyết lang bang, chỉ sợ cũng không hẳn cầm ra được đi. Ban đêm, Sở Thanh Vân một người đi đến Lữ Điếm đỉnh Nhìn không chung móc câu một dạng tàn nguyệt, Sở Thanh Vân tâm trạng, phiêu về nhà, phiêu hồi sở Gia thôn Không biết cha mẹ ngủ không có, nhà như thế nào? Huyết lang băng người, cơ hồ tất cả đều bị hấp dẫn đến thanh Sơn thành, ninh thiếu sự kiện kia hẳn không có người điều tra, làng hẳn là an toàn đi. Nóc nhà gió lạnh, từng đợt thổi một liên tục, sở thanh vân nhưng chỉ là nhìn chằm chằm trên bầu trời một vòng tàn nguyệt, không nhúc nhích ngây người. Bỗng nhiên, sở thanh vân động, hắn theo nóc nhà nhảy xuống, nhảy đến lữ điếm phía sau trong đại viện. Sở thanh vân rút ra trường kiếm, Dĩ nhiên tại cái này ảm đạm dưới ánh trăng, luyện lên kiếm đến. Hơn nữa hắn thi triển ra kiếm chiêu, không phải xa cách đúng là cuồng phong thất kiếm đệ ngũ kiếm, hiểu phong tàn nguyệt. Trước luôn luôn không hiểu, không lĩnh ngộ được một chiêu, bây giờ lại bị hắn giác ngộ một dạng nghĩ thông suốt, nước chảy mây trôi, từ đầu tới đuôi thi triển một lần. Một lần lại một lần luyện tập, sở thanh vân đối bộ kiếm thuật này lĩnh ngộ, cũng là nhanh chóng để thăng. Hơn nữa, hắn không tự chủ lại đi cảm ngộ kiếm thuật này mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một điểm lực lượng, đi giảm thiểu chiêu thức, ngưng tụ kiếm thế. Mãi cho đến sau nửa đêm, Sở Thanh Vân rốt cục hoàn thành một kiếm này. Kiểu phong tàn nguyệt, trong viện có một phe tròn 10 thước, cao hơn 3 mét giả sơn, Sở Thanh Vân một kiếm đâm tới, kiếm quang như thứ đậu hũ vậy bắn vào giả sơn, ngưng tụ lực lượng ầm ầm bạo phát, toàn bộ giả sơn đều bị nổ thành mảnh vụn. Không xong, gặp rắc rối. Sở Thanh Vân khóe mặt giật một cái, thất cấp phó giả tốc độ toàn bộ bạo phát hóa thành một đạo hắc ảnh, theo cửa sổ nhảy trở lại gian phòng của mình trong. Lão bản, lão bản, giả sơn bị người đánh bảo. Khái khái, không biết là vị ấy đại nhân xuất thủ. Kẻ hèn nếu có chỗ đắc tội, xin thỉnh thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Rất nhanh, bên ngoài biến được kêu loạn, lưu điếm lão bản hù dọa được ở trong sân hô to, sợ mình trong lúc lơ đảng, đắc tội cái nào cường đại võ giả. Lão bản mặc dù không phải võ giả, nhưng nhãn lực vẫn có một chiêu đem lớn như vậy giả sơn đánh được như vậy toái, đây cũng không phải là một dạng võ giả có khả năng làm được. Nguyệt thị Cố Hương Minh, giá tàn Nguyệt cũng là ký thác tưởng niệm vị a. Thu hồi kiếm, Sở Thanh Vân lên giường ngủ, rất nhanh đến vạn bảo lâu đấu giá hội thời gian. Ngày nay, Sở Thanh Vân cũng là đi tới nơi này, đi theo đoàn người sau, bài lên đội ngũ thật dài. Đại ca, thật là nhiều người a, chúng ta thế nhưng huyết lang ban người, xông vào không được sao? Câm miệng, muốn chết chính ngươi đi. Đừng lôi kéo ta, đừng nói là chúng ta loại này tôm tép, coi như là hộ pháp đại nhân tới, cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng, trừ phi đạt đến võ sư, mới có thể có đặc vù thông đạo. Thích, ít huyết lang bang, cũng muốn mạnh mẽ sông tới vạn bảo lâu. Tiểu tử, người nói cái gì, có gan nói lại lần nữa xem. Nói liền nói, ít huyết lang bang, các người có thể đem lão tử thế nào, lão tử là phủ thành chủ vệ đội trưởng Nghe được phủ thành chủ ba chữ, trong nháy mắt, hai cái huyết lang bang tiểu sao sao kinh sợ. Có người địa phương thì có giang hồ, nhiều huyết khí phương cương, tinh lực rồi rào võ giả cùng tiến tới xếp hàng, cơ hồ khắp nơi đều thấy tiếng cải vả. Bất quá, không người nào dám động thủ, bởi vì nơi này là vạn bảo lâu địa bàn. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 36 Tiền Tam Bàn, Sở Thanh Vân đến Thanh Sơn Thành cũng có một đoạn thời gian. Đối với Thanh Sơn Thành các đại thế lực, hắn là như vậy có một chút hiểu rõ. Đến Thanh Sơn Thành trước, hắn nghe nói qua nhiều nhất không ai bằng hung danh chói lọi huyết lang bang. Thế nhưng ở trong thành đợi một thời gian ngắn sau, hắn mới minh bạch, Thanh Sơn thành cường đại nhất, vẫn là phủ thành chủ. Hơn nữa, nghe nói Thanh Sơn thành thành chủ Diệp Thanh Phong, chính là nhất danh siêu việt võ xưa tồn tại. Mà Vạn Bảo lâu, đồng dạng cũng là vô cùng thần bí. Đối Vạn Bảo lâu mà nói, bọn họ có thể giúp ngươi làm được bất kỳ vật gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi ra giá nổi cách. Mỗi một lần Vạn Bảo lâu đấu giá hội đều có thể hấp dẫn đến cơ hồ khắp thành võ giả. Các loại vũ khí, bí pháp, linh dược, thiên tài địa bảo đều có thể ở trên đấu giá hội xuất hiện, quả thực cái gì cần có đều có, tuyệt đối có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bài sắp xỉ nửa giờ đội, rốt cục đến lượt Sở Thanh Vân. Sau nộp một khối nguyên thạch vào bàn phí sau, hắn kiếm được một tấm bảng, trên đó viết bính khu một số 423. Ở thị nữ xinh đẹp dưới sự chỉ dẫn, Sở Thanh Vân tìm được bản thân vị trí. Giáp ớt bíng Ninh 4 khu cũng không có gì lần lượt chi tranh, chỉ là đối ứng bốn cái cổng vào. Bất quá Thanh Sơn thành chân chính các đại nhân vật, tại đấu giá trận lầu 2, đều có bản thân chuyên môn phòng. Lầu 2 phòng, cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Thí dụ, ở lầu 2 trung ương nhất trong bao gian, Sở Thanh Vân trước ở nguyên thạch khoáng mạch nhận thức diệp kỳ, chính chán đến chết ngồi, nghe bên cạnh nàng một cái công tử ca bộ dáng người, nói liên tục. Sở Thanh Vân sau khi ngồi xuống, theo ất khu lối vào, Đi vào một người mặc trói mắt trường bào màu vàng óng, vóc người mập mạp, lại giống như lão thử một giả, lấm la lấm lét trung niên mập mạp. Tiến nhập đại sảnh sau, hắn mũi co rút vài cái, hai cái đôi mắt nhỏ, nhất thời nổ bắn ra kinh hỷ thần sắc. Chu tước khí tức, theo hắn ngửi được khí tức, trung niên mập mạp một đường đi tới sở thanh vân mặt bên hơn người thước chỗ, để mắt tới sở thanh vân. Kỳ quái, tiểu tử này khá quen a là hắn, ngày đó dùng tam tinh đằng tiểu tử. Thế nhưng trên người hắn tại sao có thể có chú tức khí tức, ngày còn chưa có đây? Hắn nhất định cùng chu tức tiếp xúc qua, tim bào bàn tử trong mắt, kinh hỷ vạn phần. Hắn liếc bên cạnh đi ngang qua một người trong tay lệnh bài một cái, kéo hắn, nói ra, tiểu tử, hai ta lệnh bài đổi một cái. Đổi ni mã lệnh bài, cút cho ta, người nọ tính cách hiển nhiên không tốt lắm. Tim bào bàn tử trong mắt hàn quang lé lên, một cổ cường đại không gì sánh được khí tức, trong nháy mắt bao phủ người nọ. Hơn nữa bàn tử đối khí tức trưởng khống vô cùng cẩn thận, tất cả khí thế, tất cả đều bị áp xúc ở đó người chung quanh, rất nhỏ một khu vực, người bên cạnh thậm chí cũng không có nhận thấy được. Võ, võ sư, đại nhân, khiến cho bài cho ngài, khiến cho bài cho ngài. Đổi lệnh bài sau, người nọ té chạy mất, mà kim bào bàn tử, cũng là cười mang theo lệnh bài, đặt mông ngồi vào sở thanh vân bên cạnh. Tiểu huynh đệ, kẻ hèn tiền tam bàn, không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Tiền tam bàn sau khi ngồi xuống. Đối sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân quay đầu, thấy tiền tam bàn trong nháy mắt, hắn thôn vệ võ hồn, vậy mà không bị khống chế thỉnh thịt khẽ run. Lại là loại cảm giác này, sở Thanh Vân trong lòng kinh hãi. Trước, hắn hai lần tiến nhập nguyên khoáng thử sơn động, hai lần đều có loại này thôn vệ võ hồn run dày tình huống phát sinh. Mà lần này thấy tiền tam bàn, thôn vệ võ hồn lại rung rung. Bất quá, sở Thanh Vân vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói ta kêu sở Thanh Vân Sở thanh vân trong mắt kinh ngạc, tự nhiên là không có tránh được tiền tam bàn con mắt. Chẳng lẽ hắn nhận thấy được, không, không có khả năng, đừng nói ít một cái võ giả, coi như là võ sư, thậm chí võ linh vũ vương, cũng không khả năng nhận thấy được. Tiền tam bàn nhẹ nhàng lắc đầu, không có để ở trong lòng. Tiểu huynh đệ, ngươi là thanh sơn thành người, hay là từ bên ngoài đến? Tiền tam bàn cười hỏi, hai người nhàn rỗi không chuyện gì, trò chuyện. Tiền tam bàn muốn theo nói chuyện trong, môi ra trù tước tin tức. Mà sở thanh vân đối với hắn sớm đã có cảnh giác, chẳng những đang khi nói chuyện phòng bị không gì sánh được, còn muốn phản qua đây bộ hắn nói. Kết quả chính là, hai người trò chuyện cả buổi, trừ mỗi cái tên, không lấy được gì cả. Rất nhanh, đấu giá hội chính thức bắt đầu, rào hoàn mập mạp chết bầm, trơn trượt tiểu tử thối. Hai người đều là trong lòng thầm mắng một câu, nhìn về phía trước mặt nhất lão đầu tử gầy nhom đấu giá sư. Cảm tạ chư vị trong lúc bận rộn, đến chúng ta vạn bảo lâu đấu giá hội. Tin tưởng lần này đấu giá hội, sẽ không để cho các vị thất vọng, cũng cầu chúc chư vị đang ngồi, đều có thể thắng lợi trở về. Không nói nhiều thừa thải, bắt đầu hôm nay bán đấu giá. Kiện vật phẩm thứ nhất, Đại Nguyên Quận Thành Luyện Khí Đại Sư, Triệu Khai Sơn Đại Sư Đắc Ý Làm, Địa Linh Nguyễn Giáp. Đất này chi Linh Nguyễn Giáp chẳng những mềm nhẹ không gì sánh được, mặc lên người không có một chút cảm giác, hơn nữa phòng ngự rất mạnh, coi như là cửu cấp phó giả ra tay toàn lực, cũng không đánh tan được cái này Nguyễn Giáp. Tuyệt đối là đưa cho đệ tử hậu bối, hành tẩu giang hồ, an thân bảo mệnh một lòng pháp bảo. Giá cả, 500 khối trung phẩm nguyên thạch, cửu cấp võ giả đều hủy không được nguyễn giáp, trong nháy mắt dẫn tới truy phùng, có người liên tiếp kêu giá, giá cả rất nhanh thì bị đẩy lên 900 khối trung phẩm nguyên thạch. Thậm chí có một tên, kích động nhảy dựng lên, báo ra 1000 khối trung phẩm nguyên thạch giá cao. Hào nhoáng bên ngoài đồ đạc, cửu cấp võ giả là không thể hủy diệt cái này yến giáp, thế nhưng cửu cấp võ giả lực lượng Nhưng có thể xuyên thấu qua nhuyễn giáp Đơn giản đánh chết người bên trong Cũng liền hù hù những thứ kia không hiểu người a Tiền tam bàn lắc đầu Nói ra Vậy cũng không hẳn Nói không định Thời khắc mấu chốt là có thể chặn một chiêu Chờ mình bảo mệnh đây Sở thanh vân cười cười Nói ra Ồ, tiểu huynh đệ người muốn xuất thủ Tiền tam bàn hứng thú Sở thanh vân lắc đầu Nói ra Ta cũng không cái kia tiền nhàn rỗi Mua thứ này Tim thuộc tính linh dược giá cả Sở Thanh Vân theo u Vân đó cũng là thăm dò một điểm. Hắn hiện tại, tổng cộng tính toán đâu ra đấy, chỉ có 3.500 khối trung phẩm nguyên thạch, còn muốn lưu lại đi đấu giá linh dược đây. Ta có tiền A, ta có thể cho ngươi mượn A. Tiền tam bàn hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, tục ngữ nói, ăn người ta mềm yếu, bắt người ta tay ngắn. Để cho Sở Thanh Vân thiếu nhân tình của hắn, đến lúc đó, lại đi từ trên người hắn truy tra chu tước hạ lạc, vậy thì đơn giản nhiều. Vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo, sở thanh vân liếc nhìn hắn một cái, nói ra, khỏi cần, đã bị người vỗ xuống. Lúc này, đấu giá sư đã đập trùy, địa linh nguyễn giáp, bị một cái rất có tiền đại thương nhân, lấy 1.300 khối trung phẩm nguyên thạch giá cả mua đi. Vật đấu giá nhất kiện lại một cái, cũng đánh ra lần lượt khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối giá cao. Đến nơi đây, sở thanh vân mới thấy được, nguyên lai thanh sơn thành kẻ có tiền, là nhiều như vậy. Có mấy thứ đồ, sở thanh vân đều là tâm độc. Nhưng nhìn động hơn 1.000 trung phẩm nguyên thạch giá cả, hắn lại bất đắc dĩ buông tha. Suốt cuộc, đấu giá hội tiến lên nhanh một nửa giờ sau, đến để cho hắn chờ mong đã lâu đồ đạc. Chư vị, phía dưới muôn bán đấu giá là một gốc cây trăm năm phần kim huyết tham. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. chương 37, Vũ Vương Mộ Địa. Chư vị, phía dưới muôn bán đấu giá là một gốc cây trăm năm phần kim huyết tham. Kim huyết tham chính là đỉnh cấp cấp 2 linh dược mà trăm năm phần. Càng phi thường khó được Vô luận là dùng làm dược dụng Vẫn là mua cất giữ Đều có cao vô cùng giá trị Không nói nhiều thừa thải Trăm năm phần kim huyết tham Giá cả 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch Bắt đầu bán đấu giá 2.000 trung phẩm nguyên thạch Sở Thanh Vân giật mình trong lòng Mặc dù có tâm lý chuẩn bị Thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến Một cái cấp 2 linh dược Lại muốn mắc như vậy giá cả Giá cả báo ra sau Lục tục có người kêu giá 2.200 khối 2.300 khối, 2.500 khối, tuy là mỗi lần lên một lượt trướng không nhiều, thế nhưng giá cả rất nhanh thì vượt quá 3.000 khối. Bất quá lên tới 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch sau, về giá cả trướng tốc độ, cũng chậm rất nhiều, bắt đầu lấy mấy chục mấy chục tốc độ tăng lên. Đáng chết, đáng chết a làm sao dâng lên nhanh như vậy? Dừng lại a mau dừng lại a nhìn lần lượt mở miệng báo giá ra hỏa, sở thanh vân hận không được tiến lên che bọn họ miệng. Không được. Không thể tiếp tục như vậy, sở thanh vân trong mắt hung ác, mở miệng báo giá, 3.300 khối. Thoáng cái đề cao hơn 200 khối, đúng là trong nháy mắt chấn nhiếp những người đó, trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai tăng giá nữa. 3.300 khối, bính khu 1.243 số ra giá 3.300 khối, có còn hay không càng cao? Đây chính là khó gặp một lần kim huyết tham, vốn có rất cao siêu tầm giá trị A. Đấu giá sư cơ mùa bối nhỏ, la lớn, bất quá. 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch là rất nhiều trong lòng người cực hạn giá cả. 3.300 khối, càng là một cái bỏ đi rất nhiều người niệm tưởng, trong lúc nhất thời, không có ai ra giá. Hô, cuối cùng là dừng lại. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, nếu như Sở Thanh Vân tiếp tục tùy ý bọn họ như vậy ấm nước sôi hút lên, một chút nói giá, nói không định giá cách còn muốn vượt quá 3.300 khối trung phẩm nguyên thạch. Mà Sở Thanh Vân trực tiếp báo ra giá cao, bày ra một bộ lão tử trí ở tất được hình dạng tự nhiên là dọa lui những người đó. 3.330 khối, một cái lão hàm răng nhanh rơi sạch lão đầu, run rẩy rơ lên bài tử hô. 3.500 khối, đấu giá sư còn chưa lên tiếng, sở thanh vân lại lần nữa báo giá, lại một lần nữa nói giá gần 200 khối, đồng thời hung tợn chừng lão nhân kia một cái. Nhìn sở thanh vân hung tợn ánh mắt, lão đầu đầu co rụt lại, lắc đầu, quá đắt, không muốn, ta không muốn. Thình thịt, chúc mừng bính khu 1243 số khách hàng. 3.500 khối trung phẩm nguyên thạch, thành công vỗ tới trúc tết kim huyết tham một gốc cây. Đấu giá sư búi nhỏ hạ xuống, sở thanh vân tâm, cũng rốt cục đi theo hạ xuống. 3.500 khối trung phẩm nguyên thạch, nhất định chính là ép làm sở thanh vân trên thân tất cả tiền, chờ hắn ra ngoài, có lẽ liền ở lữ điếm tiền đều không ra nổi. Trong túi không có tiền, sở thanh vân đối nửa đoạn sau đấu giá hội, cũng là hứng thú giảm đi, hoàn toàn lấy một loại đứng ngoài quan sát người mở mang hiểu biết tâm tính nhìn. Mà bên cạnh hắn tiền tam bàn, trong lòng luôn luôn nhớ sở thanh vân trên thân chu tước khí thức sự tình, cũng là đối đấu giá hội không có hứng thú chút nào. Khổ, tiểu huynh đệ, gần nhất ngoài thành hàn thanh sơn mạch phát sinh một đại sự, ngươi biết không? Tiền tam bàn muốn tìm vài lời đề, nói ra, đại sự, đại sự gì, sở thanh vân những ngày gần đây, là tránh né huyết lang bang danh tiếng, luôn luôn đợi ở lữ điếm trong phòng, sở dĩ căn bản chưa nghe nói qua phát sinh đại sự gì. Hắc hắc, cũng không phải là cái gì bí mật. Đã sớm chuyển được xôn sao, sẽ nói cho người biết đi. Ở Hàn Thanh Sơn Mạch, có một vũ vương cường giả mộ địa xuất thế. Nghe nói là ngàn năm trước, theo Thanh Sơn Thành đi ra ngoài vũ vương, thương lãng vương. Tiền tam bàn hạ giọng, rất kích động nói ra, trong mắt, cũng là thoáng qua một chút không hiểu tiêu ý. Vũ vương cường giả mộ địa, sở thanh vân trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Ở Thanh Sơn Thành Trong, võ sư, đều xem như là một phương cường giả, mà siêu việt võ sư võ linh. Càng là chỉ có thành chủ một người. Còn như Vũ Vương, vậy căn bản chính là trong truyền thuyết tồn tại, căn bản không có người thấy. Hắc hắc, kinh ngạc đến ngây người đi, ngay cả ta đều bị hù dọa. Vũ Vương cường giả A, coi như là ở đại nguyên quận thành, đó cũng là siêu cấp cường giả. Lật lật tay, là có thể đơn giản hủy diệt thanh sơn thành tồn tại. Kia chờ cường giả một cây lông chân, có lẽ đều so huynh đệ ta người eo còn to hơn. Nếu có thể ở trong mộ địa kiếm một chút chỗ tốt có lẽ có khả năng hưởng thụ cả đời, triệt để cải biến vận mệnh. Tiền Tam bàn cúi đầu, cười hắc hắc nói ra, nếu mộ địa đều bị phát hiện chừng mấy ngày, chẳng lẽ còn không có bị cướp sạch không còn? Sở Thanh Vân Hiếu Kỳ hỏi, Tiền Tam bàn lắc đầu, nói ra, Vũ Vương Cường giả lưu lại di tích, há là đơn giản như vậy. Trên mộ địa có rất cường phong ấn, tuy nói qua nghìn năm, đang ở yếu bớt, nhưng cũng không phải là tạm thời có thể phá. Hơn nữa, Ca cho người biết một cái chân chính bí mật Nghe nói đã có vũ vương cấp cường giả theo đại nguyên quận thành chạy tới tìm hiểu qua, trong mộ địa có nhất rất cấm chế cường đại, ngăn cản võ sư cấp ở trên cường giả đi vào. Nếu có võ sư cấp ở trên cường giả đi vào, mộ địa thì sẽ tan vỡ, đến lúc đó, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Sở Thanh Vân nhún nhún vai, nói ra có võ sư cấp cường giả đi vào, ta đây cái nhò nhỏ võ giả, nào dám đi qua tham gia náo nhiệt. Hắc hắc, đó cũng không nhất định, ngược lại khoảng cách mộ địa mở ra, còn có một đoạn thời gian đây. Nói không định huynh đệ ngươi đã đột phá thành võ sư đây Và lại, ngươi nếu như thực lực không mạnh Có thể cùng nhận thức cường giả đi vào chung chứ sao Tiền tam bàn cười ha hả nói ra Thật, lúc này mới là hắn xem Hắn là muốn dùng vũ vương mộ địa Để cho sở thanh vân đi tìm chu tước Đem chu tước dẫn ra Ta cũng không nhận thức cái gì cường giả Sở thanh vân biểu môi, nói ra Tiền bàn tử cũng là không vội Ha hả cười không ngừng Vũ vương mộ địa mê hoặc Hắn không tin Có người có thể ngăn cản được Vũ Vương mộ địa mê hoặc. Hắn chính là lấy được tình báo, chẳng những phụ cận một ít thành thị võ sư cường giả, ngay cả đại nguyên quận thành tứ đại gia tộc đều là phái ra đội ngũ chạy tới Thanh Sơn thành. Có lẽ Chu Tước biết được tin tức này cũng sẽ không nhịn được đi vào. Đấu xã hội Trạng Vàng kết thúc, Sở Thanh Vân bái khác tiền tam bàn, bị một cái thị nữ dẫn đi trả tiền. Cùng tiền tam bàn ngồi chung một chỗ, hắn thôn phệ võ hồn lúc nào cũng mở thình thịch nhảy lên, để cho hắn cảm giác tuyệt không thoải mái. Trả tiền thời điểm, Sở Thanh Vân xuất ra mới vừa lấy được 34 khối thượng phẩm nguyên thạch, lại lấy ra hơn 60 khối trung phẩm nguyên thạch, cuối cùng dùng hạ phẩm nguyên thạch, miễn cưỡng góp đủ 3.500 khối trung phẩm nguyên thạch. Bên cạnh mấy cái thị nữ, mỗi một người đều là che miệng cười trộm. Sở Thanh Vân khó được hơi đỏ mặt, cầm lấy hộp gấm đi nhanh ra ngoài. Trở lại lữ điếm sau, Sở Thanh Vân không kịp chờ đợi mở hộp gấm ra, xuất ra kim huyết tham, chuẩn bị tu luyện Huyền thần văn. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 38 Gặp lại Diệp Kỳ Trăm năm phần kim huyết tham Có gần dài 20cm Cánh tay trẻ nít kích thước Mở hộp gấm ra sau Sở thanh vân đã nghe đến một cổ sông vào mũi dược hương Khiến người ta thần thanh khí sảng Phòng đấu giá nghẹn một ngày huể hoài Trong nháy mắt bị khu trục hết sạch Quyền thiên thần văn đệ nhất trọng tu luyện Chính là nhờ kim thuộc tính linh dược lược lượng Trên thân thể khắc ghi ra kim văn Thế nhưng Ít một gốc cây trăm năm phần kim huyết tham, hiển nhiên không đủ luyện thành đệ nhất trọng. Dựa theo sở thanh vân phỏng trừng, một bội này kim huyết tham, đại khái đầy đủ hắn hoàn thành một cánh tay phía trên kim văn. Bất quá, với hắn mà nói, đây cũng là đầy đủ. Hắn hiện tại cấp thiết nhất, chính là đề thăng cánh tay phải cường độ, đến thi triển bạt kiếm thức. Sở thanh vân đem kim huyết tham ngoài ra xé ra, bên trong, lộ ra sành sạch ám kim sắc xâm dịch. Những thứ này, chính là đỉnh cấp cấp hai linh dược kim huyết tham tinh túy Đêm xâm dịch một giọt không dư thừa tất cả đều ăn đi, sở thanh vân dựa theo thiên huyền thần văn trên bí tịch phương pháp, bắt đầu ở trên cánh tay phải, khắc ghi thần văn. Dùng hơn một giờ thời gian, sở thanh vân tiêu hao sạch kim huyết tham lực lược, bên phải trên cánh tay, khắc ghi ra hết cả thần văn. Huyền thiên thần văn, sở thanh vân khẽ quát một tiếng, nhiều nguyên lực rót vào thần văn, tay phải cùng trên cánh tay phải, sáng lên từng đạo phức tạp ám kim sắc đường nét. Từng đạo ám kim sắc đường nét, cấu thành một cái nhìn qua thần bí Lại không mất huy nghiêm và mỹ cảm thần văn. Ám kim sắc thần văn xuất hiện sau, sở thanh vân cảm giác mình trên cánh tay phải, tràn ngập lực lượng cuồn cuộn cảm giác. Hắn tay trái rút ra trường kiếm, dùng tới 5 phần 10 lực lượng, bổ về phía cánh tay phải. Kiếm phong đụng tới cánh tay trong nháy mắt, ám kim sắc thần văn đột nhiên sáng ngời, lại phát ra khanh một tiếng, đem tinh thiết trường kiếm cản trở lại. thấy vậy, sở thanh vân không nhịn được hai mắt tỏa sáng. thi triển ra huyền thiên thần văn, hắn cánh tay phải cường độ thật là tăng lớn rất nhiều. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, hiện tại coi như là thi triển ra bạt kiến thức, đối với hắn cánh tay phải trùng kích, chỉ sợ cũng có thể gánh nổi. Như vậy, coi như là đối mặt cửu cấp võ giả, Sở Thanh Vân cũng có cùng với đánh nhau chính diện hy vọng. Lĩnh Ngộ Đệ ngũ kiếm hiểu phong tàn nguyệt, lại khắc ghi cánh tay phải Huyền Thiên Thần Văn, thực lực đại tăng, Sở Thanh Vân thỏa mãn lên giường ngủ. Bất quá tỉnh dậy, hắn lại gặp một vấn đề khác. Tất cả tiền đều dùng đến mua kim huyết tham. Hiện tại Sở Thanh Vân có thể nói là người không có đồng nào, liền ăn cơm nghỉ lại, đều là vấn đề. Đúng, hôm nay hình như là Đại Hạ Võ Cung ngày mở cửa một cái. Vừa lúc thực lực trở nên mạnh mẽ, đi khiêu chiến một cái 6 thắng liên tiếp. Sở Thanh Vân vội vã rửa mặt một phen, chạy đi Đại Hạ Võ Cung. Đối với nơi này, Sở Thanh Vân đã là rất quen thuộc, trực tiếp hướng đi hậu trường, đi tìm cao phong báo danh. Sở Thanh Vân, người tiểu tử này, rốt cục để cho ta bắt được người đi. Đến võ giả khu hậu trường, Sở Thanh Vân cũng là gặp một cái người quen. Lúc này, Diệp Kỳ một mặt trên mặt đẹp tràn đầy tức giận, quệt mồm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, dường như tìm hắn thật lâu giống như. "Diệp Kỳ, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sở Thanh Vân kinh ngỉ nói ra. Diệp Kỳ cho hắn bạc kiến thức, vô luận là lúc trước rước dâu lôi đối chiến Triệu Nhất Thủy, vẫn còn là đại hạ võ cùng đối chiến Chu Viễn Trí, đều là cho hắn cực đại giúp đỡ. Dạng này tính đến Sở Thanh Vân thế nhưng thiếu Diệp Kỳ một cái đại nhân tình. Chỉ là, lúc đó Sở Thanh Vân không biết bà kiếm thức lợi hại, sở dĩ không có thật tốt cảm ơn nàng. Ta tại sao lại ở đây? Ta còn không hỏi ngươi đây. Đều không phải đã nói với ngươi, để cho ngươi đến Thanh Sơn Thành, tới tìm ta sao? Diệp Kỳ có chút tức giận nói ra. Một ngày trước ở Vạn Bảo Lâu phòng đấu giá, Diệp Kỳ liền thấy Sở Thanh Vân. Bất quá bán đấu giá sau khi kết thúc, nàng chạy đến phía dưới, nhưng bởi vì quá nhiều người. Không có tìm được hắn, không nghĩ tới hôm nay cũng là ở đại hạ võ cung đụng tới. À, cái này cũng không nên trách ta. Ngươi khi đó chỉ nói cho ta luyện thành bạt kiếm thức, đến thanh sơn thành tới tìm ngươi, thế nhưng ngươi lại không nói đến ở đâu tìm ngươi. Sở thanh vân lắc đầu nói ra, cái này nổi đánh chết đều không bối. Đều không phải nói qua cho ngươi tên của ta chứ sao. Ô, ta minh bạch, ngươi cũng không biết, tính một chút, tha thứ ngươi. Diệp kỳ tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì cười vỗ Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Đúng, bà kiếm thức, người luyện thành sao? Diệp Kỳ vẻ mặt chờ mong hỏi. Sở Thanh Vân ở thiên phú kiếm đạo, nàng là tận mắt thấy qua, có thể nói, Sở Thanh Vân là nàng từng thấy, có hy vọng nhất luyện thành bà kiếm thức người. Đương nhiên luyện thành, người đi một tháng, ta liền luyện thành. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Thật, người thật luyện thành bà kiếm thức. Diệp Kỳ kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chói, hai cái tay đều bắt được Sở Thanh Vân cánh tay Không có ai so với nàng hiểu hơn, luyện thành bạt kiếm thức ý vị như thế nào. Ai, đáng tiếc, người võ hồn là tam tinh đằng, chỉ có nhất sai, còn chưa phải là kiếm vũ hồn. Lập tức, Diệp Kỳ khí sắc có biến xấu tốt rơi, phe phẩy sở thanh vân cánh tay, tiếc nuối nói ra. Hai người bọn họ như là bạn già gặp lại một dạng, trò chuyện rất thoải mái, nhưng đều là không có chú ý tới. Diệp Kỳ sau lưng một người trẻ tuổi, mặt biến sắc được càng ngày càng khó coi. Khổ, Tiểu Kỳ, vị này chính là ai? Ngươi còn không có giới thiệu cho ta đây." Công tử trẻ tuổi miễn cưỡng cười cười, nói ra, Diệp Kỳ lườm hắn một cái, tức giận nói ra, "Đặng Trúc Hiên, theo ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta tiểu Kỳ, còn nữa, ta tại sao muốn giới thiệu cho ngươi?" Đặng Trúc Hiên mặt biến sắc được càng thêm khó coi, nhưng vẫn là đè xuống trong lòng lòng đố kỵ, đối Sở Thanh Vân chắp tay một cái, nói ra, "Tại Hạ Thanh Sơn thành đặng gia đại công tử, Đặng Trúc Hiên, không biết vị huynh đài này là." Thanh Sơn thành đặng gia Sở Thanh Vân chân mày cao lại, không nhịn được trên dưới quan sát cái này Đặng Trúc Hiên một lần. Tuy là hắn đến Thanh Sơn Thành không lâu sau, thế nhưng đối cái này đặng ra, cũng là nghe nói rất nhiều lần. Chủ nhà họ đặng, là một gã cường đại võ sư, mà đặng ra, cũng là Thanh Sơn Thành nhất lưu gia tộc, luận thực lực nói, chỉ sợ cũng là gần với huyết lang bang. Tại hạ Sở Thanh Vân, là từ ngoài thành Sở Gia Thôn đến. Sở Thanh Vân cũng là rất khách khí chắp tay đáp, đối với mình theo Sở Gia Thôn mà tới đây sự kiện. Sở Thanh Vân cho tới bây giờ sẽ không có kiên kỵ qua, từ trước đến nay đều là nói thẳng. Theo hắn, võ giả từ nơi nào xuất thân căn bản không trọng yếu, trọng yếu, vĩnh viễn đều là mình thực lực. Đặng Trúc Hiên vốn tưởng rằng, sở Thanh Vân có thể cùng Diệp Kỳ đi gần như vậy, nhất định là đại gia tộc nào quý công tử, vì vậy mới miễn cưỡng bản thân, bảo trì lễ phép. Không nghĩ tới, sở Thanh Vân cũng là theo ngoài thành những thứ kia phá núi thôn đến. Nhất thời, trên mặt hắn, chính là lộ ra nồng đậm xem thường cùng ngạo khí. Hừ, ta cho là công tử nhà nào đây, không nghĩ tới, là từ bên ngoài trong thôn đến chân đất. Tiểu kỳ, người và thứ người như vậy xen lẫn trong cùng nhau, thật sự là hạ giả ha. Đặng Trúc Hiên rất khinh thường, rất khiêu khích nói ra. Đặng Trúc Hiên, người nói cái gì đó. Sở Thanh Vân, hắn chính là ta mời tới khách nhân. Diệp Kỳ trừng mắt Đặng Trúc Hiên, rất bất mãn nói ra. Đặng Trúc Hiên không dám cùng Diệp Kỳ nói cái gì, lại để mắt tới Sở Thanh Vân, thấy bên hông hắn treo trường kiếm. Trong mắt lé lên mỉm cười Sở Thanh Vân Không nghĩ tới người cũng là sử dụng kiếm Người biết kiếm lại bị gọi là gì sao Chuyện được thực hiện bởi Obookaudio.com chương 39 kiêu ngạo Đặng Trúc Hiên Sở Thanh Vân Không nghĩ tới người cũng là sử dụng kiếm Người biết kiếm lại bị gọi là gì sao Sở Thanh Vân ngẩn ra Lắc đầu không hiểu Đặng Trúc Hiên muốn nói cái gì Đặng Trúc Hiên khẽ gật đầu một cái Trên mặt càng là tràn ngập xem Thường cùng đùa cợt Cũng được, hôm nay bổn công tử sẽ dạy cho ngươi. Kiếm người binh trong quân tử người vậy, thường có trăm binh quân tiếng khen. Nói cách khác, kiếm này A, thích hợp chúng ta như vậy quân tử công tử sử dụng, còn như loại người như người chân đất hương ba lão, vẫn là lý do khác sử dụng kiếm, đổi dùng cái gì đó cái quốc A, cái cảo A là được. Đặng Trúc Hiên xua tay nói ra, trong lời nói tràn ngập trào phúng. Bị người như vậy trào phúng, sở thanh vân khí sắc, biến được có chút lạnh. Bất quá xem ở Đặng Trúc Hiên là cùng Diệp Kỳ cùng đi phân thực Sở Thanh Vân vẫn là chịu đựng, không muốn chấp nhặt với hắn. Thanh Vân đại nhân tài không biết dùng cái quốc, cái cảo đây. Bên cạnh, Sở Thanh Vân lần trước nhận thức thị nữ xinh đẹp Tiểu Mạt đi qua đến, đối Đặng Trúc Hiên nhíu mũi nói ra. Nàng phía sau, vẫn đi theo võ giả khu người phụ trách, Cao Phong. Nhìn Tiểu Mạt Thanh Thuần khả ái hình dạng, Đặng Trúc Hiên trong mắt lé lên một chút nồng nhiệt, thậm chí hô hấp đều là biến được ồ ồ hai phần Là ở hai đại mỹ nữ cùng võ sư cao phong phía trước biểu hiện một chút, Đặng Trúc Hiên quyết định tái dẫm Sở Thanh Vân một tí. Sở Thanh Vân, người đã sử dụng kiếm, người cũng đã biết, kiếm pháp động tác cơ bản, có những. Đặng Trúc Hiên mặt tiêu ý, đối Sở Thanh Vân hỏi. Hắn cũng không tin, một cái lại nghèo lại phá núi trong thôn đi ra ra hỏa, sẽ biết những thứ này. Đúng là, Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, biểu thị không hiểu. Sở Thanh Vân luyện kiếm, chính là dựa theo cùng phong thất kiếm kiếm phổ. Còn có Diệp Kỳ cho hắn bí tịch tu luyện, ở đâu giống như Đặng Trúc Hiên bọn họ loại này con em đại gia tộc, đều là theo nhất động tác cơ bản, hệ thống học tập. Kiếm pháp này động tác cơ bản nha, thứ, bổ, vung, treo, vân, điểm, vỡ, đoạt mỗi một cái động tác, cũng đều là có tiêu chuẩn khó khăn, nói trước cái này thư kiếm thức. Đặng Trúc Hiên bà kiếm pháp động tác cơ bản, tất cả đều ba lạp ba lặp nói một lần, nghe được sở thanh vân bốn người đều là buồn ngủ. Sở thanh vân cùng Diệp K� bản không muốn nghe hắn nói cái gì. Tiểu mặt là nghe không hiểu, cũng lười được nghe, nàng thuần túy là đến xem Sở Thanh Vân. Còn như Cao Phong, thứ này, theo hắn nhất định chính là tiểu hài tử đồ vật, ở trên kiếm, chân chính có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú, ngược lại là Sở Thanh Vân lĩnh ngộ kiếm thế. Đặng Trúc Hiên khoe khoang xong, vẫn là chưa thỏa mãn hình dạng, nói ra, Sở Thanh Vân, người cái gì cũng không hiểu, còn dám sử dụng kiếm. Ta kiếm, là dùng để giết người đối địch, Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, không nhịn được nói ra. Giết người đối địch, đặng Trúc Hiên trong mắt, tràn ngập đắc ý cùng tiêu ý, cười ha ha nói, đặng mỗ bất tài, nhưng ở kiếm pháp phía trên cũng là có chút tạo nghệ, người dám không dám cùng ta tỷ đấu một chút. Nghe nói như thế, Cao Phong hai mắt tỏa sáng, đến tinh thần. Ha ha, tốt vừa lúc hai người các người đều là thắng năm lần, theo ta thấy không bằng như vậy, cuộc kế tiếp liền khiến hai người phía trên, đến quyết một cái 6 thắng liên tiếp đi ra. Nghe nói như thế, sở thanh vân cùng đặng Trúc Hiên Đều là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là thắng năm lần. Được, so thì so, ta cũng không tin, cái này thâm sơn cùng cốc đến hương ba lão, đánh thắng được ta. Đặng Trúc Hiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, sở thanh vân tự nhiên cũng là không có ý kiến, hắn vừa mới luyện thành hiểu phong tàn nguyệt, lại đang trên cánh tay phải khắc ghi huyền thiên thần văn, thực lực đại tăng, vốn chính là tới lấy 6 tháng liên tiếp, được lợi sinh hoạt phí. Phía trước trên chiến đài. Hai cái lục cấp võ giả chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cao Phong đem tài phán giao cho phía sau, phân phó hai câu, ở vốn có an bài phía trên, cắm một hồi tỷ đấu. Hai cái lục cấp võ giả kết thúc chiến đấu rời sân sau, tài phán đi lên lôi đài, tuyên bố cuộc kế tiếp thi đấu. Chư vị, kế tiếp một hồi tỷ đấu, đúng là hai cái thắng năm lần cường giả so đấu, giữa bọn họ, yếu giác trục suốt một cái 6 thắng liên tiếp. Một phương, là Thanh Sơn thành đẳng gia đại công tử, bát cấp võ giả đắng Trúc Hiên Bên kia, là Sở Gia Thôn, thất cấp võ giả Sở Thanh Vân. Tài phán nói xong, rất nhanh rời sân, đem chiến đài để cho cho Sở Thanh Vân cùng Đặng Trúc Hiên. Ha ha, không nghĩ tới có thể thấy hai cái tháng năm lần cường giả chiến đấu, đây chính là khó gặp a chuyến này giá trị. Bát cấp đối thất cấp, Đặng thiếu khẳng định thắng nha, hắn chính là đã từng đạt được 7 thắng liên tiếp. Nào có đơn giản như vậy, cái kia Sở Thanh Vân lần trước ta thấy qua, thực lực rất mạnh, đem chu viễn trí đều đánh bại. Nghe được có thắng 5 lần cường giả chiến đấu, trên khán đài khán giả, đều biến được hưng phấn, nhiệt liệt tranh luận lên thắng thua. Nếu như tài phán lúc này nhiều kích động một cái bầu không khí, mở lại thiết lập một cái đánh cuộc nói, chỉ là chiều thành, chỉ sợ cũng có thể được lợi đầy bồn đầy bát. Đáng tiếc, đại hạ võ cung là đại hạ quốc quan phương dùng để tuyển chọn cùng phát hiện nhân tài địa phương, không cho phép cũng không nhỏ nhen đi làm loại chuyện đó. Khẩu trường phía trên, Diệp Kỳ, Tiểu Mạt cùng Cao Phong ba người cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chằm trước mặt chiến đài, đang mong đợi hai người đại chiến. Cao thúc, Thanh Vân đại nhân có thể đánh được tên đáng ghét kia sao? Tiểu Mạt nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi. Cao Phong gật đầu, nói ra, hắn nếu là thi triển ra một kiếm kia nói, đánh bại Đặng Trúc Hiên hẳn là không có vấn đề gì. Đặng Trúc Hiên thực lực, cùng trước bị Sở Thanh Vân đánh bại Chu Viễn Trí, cũng là không sai biệt nhiều. Sở Thanh Vân nếu như dùng ra bạt kiếm thức nói, tuyệt đối có khả năng ung dung đánh bại hắn. Thế nhưng, bạt kiếm thức dù sao cũng là sở thanh vân hiện tại bài, bài dùng nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn ra chút chỗ sơ hở, tìm được chút phương pháp ứng đối, vậy thì không phải là bài. Hơn nữa, vừa mới luyện thành hiểu phong tàn nguyệt cùng huyền thiên thần văn sở thanh vân, có tự tin ở bất kỳ phương diện nào, đều không thuộc về đặng Trúc Hiên, cho dù là so với hắn thấp một cấp bậc. Tiểu hương ba lão, dám cùng bản thiếu ra cạnh tranh nữ nhân, một quyền giải quyết ngươi. Trên chiến đài Đặng Trúc Hiên một quyền hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân, quyền thượng nguyên lực quang mang chớp nháy, bắt cấp võ giả lực lượng cường đại, đánh ra trận trận quyền phong, xông thẳng Sở Thanh Vân đi. "Đến tốt lắm, Huyền Thiên Thần Văn." Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, cánh tay phải trên tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn, hung hãn chính diện đón nhận đảng Trúc Hiên một quyền. Vậy mà ngay thẳng mặt, tất cả mọi người trong lòng đều là đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới, đối mặt cao hơn chính mình nhất chờ cấp đặng Trúc Hiên, chẳng những không có tránh né. Ngược lại là tuyển chọn để cho người nhiệt huyết sôi trào cứng rắn mới vừa. Mà hậu trường Diệp kỳ tiểu mạt đám ba người, càng là biến sắc, không khỏi nhấc lên tâm. Thất cấp võ giả cùng bát cấp võ giả tranh lệch, cũng không phải là nói một chút. Âm, um, hai quyền đụng nhau, một tiếng vang thật lớn. Tứ tán trong quyền phong, hai người đều là đang đang đang liên tiếp lui về phía sau. Đặng Trúc Hiên mặt lui lại năm bước, mà Sở Thanh Vân chỉ lui tứ bộ. Thuần túy trên lực lượng so đấu, Sở Thanh Vân lại vẫn hơn một chút. Tại sao có thể như vậy? Cái này chân đất, làm sao lớn như vậy lực lượng? Cảm thụ được run dày tê dại cánh tay phải, Đặng Trúc Hiên trong mắt, tràn ngập kinh nghi không định. Chuyện được thực hiện bởi o book a 40, hoàn bại Đặng Trúc Hiên Khừ, có chút cái man lực thì phải làm thế nào đây? Hôm nay bản thiếu ra, để cho người kiến thức một chút ta kiếm pháp tinh diệu. Huyến ảnh kiếm pháp, nhất kiếm lưu ảnh Đặng Trúc Hiên gầm nhẹ một tiếng, xét một tiếng rút ra bảo kiếm Một kiếm đâm về phía sở thanh vân. Tuy là trong tay hắn chỉ có một thanh kiếm, thế nhưng một kiếm kia đâm ra, cũng là có hai đạo kiếm ảnh, đồng thời đâm về phía sở thanh vân. Có chút y tứ, xuân phong hóa vũ, sở thanh vân hai mắt tỏa sáng, dùng ra cuồng phong thất kiếm trong, uy lực nhỏ nhất một kiếm nganh đón. Đặng Trúc Hiên tuy là nhất kiếm lưu ảnh, mỗi một kiếm đều có nhất nguyện ảnh thoáng hiện, mê hoặc đối thủ. Thế nhưng sở thanh vân kiếm pháp vốn là mạnh, hơn nữ mộ tính cực cao. Bắt đầu ảo ảnh kia trả lại cho hắn tạo thành một điểm phiền toái, để cho hắn luống cuống tay chân. Thế nhưng hơn 10 chiêu sau, sở thanh vân liền hoàn toàn xem thấu cái này cái gọi là nhất kiếm lưu ảnh. Nhất kiếm lưu ảnh, bản thân liền là thắng vì đánh bất ngờ, thắng ở một cái chứ kỳ, một khi bị xem thấu, đó chính là không đáng một đồng, ảo ảnh kia thậm chí sẽ còn trở thành trói buộc. Đáng ghét tiểu tử, vậy mà xem thấu ta kiếm pháp. Huyến ảnh kiếm pháp, một kiếm song ảnh, đặng trúc hiên cắn răng. Quản gia truyền huyền ảnh kiếm pháp, thi triển đến hắn có thể đạt đến thực hạn, một kiếm song ảnh, mỗi ra một kiếm đều có hai đạo kiếm ảnh. Trong nháy mắt nhiều một đạo kiếm ảnh, Sở Thanh Vân nhất thời luống cuống tay chân. Bất quá, Đặng Trúc Hiên còn không có cao hứng bao lâu, liền bất đắc dĩ phát hiện, Sở Thanh Vân rất nhanh thì thích ứng qua đây, thậm chí còn mơ hồ có xem thấu hắn một kiếm song ảnh chiều hướng. Cái này chết tiểu tử, kiếm thuật tạo nghệ làm sao sẽ mạnh như vậy? Đặng Trúc Hiên cái trán, bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trên tay càng là cắn răng ngượng trống. Hầu trường chỗ, Diệp Kỳ nhíu mày, Sở Thanh Vân tên kia đang làm gì thế, rõ ràng kiếm thuật mạnh hơn Đặng Trúc Hiên rất nhiều. Nàng tuy là thực lực không mạnh, nhưng thấy nhiều biết rộng, nhãn lực rất lợi hại, đã sớm nhìn ra, Sở Thanh Vân kiếm thuật phía trên tạo nghệ mạnh hơn Đặng Trúc Hiên quá nhiều. Hắn là ở cầm Đặng Trúc Hiên luyện kiếm, tiểu tử này không đơn giản a. Vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, kiếm đạo một đường, bác đại tinh thâm Nhìn hơn luyện nhiều trải qua nhiều các loại kiếm pháp, học càng nhiều, mới có thể hậu tích mà bạc phát, đi được xa hơn. Một bên, Cao Phong nghiêm túc một chút lấy đầu, nói ra. Cao Thúc, thanh vân đại nhân như thế lợi hại, có thể hay không lấy được cái lệnh bài kia à. Tiểu mặt sắc mặt trở nên hồng, nháy con mắt nói ra. Cái lệnh bài kia, ngược lại là có thể suy nghĩ, nhìn nhìn lại đi. Cao Phong sờ lên cầm, trên mặt vẫn có chút do dự. Ba người đang lúc nói chuyện, trên chiến đài thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thăm dò đặng Trúc Hiên sáo lộ sau, Sở Thanh Vân dĩ nhiên bắt đầu phản kích, cuồng phong thất kiếm mạnh mẽ kiếm chiêu, đánh được đặng Trúc Hiên liên tục bại lui. Xiên là thi triển ra ngưng tụ kiếm thế kiếm chiêu, càng làm cho đặng Trúc Hiên tâm kinh đảm hàn, khó có thể chống đỡ. Hỗn đàn, đáng chết tạp phái, để cho ngươi nhìn một chút bản thiếu ra võ hồn lợi hại. Lăng Kính bị bước đến bên lôi đài, đặng Trúc Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra bản thân Lăng Kính võ hồn Ở trước người, một cái trong suốt, ba mặt trụ hình võ hồn, xoay chậm chậm phát quang. Đặng Trúc Hiên đem nguyên lực điên cuồng rót vào võ hồn, cấp hai võ hồn mạnh mẽ khi thức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến đài. Hắn là phải lấy cao dai võ hồn lực, đi áp chế Sở Thanh Vân. Đặng Trúc Hiên ra hỏa này, quá đệ tiện, Diệp Kỳ tức giận hư một tiếng, không nhịn được là Sở Thanh Vân cầm mồ hôi. Đặng Trúc Hiên cử động lần này chắc chắn chính là khi dễ Sở Thanh Vân là từ nhỏ địa phương Trong sơn thôn đến, không có cao dài võ hồn Hừ, võ hồn áp chế Đáng tiếc a ta hiện tại Cũng không phải là trước đây đối mặt triệu nhất thủy khi đó Ngũ tinh đằng Sở thanh vân cười lạnh khé quát một tiếng Ngũ tinh đằng võ hồn ở trước người hiện lên Một cổ không kém chút nào đẳng Trúc Hiên võ hồn khí tức, bắn ra ngoài Đều là cấp 2 võ hồn Ngũ tinh đằng võ hồn Tự nhiên là không sợ lăng kính võ hồn Cái gì, dĩ nhiên là cấp 2 võ hồn Khẩu trường chỗ kỳ trợn to hai mắt Trước đây nàng nhận thức sở thanh vân lúc, rõ ràng vẫn là nhất dai võ hồn. Bất quá, Diệp Kỳ trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng, sở thanh vân lúc đó, ở dấu rốt. Nếu như là người ta, Diệp Kỳ có lẽ không tin. Thế nhưng sở thanh vân, thế nhưng có khả năng hoàn mỹ không chế võ hồn lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng, ẩn giấu hai cái dây, đối sở thanh vân chắc cũng là có khả năng làm được sự tình. Tiểu tử thối, hào tâm cho người bạt kiến thức, người dám theo ta giấu rốt. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp kỳ trừng mắt sở thanh vân, dĩ nhiên bắt đầu tốn hơi thừa lời. Vậy mà cũng có cấp 2 võ hồn, à, đáng chết hỗn đản, bản thiếu ra theo ngươi liều mạng. Đặng Trúc Hiên hét lớn một tiếng, trước người quang mang lé lên, dùng ra hồn kỹ, một kiếm đâm về phía sở thanh vân. Hắn rõ ràng trong tay chỉ có một thanh kiếm, thế nhưng một kiếm đâm ra, lại có 6 đạo kiếm ảnh làm thành một vòng tròn, đồng thời đâm về phía sở thanh vân. Sáu đạo kiếm ảnh phong kín sở hữu tránh né phương hướng, không thể tránh né. Huyền ảnh kiếm pháp, một kiếm hóa ba, ba người đều có lực công kích, lại thêm cấp hai lăng kính võ hồn ảo giác hồn kỹ, ba hư ba thật, khó lòng phòng bị. Đây là đặng Trúc Hiên một chiêu cuối cùng, xem ra Sở Thanh Vân cần một kiếm kia. Cao Phong khí sắc nghiêm túc, nói ra, một kiếm kia, Bạt kiếm thức, Diệp Kỳ cũng là hiếu kỳ trợn to hai mắt, Bạt kiếm thức là nàng lấy được đã nhiều năm đồ đạc, lại chưa từng có nhìn thấy có người thi triển qua. Huyền Thiên Thần Văn, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, phá cho ta." Sở Thanh Vân gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn, trước chưa dùng qua Hiểu Phong Tàn Nguyệt, hơn 20 cái kiếm chiêu kiếm thế ngưng tụ vào một kiếm, lực trảm xuống. Trên trường kiếm tué ra mấy thuốc dài kiếm quang, như hiểu gió, như Tàn Nguyệt vậy, lạnh lẽo thê lương mạnh mẽ. Sáu đạo hư hư thật thật kiếm ảnh, đối mặt cái này mạnh mẽ kiếm quang, cũng là dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn bị nghiền ép. Tại sao có thể như vậy? Đặng Trúc Hiên thất thanh giống to, hắn đắc ý nhất một chiêu, hồn kỹ cùng kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ, lại bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh tan. Cút xuống cho ta đi, kiếm quang sau, Sở Thanh Vân phi thân một cước, trọng trọng đá vào Đặng Trúc Hiên trước ngực, đem hắn đạp được bay rớt ra ngoài, trọng trọng té rớt ở dưới lôi đài. Ngươi, ngươi, phốc, Đặng Trúc Hiên chỉ vào Sở Thanh Vân, nhớ tới trước hắn nói những thứ kia xem thường Sở Thanh Vân nói, nhất thời cảm thấy nổi giận dị thường, vậy mà hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu đến. Trên khán đài xuống, tất cả mọi người lúc này đều là mặt khiếp sợ, một kiếm, đánh bại dùng ra một chiêu mạnh nhất bát cấp võ giả đặng Trúc Hiên, đây là cái gì dạng thực lực? Hắn mới là thất cấp võ giả a? Hầu Trường chỗ, Cao Phong cùng Diệp Kỳ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cách hắn lần trước đến, lúc này mới vài ngày, rốt cuộc lại lĩnh ngộ ra uy lực mạnh như vậy một kiếm. Cao Phong cho dù là võ sư cấp cường giả, lúc này cũng bị Sở Thanh Vân ở kiếm đạo phía trên một tính, thật sâu khiếp sợ. Trở lại hậu trường sau, Sở Thanh Vân liền thấy, hậu trường tất cả mọi người, bao gồm Cao Phong ba người, đều là xem quái vật nhìn hắn. Người tiểu tử này, rõ là khiến ta kinh nha A, lấy thực lực người tiềm lực, có tư cách lấy được cái này. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 41, Linh Đàm, người tiểu tử này, rõ là khiến ta kinh nha A, lấy thực lực người tiềm lực, có tư cách lấy được cái này. Cao Phong chép miệng một cái, lấy ra một cái lệnh bài màu xám, chính diện có khắc một cái màu đen chữ nổi, võ. Thấy lệnh bài này, hậu trường sở hữu võ giả, đều là lộ ra ước ao nét mặt. Đây là, đại hạ võ sĩ lệnh bài. Sở Thanh Vân không biết là cái gì, Nhi hoặc hỏi. Ta nói ta nói, đây là chúng ta Thanh Sơn thành đại hạ võ cung lệnh bài. Lấy được lệnh bài này, coi như là chúng ta Thanh Sơn thành đại hạ võ cung tán thành võ giả. Coi như là chúng ta Thanh Sơn thành đại hạ võ cung nhân. Thanh Vân Đại Nhân, coi như là cửu cấp võ giả, cũng là rất khó chiếm được loại này tán thành, nhanh đón lấy lệnh bài Tiểu mạt ở một bên, cao hứng nói ra, có thể lấy được thắng liên tiếp 10 lần võ giả quá ít. Sở dĩ, mỗi một tòa đại hạ võ cung, đều có bản thân lệnh bài, phân phát cho những bọn họ đó để ý, tiềm lực thật lớn võ giả, coi như là cho đại hạ quốc mời chào nhân tài. Sở thanh vân, có một việc nhất định phải nói rõ. Tiếp lệnh bài kia, cũng liền với hàm ý ngươi là đại hạ quốc người, sau đó thì không thể tùy ý thế lực khác. Cao Phong làm việc dường như nghiêm cẩn nhắc nhở sở thanh vân một câu. Sở Thanh Vân còn muốn hỏi rõ ràng, bất quá diệp kỳ cũng là đoạt lấy lệnh bài, một bà nhét vào Sở Thanh Vân trong tay, có cái gì tốt do dự. Đại Hạ Quốc tuổi xuân đang độ, Đại Hạ Long vệ chính là thế lực mạnh nhất, người có lệnh bài kia, người nguyện ý nói, hiện tại là có thể đi phủ thành chủ làm vệ đội trưởng. Thành công cướp đoạt 6 tháng liên tiếp, Sở Thanh Vân lấy được 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch khen thưởng cực đại giảm bớt hắn tài chính sức ép lên. Cao Biệt Tiểu Mạt cùng Cao Phong. Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ lại một lần nữa từ cửa sau chạy ra ngoài. Đi ở trên đường, Diệp Kỳ bỗng nhiên cầm lấy Sở Thanh Vân cánh tay, dùng sức phận một cái, "Sở Thanh Vân, có một việc, ngươi phải chịu trách nhiệm." "Chịu trách nhiệm?" Sở Thanh Vân quay đầu, ánh mắt rất tự nhiên, liếc đến Diệp Kỳ bằng phẳng trên bụng. Diệp Kỳ hơi đỏ mặt, trên tay lại là dùng sức phận hai cái, cắn răng nói ra, "Ngươi tên hỗn đản này, ẩn giấu võ hồn dai vì còn không có tìm ngươi tính sổ, còn dám đùa bỡn ta." Cánh tay bị vặn Sở thanh vân đau không nhịn được nhe răng trợn mắt, lần này thế nhưng đến thật a Hai người một bộ lướt mắt đưa tình hình dạng, ngược lại dẫn được người qua đường đều lướt mắt, cười không nói. Thật tốt, đừng làm rộn, cuối cùng là chuyện gì. Diệp kỳ nguyết hắn một cái, nói ra, đáng Trúc hiên trước là muốn cùng ta cùng nhau, đi cùng huyết lang băng có một tỉ thí, hiện tại hắn bị người đánh chạy, liền đổi cho người phía trên. Huyết lang bang tỉ thí, sở thanh vân trong lòng, trước tiên bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn dù sao cũng là giết huyết lang bang một trưởng lão con cháu, lại giết huyết lang bang hai cái hộ pháp. Tùy tiện xuất hiện ở huyết lang bang phía trước, cũng không phải là một cái sáng suốt tuyển chọn. Thanh Sơn Thành trong có tòa linh đàm, cách mỗi mấy năm, linh đàm trong năng lượng sẽ chứa đầy, có thể cung cấp phó giả thu nhận tu luyện. Người ăn xong nguyên linh quả đi, linh đàm hiệu quả, thế nhưng sau kim tuyến nguyên linh quả còn mạnh hơn. Nhà của chúng ta cùng huyết lang bang chung nhau quản lý linh đàm, mỗi lần linh đàm mở ra, Cũng phải có trẻ tuổi người đi ra đọ sức một phen, quyết định ra linh đàm thuộc sở hữu. Hai ngày sau, chính là quyết định lần này thuộc về ai lúc sử dụng sau. Diệp Kỳ nói đến đây, sở Thanh Vân liền biết, nàng là muốn mời ngoại viện. Bất quá, huyết lang bang sự tình, liên lụy đến toàn bộ sở gia thôn sống còn, sở Thanh Vân vẫn là không có vội vã đồng ý nàng. Sở Thanh Vân, bạt kiếm thức ngươi cũng luyện thành, thấy được uy lực như thế nào đây? Diệp Kỳ cười hỏi. Trong mắt lé lên một chút rảo hoạt, giống như là nhìn chằm chằm trên cây quả nho hồ ly. Uy lực rất lớn, ta cảm thấy, võ sư trở xuống, rất khó tìm càng mạnh kiếm pháp. Sở thanh vân gật đầu, thành thật đáp, hi hi, đó là đương nhiên, cái này thiên kiếm tam thức lai lịch, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Bạt kiếm thức phía sau, còn có càng mạnh thứ kiếm thức cùng thiên kiếm thức, toàn bộ sau khi luyện thành, nói không định có có thể được một việc đại cơ duyên. Thế nào, đánh thắng huyết lang ba người, sau hai thức liền cho ngươi Diệp Kỳ vừa cười vừa nói, lộ ra hồ ly phần đuôi. Huyết lang bang lấy huyết tinh hung tàn nổi tiếng, coi như chúng ta thắng, bọn họ sẽ ngoan ngoãn dựa theo quy củ, đem linh đảm nhường cho ta môn. Do so dự một chút, sở thanh vân nói ra bản thân cố kỵ. Không ngờ, Diệp Kỳ cũng là xem thường biểu môi, vỗ bộ ngực nói ra, người yên tâm đi, ở nhà của chúng ta phía trước, huyết lang bang không dám phá hỏng quy củ, người đã cùng ta cùng nhau, an toàn tự nhiên là không cần lo lắng. Diệp Kỳ nói rất tự t Cộng thêm Sở Thanh Vân cũng xác định thiếu nàng một cái nhân tình, vì vậy liền gật đầu đáp ứng. Được, hai ngày sau, ta cùng đi với ngươi. Bất quá, ngươi biết huyết lang bang suốt chiến hai người, là thực lực gì sao? Hai cái bát cấp võ giả. Diệp Kỳ đáp, hai cái bát cấp võ giả. Thế nhưng ngươi mới là cấp 5 võ giả chứ? Sở Thanh Vân thiêu thiêu mi mau, có chút kinh ngạc. Diệp Kỳ trợn mắt một cái, nói ra cho nên mới muốn tìm ngươi a Sở Thanh Vân nhất thời không nói gì. Khó trách lại là ngâm nước linh đàm, lại là cho thiên kiếm tam thức sau hai thức, nguyên lai là đánh để cho hắn một đánh hai chủ ý. Đừng lo lắng nha, chỉ là sa luân chiến mà thôi, cũng không phải đồng thời đánh hai người bọn họ. Diệp kỳ cười vỗ sở thanh vân bả vai một cái, chạy đi. Thanh Sơn thành phủ thành chủ, một chỗ trong đại sảnh. Đặng Trúc Hiên đang cùng một cái mặt xem hiền lành, trên mặt đầy nếp nhăn lão nhân ra nói chuyện phiếm. Tần quản ra ngày yên tâm đi, hai ngày sau linh đàm chi tranh, Ta nhất định bảo vệ tốt tiểu kỳ, coi như liều mạng phía trên cái mạng này, cũng sẽ không khiến huyết lang bang người đả thương nàng. Đặng Trúc Hiên vỗ bộ ngực bảo đảm, Đặng Trúc Hiên tuy là rất cao ngạo, thế nhưng đối mặt lão nhân này thời điểm, hắn vẫn là lộ vẻ rất cung kính, dáng vẻ phóng rất thấp. Bởi vì xem như phủ thành chủ đại quản gia, tần quản gia ở Thanh Sơn Thành, đó cũng là xếp hàng đầu đại nhân vật. Hơn nữa nghe nói, hắn thực lực bản thân cũng là thâm bất khả chắc. Tần quản gia mặt tươi cười gật đầu Chợt thấy bên ngoài một bóng người xinh đẹp chạy vào, "Di, Tiểu Kỳ trở về." "Đặng Trúc Hiên, ngươi tới làm gì?" Diệp Kỳ nghiêm mặt nhỏ hỏi. "Ha ha, Tiểu Kỳ, ta là tới thương lượng với ngươi một cái, hai ngày sau tranh đoạt Linh Đàm thời sự tình." Đặng Trúc Hiên vừa cười vừa nói, "Linh Đàm, ta thay ngươi, hai ngày sau khỏi cần ngươi đi." Diệp Kỳ bĩu môi nói ra, "Cái gì? Là ai có dũng khí đến đổi?" Đặng Trúc Hiên trên mặt tràn ngập tức giận. Sở Thanh Vân nghe được cái tên này Đặng Trúc Hiên khí sắc trong nháy mắt trở nên rất khó coi, không nói hai lời, quay đầu rời đi rớt. Tần ra ra, cái này đặng Trúc Hiên, cả ngày cùng con rùi một dạng chán ghét, người sau đó liền đừng để cho hắn đi vào chứ sao. Diệp Kỳ làm nũng giống như nói ra, tần quản ra cười ha ha, nói ra, đặng ra dù sao cũng là thanh sơn thành số một số hai đại gia tộc, đối với bọn họ vẫn là lấy chân an lôi kéo làm chủ. Bất quá, sở Thanh Vân là ai, vậy mà có thể để cho đặng Trúc Hiên không có phát giận. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 42, Chiến Kỳ Phiên Thích, phát giận, hắn dám không Nửa giờ sau, ở đại hạ võ cung Hắn mới bị sở thanh vân ung dung đánh bại Ung dung đánh bại Đặng Trúc Hiên Tần quản gia nhíu mày Nói ra, chẳng lẽ là cửu cấp võ giả Linh đàm đối cửu cấp võ giả không hiệu quả gì Sở dĩ linh đàm chi tranh Cửu cấp trở xuống mới có thể tham gia a Ta biết, sở thanh vân hắn mới là thất cấp võ giả Hơn nữa hắn Tính Ngược lại rất mạnh là được, đều được thanh sơn thành đại hạ võ cung tán thành. Diệp Kỳ lúc đầu muốn nói, sở thanh vân đem bà kiếm thức đều luyện thành. Bất quá, nghĩ đến thiên kiếm tam thức là cha nàng phí hết tâm tư lấy được cho nàng. Nếu như biết nàng cầm cho người khác, phỏng trừng lại miễn không chửi mắng một trận, sở dĩ không thấy nói. Ồ, lấy được đại hạ võ cung tán thành, tần quản ra trong mắt, tinh quang lé lên, cười ha hả nói ra, như vậy, ta ngược lại muốn phải xem thử xem. hai ngày sau Sở Thanh Vân, Diệp Kỳ còn có vị kia tần quản sự, ba người cùng nhau đi tới Linh Đàm. Linh Đàm chỗ, ở thành Bắc một chỗ chỗ bí ẩn. Đến mỗi Linh Đàm có thể lúc sử dụng sau, nơi này phòng vệ, đều có thể biến được tương đương xâm nghiêm. Coi như là nói thập bộ nhất cương năm bước nhất chạm canh gác, cũng không quá đáng. Chịu trách nhiệm nơi này thủ vệ, một phần là trên y phục có huyết lang bang ký hiệu, huyết lang bang người. Mà một phần khác, cũng là chế phục vũ khí đều rất thống nhất, thành vệ quân. Bất quá vô luận là huyết lang ba người, vẫn là thành vệ quân người, thấy sở thanh vân ba người sau, đều là khép na khép nép hành lễ, không dám có một chút sơ suất. Sở thanh vân đương nhiên sẽ không cho là, bọn họ là đang cho hắn hành lễ. Đối với lần này, hắn đối diệp kỳ thân phận, mơ hồ có một chút suy đoán. Có thể để cho huyết lang bang cùng thành vệ quân người cung kính như vậy, toàn bộ thanh sơn thành cũng chỉ có một nhà. Nguyên bản đối với gặp huyết lang ba người, sở thanh vân trong lòng còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng lại yên tâm nhiều. Linh đàm chỗ, huyết lang bang người đã sớm chờ ở chỗ này. Ha ha, tần đại quản gia, tính một chút, chúng ta cũng có đã nhiều năm chưa từng gặp mặt đi. Cả người hình đại hán khôi ngô, toàn thân tản ra khí thức cường đại, cười ha ha nganh đón, vừa cười vừa nói. Kỳ bang chủ, mấy năm không thấy, khí thế càng tăng lên à. Tần quản gia cũng là chắp tay một cái, vừa cười vừa nói. Thấy huyết lang bang bang chủ vậy mà tự mình đến. Vẫn chờ bọn họ, sở thanh vân trong lòng cái kia suy đoán, đã trở thành khẳng định. Diệp kỳ, nhất định chính là thanh sơn thành thành chủ nữ nhi. Mà tần quản gia, chính là phủ thành chủ đại quản gia. Đâu có đâu có, ở tần đại quản gia phía trước, ta nào dám múa rìu qua mắt thợ, kỳ phiên, lưu minh, mau tới gặp qua tần đại quản gia. Kỳ bang chủ xua tay nói ra, theo huyết lang ban trong đám người, đi ra hai người trẻ tuổi. Trong một cái, cùng kỳ bang chủ tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Trên mặt lại có không giấu được kiêu căng cùng liều lính, mà đổi thành một người, cũng là sắc mặt trầm tính, cả người khí thức nội liếm. Nhưng sở thanh vân từ trên người hắn, cũng là cảm giác được một tia đe dọa, không khỏi sinh lòng cảnh giác. Gặp qua, Tần Đại Quản gia, Diệp Đại Tiểu Thư, Kỳ Phiên cùng Lưu Minh, hai người đều là hơi không người, nói ra. Được, tốt, lần này chúng ta xuất chiến hai người, Diệp Kỳ, sở thanh vân. Tần Đại Quản gia gật đầu, đứng ở một bên, chống đi Diệp Kỳ cùng sở thanh vân. Thất cấp võ giả, thích, diệp kỳ, ta biết người chán ghét đặng Trúc Hiên cái kia theo đuôi, bất quá người cũng không cần cam chịu, kéo như thế cái phế vật đến góp đủ số đi. Kỳ phiên nhìn sở thanh vân, cười lạnh nói, mảy may không đem sở thanh vân để vào mắt. Lấy hắn bắt cấp thực lực võ giả, nếu là gặp Đặng Trúc Hiên, có lẽ còn muốn có một cuộc ác chiến. Thế nhưng đối phó ít một người cấp võ giả, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Im ngay, cuồng vọng tiểu tử thối, tần đại quản ra phía trước, người cũng dám làm càn. Bất quá, tần quản gia, ngài vị này dự thi người, thực lực cũng quá yếu điểm, như vậy đi, ngài phát câu, cái này linh đàm hai chỗ, liền cho tiểu nhi kỳ phiên cùng diệp đại tiểu thư. Kỳ bang chủ cười đối tần quản gia nói ra, tần quản gia lắc đầu, nói ra, quy củ này là thành chủ đại nhân nhất định, ai cũng không thể nhẹ đổi, nhanh lên bắt đầu tỉ thí đi. Tần quản gia lên tiếng, kẻ khác cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Bắt đầu tỉ thí, đầu tiên vào sân, là diệp kỳ cùng kỳ phiên. Bất quá. Diệp kỳ cũng là động cũng không động, nói ra ta nhận thua. Sau đó nhìn về phía sở thanh vân, ta cũng biết sẽ như vậy. Sở thanh vân bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài. Kỳ phiên, huyết lang bang bang chủ chỉ tử. Đấu võ trước, kỳ phiên đầu tiên là tự giới thiệu, đồng thời nhìn về phía sở thanh vân. Như thế để cho sở thanh vân, cảm giác có chút điểm vô cùng kinh ngạc. Cái này kỳ phiên, không hề giống là hắn trước biểu hiện ra ngoài, lỗ mãng như vậy tự đại A Ít nhất ở đấu võ trước. Còn biết trước hỏi thăm một chút đối thủ lai lịch Sở Thanh Vân Đến từ ngoài thành Sở Gia Thôn Sở Thanh Vân chắp tay một cái trầm giọng nói ra Sở Gia Thôn Kỳ phiên méo mó đầu Mấy ngày nay Hắn tựa hồ là ở nơi nào đã nghe qua danh tự này Bất quá nhất thời cũng nhớ không nổi đến Hắn cũng không để ý Nghe tên cũng biết Bất quá là một cái phá núi thôn A Đã như vậy Cũng đừng trách ta không khách khí Kỳ phiên cười lạnh Nói ra Trong mắt lé lên nhất vẻ bạo lệ Nếu là đối mặt đặng Trúc Hiên, hắn có thể sẽ bởi vì cố kỵ đặng ra, thủ hạ lưu chút đúng mực. Thế nhưng đối mặt sở thanh vân, vậy hoàn toàn không cần như thế. Huyết lang chảo, kỳ phiên khẽ quát một tiếng, trực tiếp dùng ra hồn kỹ. Trước người hắn, hiện ra một cái huyết sắc tiểu lang, huyết lang ngửa mặt lên trời thét dài, một vệt ánh sáng màu máu theo võ hồn phía trên bắn ra, hội tụ đến kỳ phiên trên tay. Kỳ phiên tay phải thành chộp nhất chảo đánh về phía sở thanh vân. Một cái đường kính qua một thước huyết sắc cự trào theo trong tay hắn bay ra, mang theo trận trận tinh phong, thẳng bắt sở thanh vân đi. Một chiêu này đánh ra, nhàn nhạt mùi máu tươi, thậm chí bao phủ chung quanh rất lớn một khu vực. Vậy mà trực tiếp dùng ra một chiêu này, tiểu tử kia coi như may mắn không chết, cũng muốn đi nửa cái mạng. Sách sách, thiếu bang chủ đối võ hồn lực lượng sử dụng, thật đúng là vượt xa người thường A. chung quanh huyết lang ba người, mỗi một người đều là sách sách tán thưởng. Sở thanh vân khí s Cũng là biến được rất nghiêm túc không thể không nói kỳ phiên đối võ hồn lực lượng khống chế tuyệt đối là hắn gặp qua đối với trong tay bài danh phía trên trước bát cấp võ giả chu viễn trí thi triển hồn kỹ thiết ưng trảo thời điểm gần là có khả năng lấy võ hồn lực lượng bao vây nơi tay trên vuốt mà kỳ phiên cũng là có khả năng lấy võ hồn lực ngưng tụ hồn kỹ đánh từ xa hướng sở Thanh Vân đối võ hồn lực khống chế rõ ràng cao chu viễn trí một mảng lớn bất quá gần là như vậy Liền muốn một chiêu đánh bại sở thanh vân, cũng quá tự đại một ít. Huyền thiên thần văn, kiểu phong tàn nguyệt, đối mặt huyết tinh dày đặc huyết lang trảo, sở thanh vân trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng ra bạt kiếm thức bên ngoài, uy lực lớn nhất một chiêu. Trên cánh tay phải ám kim sắc thần văn sáng lên, một đạo mấy thuốc dài kinh người kiếm quang theo trên trường kiếm tué ra, lập phách nhi hạ, chém về phía huyết sắc kia cự trảo. Cùng lúc đó, một cổ khác không kém nguyên lực, cũng là bị sở thanh vân rót vào bản thân ngũ tinh đằng võ hồn Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 43 cửu cấp võ giả cường đại Âm, um, một tiếng vang thật lớn Kiếm quang xé rách huyết quang, nổ nát huyết chảo, dẫn tới kịch liệt bạo tạc Nổ lên huyết quang, kiếm quang ở giữa Kỳ phiên đột nhiên lao ra, trên tay phải bao quanh nồng nạc ánh sáng đỏ ngòm Nhất chảo chụp vào sở thanh vân cái cổ Ha ha ha, tiểu tử, cản cho ta chiêu thứ nhất, không ngăn được ta chiêu thứ hai Người đi chết đi cho ta Kỳ phiên ha ha cười như điên Trên mặt, dĩ nhiên tràn ngập nắm chắc phần thắng thần sắc. Một chiêu này, kỳ phiên chính là nhắm ngay, ở sở thanh vân lực cũ đã hết, mà lực mới không sinh cơ sẽ ra tay. Hắn ưu thế, chính là so sở thanh vân sớm xuất thủ, nhiều một tí tẹo như thế thời gian chuẩn bị. Thế nhưng cao thủ so chiêu, bắt, chính là chỉ mảnh treo chuông, trong nháy mắt cơ hội. Bất quá, kỳ phiên quá mức tự tin, cười như điên trong, hắn nhưng không có chú ý tới, chung quanh tầng quản gia. Kỳ bang chủ cùng võ sư cấp cường giả, đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Hừ, sẽ chờ ngươi nè, ngũ tinh đằng, đi. Sở thanh vân khẽ quát một tiếng, 5 cái mặc lục sắc dây đột nhiên theo trên mặt đất bạo khởi, điên cuồng huy vũ, không có chút nào quy tắc theo 4 phương 8 hướng, quấn về kỳ phiên. Kỳ phiên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà một cái chấp mắt, liền bị triền tử chết, khỏa thành đại bánh trưng Từ lúc suốt kiếm trong nháy mắt, sở thanh vân liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị Lặng yên mai phục tại trên mặt đất Đáng ghét, hỗn đản cho ta đoạn, cho ta đoạn Kỳ phiên niên cuồng giấy ruộng Trên thân, trên tay càng là thỉnh thoảng vé ra từng đạo huyết sắc võ hồn lực Đáng tiếc, 5 cái dài 50 m Có cứng cỏi hồn kỹ cấp 2 ngũ kinh đằng Lại thêm sở thanh vân liên tục không ngừng nguyên lực cung cấp cho Coi như là bát cấp võ giả Cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn phá vỡ Kỳ thiếu ban chủ, người thua Khống chế được kỳ phiên sau đó Sở thanh vân người nhẹ nhàng về phía trước, sắc bén tinh cương trường kiếm, gác ở trên cổ hắn. Cảm thụ được trên cổ băng lãnh kiếm phong, kỳ phiên hung tận trừng sở thanh vân một cái, cắn răng nói ra ta nhận thua. Sở thanh vân thu hồi ngũ tinh đằng sau, kỳ phiên từ dưới đất bò dậy, tức giận hừ một tiếng, hướng đi huyết lang băng người. Quá tốt, thắng kỳ phiên, lần này coi như là thắng 8 phần 10. Còn lại cái kia lưu minh, ta căn bản là không có nghe nói qua. Diệp kỳ nhìn kỳ phiên tấm kia thối mặt Cao hứng nói ra. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, khí sắc nghiêm túc nói ra, lưu Minh, có lẽ không đơn giản. Một bên tần quản sự cũng là gật đầu, nói ra, không sai, lưu Minh nếu có thể xếp hạng kỳ phiên sau suốt chiến, tất nhiên là có nguyên nhân, tiếp theo chiến, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Huyết lang bang mọi người chỗ, kỳ phiên khí sắc thâm độc, tiến đến lưu Minh bên cạnh, âm thanh nói ra, lưu Minh, bình thường nói chuyện, người khẳng định không phải tên kia đối thủ. Chờ biết. Người trực tiếp dùng ra một chiêu kia, để cho tần đại quản gia đều phản ứng không kịp nữa, trực tiếp giết tiểu tử. lưu Minh nhướng mày, giết sở Thanh Vân, đây chính là tần quản gia mang đến người. Giết hắn, vạn nhất tần quản gia tức giận truy cứu tới, hắn một cái nho nhỏ bắt cấp võ giả, có thể gánh không được. Hắc hắc, người yên tâm, tỷ đấu chúng đao kiếm không có mắt, tử thương đều là bình thường sự tình. Và lại, tiểu tử kia bất quá bên ngoài thôn rách đến, tần quản gia không có là một cái tầm thường chân đất. Đối với chúng ta huyết lang bang xuất thủ. Ở kỳ phiên một phen khuyên bảo phía dưới, Lưu Minh rốt cục gật đầu đáp ứng. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận thứ hai bắt đầu, Sở Thanh Vân đối chiến Lưu Minh. Sở Thanh Vân, người rất mạnh, là ta từng thấy, mạnh nhất thất cấp võ giả, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Sở dĩ, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Thiêu huyết, Lưu Minh gầm nhẹ một tiếng, trên mặt, cũng là lộ ra đặc biệt thần sắc thống khổ. Dùng ra thiêu huyết bí pháp sau Lưu Minh toàn thân huyết dịch đều biến giống như là sôi trào một dạng, khí sắc càng là biến đến đỏ bừng một mảnh. Thế nhưng hắn khí tức cũng là một đường tăng vọt, vậy mà tăng tới cửu cấp phó giả cường độ. Là cái này, cửu cấp phó giả cảm giác a, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy. Lưu Minh khí sắc, thống khổ dị thường trong, nhưng lại có một tia say mê, bóp méo khiến người ta sợ run lên. Đi chết đi, khí tức leo lên đỉnh phong, Lưu Minh hung hãn xuất thủ, huyện ảo ảnh một dạng tại chỗ biến mất, toàn lực một trường hung hăng đánh về phía sở Thanh Vân nguy hiểm vô cùng nguy hiểm cửu cấp phó giả mạnh mẽ khi tức để cho sở Thanh Vân trái tim thùng thùng kinh hoàng lên cửu cấp phó giả sở Thanh Vân cũng từng giết nhưng đó là nhờ độc dược kinh nả lực đi ám sát hắn cũng thật không ngờ cửu cấp thực lực bạo phát lại là kinh khủng như vậy lấy sở Thanh Vân thực lực bây giờ đối phó bắt cấp võ giả là dư giả thế nhưng đối mặt cửu cấp võ giả còn lâu mới là đối thủ ngũ tình đằng sở Thanh Vân hét lớn một tiếng 5 cái dài 50 mét mặc lục sắc dây cấp tốc sinh trưởng bạo lướt về phía cấp tốc vào tới Lưu Minh. Vô dụng, cho ta toái Lưu Minh gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo kinh lực bắn ra ngoài, đem 5 cái dây, tất cả đều chấn được đứt từng khúc. Tiểu tử, đi chết đi, vào tới Sở Thanh Vân trước người, Lưu Minh đột nhiên nhảy lên, từ trên trời ráng xuống, một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân đầu. Một trường này nếu là vỗ thật, lấy hắn hiện tại cửu cấp lực lược, tuyệt đối có thể đem Sở Thanh Vân một trường đánh bạo. Huyền thiên thần văn, bạt kiếm thức ngàn cân treo sợ tóc, sợ thanh vân cắn răng một cái, dùng ra từ lúc luyện thành tới nay, vẫn chưa từng dùng qua thủ đoạn mạnh nhất. Trên cánh tay phải ám kim sắc thần văn sáng lên, sợ thanh vân tay phải cầm chuôi kiếm. Xoát, một đạo hàn quang thoáng qua, lưu minh thân thể, như là ở giữa không chung ngừng lại chốc lát, sau đó đột nhiên bay rớt ra ngoài, phun lấy một đường tiên huyết, trọng trọng ngã tại hơn 10 thước bên ngoài. Hai tay hắn, tất cả đều đứt từ cổ tay, kiếm đã về vỏ. Sở Thanh Vân cánh tay phải run chốc lát, chậm rãi khôi phục bình thường. Không có Huyền Thiên Thần Văn cường hóa thời điểm, dùng ra Bạt kiếm thức, cánh tay muốn đau đớn hơn một giờ. Thế nhưng có Huyền Thiên Thần Văn cường hóa, vẻn vẹn không tới 10 giây, cánh tay liền khôi phục bình thường. Hơn nữa ở thần văn cường hóa xuống, Bạt kiếm thức huy lực cũng là tăng cường thật nhiều, cửu cấp võ giả toàn lực một trường, lại bị một kiếm chém ra, thậm chí ngay cả hai tay hắn đều bị chém xuống. Thế nhưng Sở Thanh Vân minh bạch, hắn đối mặt chỉ là một gà mờ cửu cấp võ giả. Lấy bí pháp mạnh mẽ đem tu vi để thăng tới cửu cấp, nhưng ngay cả võ hồn hồn kỹ đều không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào tăng vọt nguyên lực đối địch. Nếu là đối mặt chân chính cửu cấp võ giả, có lẽ Sở Thanh Vân dùng ra bạt kiến thức cũng chưa hẳn là đối thủ. Vẫn là cảnh giới quá thấp a. Hy vọng cái này Linh Đàm, đừng để cho ta thất vọng. Sở Thanh Vân liếc Linh Đàm một cái, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thẳng đến lúc này, người chung quanh mới phản ứng qua đến, Lưu Minh Hán Vậy mà trong nháy mắt liền thua. Bàn nãy một kiếm kia, là bạt kiếm thức chứ? Tần quản ra ánh mắt lập lè, nhìn chầm chầm Diệp Kỳ hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Trường 414, tấn thăng cửu cấp. Diệp Kỳ le lưỡi, ôm tần quản ra cánh tay, nói ra, tần ra ra A, thiên kiếm tam thức quá khó khăn, ta đều nghiên cứu đã nhiều năm cũng không học được. Tần quản ra lông mày khẽ chọn, nói ra, vậy ngươi thì lấy đi đưa người Ngươi cũng đã biết, thiên kiếm tam thức. Là phụ thân ngươi bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, mới từ diệp ra vì ngươi lấy được. Diệp kỳ cái miệng nhỏ nhắn nhách lên, có chút vô lại nói ra, ngược lại đưa đều đưa, ta còn đồng ý nếu như sở thanh vân có thể đánh thắng, đem sau hai thức cúng cho hắn đây, muốn đánh muốn phạt vì các ngươi liền đi. Ai, người tiểu nha đầu này, bất quá tiểu tử này ngược lại cũng là một thiên tài, vậy mà thật có thể luyện thành bạt kiếm thức. Tần quản gia thở dài, lắc đầu nói ra, khụ, sở tiểu hiểu rõ là thâm tàng bất lộ a vẫn còn có như vậy chiêu thức. Sau này nếu có thì giờ dãnh đến ta huyết lang bang, kẻ hèn nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Lưu Minh hôn mê bị bắt đi, huyết lang bang thảm bại. Bất quá bọn hắn bang chủ kỳ cương, ngược lại đối sở Thanh Vân, lên mời chào chi tâm. Được, sở Thanh Vân hắn đã là Thanh Sơn thành đại hạ võ cung nhân, kỳ bang chủ cũng không cần phí lời. Tiểu kỳ, hai người chuẩn bị một chút, nhanh lên tiến nhập linh đàm đi. Tần quản ra liếc kỳ cương một cái, Bỏ đi hắn mời chào ý niệm trong đầu. Nghe được đại hạ võ cung danh tự này, Kỳ Cương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đại hạ võ cung, tuyệt đối là đại hạ quốc một cổ kinh khủng thế lực. Bọn họ đánh đại hạ quốc cờ hiệu, ở mỗi một thành trì toàn lực mời chào thiên tài, tích lũy tháng ngày phía dưới, không biết là đại hạ quốc khai quật ra bao nhiêu cường giả. Linh đàm diện tích không lớn, bên trong đàm thủy ở ánh mặt trời chiếu xuống, cũng là lộ vẻ được ngũ quang thập sắc. Cho dù là đứng ở linh đàm bên cạnh, là có thể mơ hồ cảm thụ được Bên trong có một loại nhu hòa nguyên lực ba động. Ha ha, ta đi xuống trước đây. Diệp Kỳ cười ha ha một tiếng, nhảy đến linh đàm trong. Sở Thanh Vân cũng là không lãng phí thời gian, đi theo nhảy vào đi. Chìm vào linh đàm trong sau, Sở Thanh Vân nhắm mắt lại, bày ra tu luyện tư thế, bắt đầu hấp thụ linh đàm trong năng lượng. Đúng như Diệp Kỳ trước từng nói, linh đàm trong năng lượng đặc biệt ôn hòa. Thậm chí sau kim tuyến nguyên linh quả lực lượng, còn muốn thích hợp võ giả tu luyện. Ôn hòa lực lượng tiến nhập kinh mạch sau, như là có bản thân linh trí một dạng, tuân hướng Sở Thanh Vân điều thứ 8 kinh mạch, bắt đầu trùng kích cái này khép lại kinh mạch. Trùng kích kinh mạch, càng về sau, cần lực lượng thì càng nhiều. Trùng kích điều thứ 8 kinh mạch cần lực lượng, thậm chí vượt quá 7 vị trí đầu cái cần tổng cộng. Cũng may, Sở Thanh Vân hiện tại thân ở linh đàm trong, có linh đàm tích lũy mấy năm năng lượng ủng hộ, dùng hơn một giờ thời gian, điều thứ 8 kinh mạch bị đả thông. Bát cấp võ giả, cường đại nguyên lực Cuồn cuộn như nước thủy chiều vậy ở tám cái trong kinh mạch lao nhanh, Sở Thanh Vân cảm giác bản thân toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đề Thăng một cảnh giới, đối với hắn thực lực mà nói, tuyệt đối là một cái thật lớn đề thăng. Sở Thanh Vân thậm chí cảm thấy, hiện tại hắn coi như là khỏi cần bạt kiếm thức, cũng có thể cùng Lưu Minh nhất chiến. Sau khi tu luyện xong, Sở Thanh Vân mơ hồ thấy, bản thân cách đó không xa có một thân ảnh yển lặng trôi lơ lửng ở nước trong đầm không nhúc nhích. Diệp Kỳ còn đang tu luyện, vậy ta liền thử một chút đi trùng kích điều thứ 9 kinh mạch. Căn cứ không dùng liền uổng phí tinh thần, Sở Thanh Vân lại bắt đầu thu nhận linh đàm trong lực lượng, đi trùng kích điều thứ 9 kinh mạch. Điều thứ 9 kinh mạch trùng kích, ngay từ đầu liền gặp khó khăn. Sở Thanh Vân đem hết toàn lực, dùng tới 8 cái trong kinh mạch cường đại nguyên lực, tốn hao tròn 10 phút thời gian mới giải khai một chút nhỏ. Thật không lạ, đạt đến cửu cấp võ giả mạnh như vậy, cái này điều thứ 9 kinh mạch, độ khó cũng quá lớn. Cho ta hút, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, càng thêm điên cuồng thu nạp linh đàm trong năng lượng. Ngũ quang thập sắc linh đàm trong, nếu như nhìn kỹ nói, thậm chí có khả năng thấy, từng đạo nước gợn một dạng nguyên lực, bị Sở Thanh Vân nuốt chửng vậy thu nạp vào bên trong cơ thể. Có lực lượng cường đại chống đỡ, Sở Thanh Vân trùng kích tốc độ, cũng là lặng yên biến mau một chút. Bất quá, sau một tiếng rưỡi, ở Sở Thanh Vân điên cuồng thu nạp xuống, linh đàm năng lượng biến nhỏ rất nhiều, thậm chí ngay cả màu sắc đều ảm đạm nhiều. Lúc này Sở Thanh Vân điều thứ 9 kinh mạch mới trùng kích đến 2/3. Đáng ghét a, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc. Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập không cam lòng, trùng kích điều thứ 9 kinh mạch, nếu như dùng trung phẩm nguyên thạch nói, có lẽ cần hơn vạn khối. Hơn vạn khối trung phẩm nguyên thạch, đối Sở Thanh Vân loại này không có có thế lực gì bối cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Phải biết rằng, hắn tỏa ra đắc tội huyết lang bang nguy hiểm, giết hai cái cửu cấp hộ pháp, cũng mới kiếm được hơn 3000 trung phẩm nguyên thạch. Sở Thanh Vân trong lòng không cam lòng cảm giác, dường như cũng truyền lại cho hắn thôn vệ võ hồn. Thôn vệ võ hồn rung động nhẹ nhẹ, một cổ cường đại hấp lực đột nhiên theo Sở Thanh Vân trong cơ thể bạo phát. Toàn bộ linh đàm nhất thời như là sôi trào một dạng, kịch liệt cuồn cuộn. Từng đạo linh lực hội tụ vào một chỗ, tách ra đàm thủy, lấy cực nhanh tốc độ xông vào Sở Thanh Vân trong cơ thể, bổ sung hắn trùng kích kinh mạch tiêu hao. Ở thôn vệ võ hồn lực thôn vệ xuống, toàn bộ linh đàm đều bị khuấy động. Những thứ kia ở đàm Chầm thích 10 năm thậm chí mấy thập niên năng lượng, cũng bị nuốt hút ra đến, thượng bộ linh đàm, lại lần nữa biến được ngũ quang thập sắc. Có càng thêm mạnh mẽ lực lượng ủng hộ, Sở Thanh Vân cố không được kinh nghỉ, khống chế cổ lực lượng này, hung hăng nhằm phía điều thứ 9 kinh mạch cuối cùng một đoạn. Nửa giờ sau, Sở Thanh Vân tựa hồ nghe được, trong thân thể truyền giao anh một tiếng vang thật lớn. Một cổ khoan khoái cảm giác, nhất thời bao phủ toàn thân cao thấp. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Một đạo hơn 10 si em thần quang theo trong ánh mắt tué ra, sau một lát mới chậm rãi thu liếm tại mắt. Cửu cấp võ giả, cho dù là sở thanh vân, lúc này cũng không nhịn được kích động trong lòng, khẽ run lên. Do thất cấp võ giả liên tục vượt hai cấp, đạt đến cửu cấp võ giả, trong lúc này độ khó, so với hắn trước theo tứ cấp liên tục vượt tam cấp đến thất cấp võ giả còn muốn gian nan mấy lần. Nếu như không có cái này linh đàm cơ duyên nói, hắn cũng chỉ có thể cùng bình thường võ giả một dạng, từ từ tích lũy nguyên thạch, để cầu đột phá Trở thành cửu cấp võ giả sau, bước tiếp theo, chính là ở 9 cái kinh mạch đổ vào nơi đan điền, mở ra khí hải, trở thành võ sư. Mở ra khí hải, cần đầy đủ chuẩn bị, hiện tại linh đàm trong lực lượng, đã tiêu hao thất thất bát bát, ngay cả đàm tích lũy lực lượng, đều bị thôn vệ võ hồn hấp xả đi ra. Sở dĩ, sở thanh vân cũng không có ở nơi này, mở ra khí hải ý niệm trong đầu. Diệp kỳ nha đầu kia, chậm hơn A, diệp kỳ còn đang tu luyện, sở thanh vân buồn tẻ phía dưới. Bắt đầu đem nguyên lực rót vào mũ tinh đằng một cây dây. Dây nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đạt đến trước cực hẳn 50 m mà nối nghiệp tiếp theo thành dài. 60 m 70 m cuối cùng cái này một cây dây ở linh đàm trong quanh co khúc khủyểu, luôn luôn vừa được 80 m Rất nhanh, Diệp Kỳ rốt cục mở mắt, đối sở thanh vân vẫy tay, hai người cùng nhau hướng phía trên bơi đi. Nhảy ra linh đàm sau, sở thanh vân thở một hơi dài nhẹ nhóm, nguyên lực lưu chuyển, nhanh chóng đem y phục bốc hơi khô Mà lúc này, huyết lang bang một vị tới chậm trưởng lão, đột nhiên trợn tròn con mắt, từ từ tiếp cận sở thanh vân. Chuyện được thực hiện bởi ô chương 45, một tháng ước hẹn, tiểu tặc, nguyên lai like là ngươi, lão phu hôm nay muốn đem ngươi rút gân lột ra, để thiết tâm trạng của ta cơn giận. Vậy tới muộn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí thế quét sạch ra, đưa ra khô héo như như móng gà cánh tay, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đánh về phía sở thanh vân. Võ sư, chân chính võ sư cấp cường giả, sở thanh vân cái chán, trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh. Bị cái này khí thức cuồng bạo tỏa nhất định, hắn cảm giác mình giống như là bị khủng bố hồng hoang mãnh thú để mắt tới một dạng, lại bị áp chế, động đậy không được. Nếu không phải là mới vừa đột phá đến cửu cấp võ giả, có lẽ riêng là cổ hơi thở này là có thể áp chế sở thanh vân quỳ xuống đất. Làm càn, thời khắc mấu chốt, sở thanh vân bên cạnh tần quản gia hét lớn một tiếng, trong nháy mắt quá tán tỏa nhất định sở Thanh Vân khí thức. Mà bản thân của hắn càng là chợt lé lên Tiện tay chào một cái Liền bắt lại huyết lang bang trưởng lão cổ tay Đem hắn ném ra ngoài Kỳ cương Các người huyết lang bang ăn hùng tâm báo tử đảm Dám đối với ta mang đến người xuất thủ Lúc này tần quản gia Mặt giận dữ Ở đâu còn có trước cười tùng tìm hình dạng Mà ở hắn dưới sự tức giận Huyết lang bang theo bang chủ kỳ cương mà xuống Tất cả mọi người đều là câm như hến Thở mạnh cũng không dám một tí Tần đại nhân Chẳng lẽ người muốn bao che tiểu tử này sao? Bang chủ, người có thể phải làm chủ cho ta, tiểu tử này, chính là sát hại ta tôn nhi hung thủ. Nguyên lai, cái này tới chậm trưởng lão, chính là bị sở thanh vân giết chết, ninh thiếu ra ra, huyết lang bang trưởng lão, tam cấp võ sư cường giả. Cái này, Trương hàn trưởng lão, người có chứng cứ không, nếu như không có chứng cứ nói, cũng không thể nói lung tung a Huyết lang bang bang chủ kỳ cương, lúc này cũng là không dám chọc tức tần quản gia, đối Trương trưởng lão nói ra. Ta đương nhiên có chứng cứ, tiểu tử, trên người ngươi để một khối thanh lang huyết ngọc đi, đó là ta đưa cho ta tôn nhi tín vật. Trưởng lão cấp thanh lang huyết ngọc, ngươi cũng đừng nói, đó là ngươi nhặt được. Trương Hàn chỉ vào sở thanh vân, tức giận nói ra. Khối kia thanh lang huyết ngọc, phía trên có chính hắn khí tức, hắn đương nhiên không có nhận sai. Lúc này sở thanh vân, trong lòng tràn ngập ảo não, vẫn là sơ suất, hẳn là đem khối kia thanh lang huyết ngọc ném xuống. Hắn cũng không nghĩ đến, trên khối ngọc bội kia. Vậy mà sẽ có võ sư cấp khí tức cường giả. Sở ra thôn không có võ sư cấp cường giả, cho nên lúc đó ở thôn trưởng chỗ ấy họp thời điểm, cũng không có người phát hiện ngọc bội kia phía trên khí tức. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Sở Thanh Vân cũng sẽ không đi nói xạo, che đậy cái gì. Bởi vì như vậy làm căn bản không có tác dụng gì, theo Sở Thanh Vân thân phận tra một cái, rất dễ dàng là có thể điều tra ra hắn và ngày đó sự tình có liên quan. Hơn nữa còn sẽ lộ vẻ rất thấp hèn, không duyên cớ ở tần quản gia cùng Diệp kỳ phía trước mất mặt. Không sai, ninh thiếu chính là ta giết. Giết người người, sẽ bị người giết. Hắn nếu có dũng khí ra khỏi thành giết người, sẽ làm tốt bị giết chuẩn bị. Nghĩ thông suốt tất cả, sở thanh vân ngược lại trong lòng thản nhiên, trực tiếp thừa nhận lại. Tần đại quản gia, ban chủ, các người đều thấy, chính hắn đều thừa nhận. Giữa các phó giả ân oán tự có giữa các phó giả giải quyết cách làm. Hy vọng tần quản gia dơ cao đánh khẽ, không muốn ngăn trở ta, để cho ta thay ta vậy cũng thương tôn nhi báo thù. Trương Hàn thân hình run, nhìn chằm chằm sở Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hừ, lão già kia, hắn chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi giết, ngươi dám giết sao? Sở Thanh Vân, đem người cái kia Thanh Sơn thành đại hạ võ cung lệnh bài lấy ra, cho hắn nhìn một chút. Diệp Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói ra, Trương Ninh, Diệp Kỳ cũng đã nghe nói qua, chính là một cái bị cưng chiều hỏng. Hỷ nộ vô thường, tinh thần đều có chút không bình thường hoàn khố tử đệ Sở Thanh Vân bất quá là tiểu sơn thôn không có bối cảnh gì võ giả Nếu không phải bị bước đến tuyệt lộ Làm sao có thể sẽ ra tay, đi kích sát như vậy một cái bối cảnh lớn đại thiếu ra Ở đây cũng không có kẻ đần đột Không cần hỏi cũng có thể nghĩ đến Ban đầu là phát sinh cái gì Nghe được Diệp Kỳ nói Sở Thanh Vân ngật đầu, xuất ra khối kia cao phong cho hắn lệnh bài màu xám Không sai, là Thanh Sơn thành đại hạ võ cung lệnh bài Trương Hàn trưởng lão, ta kỳ cương để giúp chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, không cho phép ra tay với Sở Thanh Vân. Thấy tấm lệnh bài kia, Kỳ Cương khí sắc nghiêm trọng, nói với Trương Hàn. Nếu Sở Thanh Vân xuất ra lệnh bài, nếu như nữa ra tay với hắn, đó chính là tương đương với đi đánh đại hạ võ cung mặt. Cái loại này kết quả, cũng không phải là ít một cái huyết lang băng có thể thừa nhận. A, hỗn đản a, Trương Hàn tức đến hai mắt phiếm hồng, tức giận điên cuồng gào thét. Giết chết hắn tôn tử cừu nhân gần ngay trước mắt hắn lại không thể ra tay. Điều này làm cho trong lòng hắn, bị đè nén phát điên hơn. Sở Thanh Vân, đó bất quá là Thanh Sơn thành đại hạ võ cung lệnh bài. Đúng, Lão Phu là không dám giết ngươi, thế nhưng Lão Phu muốn giết sạch người nhà ngươi, Lão Phu muốn cho ngươi sở ra thôn, chó gà không tha. Trương Hàn chỉ vào Sở Thanh Vân, dâu tóc đều dựng, tức giận quát. Két, Sở Thanh Vân dưới chân tấm đá xanh, trong nháy mắt nổ tung. Lão tạp mau, hỏa thua người nhà. Cháu của ngươi một cái là ta giết, tất cả đều hướng ta đến, không muốn liên lụy vô tội. Sở Thanh Vân khí sắc nhanh trải qua, tức giận nói ra. Bên cạnh Diệp Kỳ, đều là bị hắn dọa cho giật mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, luôn luôn đạm nhiên Sở Thanh Vân nổi giận như vậy. Họa thua người nhà, lão Phu Duy nhất Tôn Nhi đều bị ngươi giết, ngươi vẫn nói với ta họa thua gia nhân. Trương Hàn hung tợn trừng mắt Sở Thanh Vân, nói ra. Trương Hàn, ngươi muốn, đơn giản chính là ta Sở Thanh Vân mệnh. Tốt ta cho người một cơ hội. Một tháng sau ở đại hạ võ cung chiến đài, ta người quyết một trận tử chiến, không chết không thôi. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, nhìn chầm chầm Trương Hàn, trầm giọng nói ra. Cái gì, Sở Thanh Vân, người điên, lão già kia, hắn chính là tam cấp phó sư A. Một bên Diệp Kỳ, cầm lấy Sở Thanh Vân cánh tay, sốt ruột nói ra. Đối diện Trương Hàn cũng là sửng sờ, lập tức trên mặt liền tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên, được, một lời là nhất định. Một tháng sau ở Đại Hạ Võ Cung, ta ngươi sinh tử nhất chiến. Trước đó, Lão Phu Cam Đoan, tuyệt đối không hợp sở ra thôn xuất thủ. Được, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, sở Thanh Vân gật đầu, nói ra, ước định hoàn tất, huyết lang ba người rất nhanh rời đi, sở Thanh Vân ba người, cũng là rời đi nơi này. Sở Thanh Vân, ngươi song chứng, cái kia trương hẳn, thế nhưng tam cấp võ sư, ai nha nha, làm sao bây giờ à, tần ra ra, nếu không ngươi vụn trộm xuất thủ, đem cái kia trương hẳn giết chết đi. Trên đường, Diệp Kỳ vẻ mặt sốt ruột, lại đem chủ ý, đánh tới tần quản gia trên đầu. Tần quản gia lắc đầu, nói ra, huyết lang bang là thanh sơn thành đệ nhất thế lực, là thanh sơn thành ổn nhất định, ta không có khả năng ra tay với hắn. Diệp Kỳ, tính, tần quản gia hôm nay có thể giúp ta một lần, thanh vân đã vô cùng cảm kích, chuyện này, ta sẽ muốn làm pháp giải quyết. Sở thanh vân kéo chưa từ bỏ ý định Diệp Kỳ, nói ra. Thấy sở thanh vân coi như thức thời, tần quản gia gật đầu, nói ra tiểu kỳ. Theo ta trở lại, một tháng này, không cho phép ngươi chạy loạn. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 46, U Vân chỉ điểm, chờ một cái, sở thanh vân, đây là thiên kiếm tam thức sau hai thức, trước đồng ý ngươi, cho ngươi, một tháng sau, ta muốn nhìn ngươi đánh bại cái kia trương hàn, muôn ngàn lần không thể thua a Diệp Kỳ đem phần sau quyển bí tịch nhét vào sở thanh vân trong lòng, trong mắt dương rưng, có chút nghẹn ngào nói ra. Diệp kỳ bị tần quản gia mang đi, sở thanh vân một người đứng ở trên đường, trong lòng, không khỏi có chút mờ mịt. Mới vừa đột phá cửu cấp võ giả, một tháng sau muốn chiến thắng một cái tam cấp võ sư, cái này, nhất định chính là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi, chuyện không có khả năng. Thế nhưng sở thanh vân cũng không hối hận, xuất hiện ở thôn trước, hắn ngay trong lòng đã thề, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo toàn người nhà mình, bảo toàn sở gia thôn. Sở gia thôn, chính là sở thanh vân căn, căn nếu là chết, lá cây. Làm sao có thể sống một mình Nếu muốn đánh bại võ sư Cơ hội duy nhất chính là trở thành võ sư Thời gian một tháng Có lẽ tại đó sẽ có chút cơ hội đi Không biết tại sao Lúc này sở thanh vân trong đầu Cũng là bỗng nhiên hiện ra một người Một cái mang theo hồ ly mặt nạ nữ nhân Hắn không có hồi lữ điếm Mà là trực tiếp đi đông lưu hẻm nhỏ Đeo lên mặt nạ Thất quải bát quải vào thích khách liên minh Ban ngày trong Nơi này không có người nào Như trước chỉ có U Vân một người Ngồi ở trước đài phía sau đọc sách Gì, ngươi tới Xảy ra chuyện gì Thấy sở thanh vân sau U vân khép sách lại, hỏi Làm sao ngươi biết có chuyện Sở thanh vân cao mày hỏi Ngươi cũng không có theo qua cái gương sao Có chuyện hai chữ Quả thực đều viết ở ngươi trên mặt Dạ, uống đi Coi như ta xin ngươi Yên lặng một cái Từ từ nói U vân vừa nói Vừa xoay người Cho sở thanh vân điều một ly đỏ như máu rượu Đặt vào trước mặt hắn Sở thanh vân bưng ly rượu lên Uống một hớp, nhất thời mặt đau khổ, há to mồm lẻ lưỡi hấp khí, đây là vật gì? Thật là cay, ha ha ha, thanh sơn huyết, nơi này rượu mạnh nhất, ta nói hác đau a người ngươi đều giết nhiều cái, không có liền một chén này thanh sơn huyết cũng không dám uống đi. Thấy sở thanh vân dáng vẻ chật vật, U Vân không nhịn được cười được cười run dẩy hết cả người. Ai nói ta không dám uống, sở thanh vân hơi đỏ mặt, bưng ly rượu lên, cố nén không dễ chịu, uống một hơi hết sạch nhất ly rượu mạnh lớn. Rượu vào bụng. Để cho sở thanh vân theo miệng đến cái bụng, đều là cảm giác nóng bỏng. Một trận nhiệt ý cùng ý say, cũng là lạng yên nổi lên đầu. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là, một chén rượu xuống bụng, trước hắn trong óc hỗn loạn, mê man, nhưng đều là bị lạng yên hóa giải. Chiếm lấy, còn lại là trước đó chưa từng có yên lặng, cùng hơi ngà ngà. Sở thanh vân sửa sang một chút tâm tư, đem trước phát sinh tất cả, đều nói cho U Vân. Có lẽ là trước hắn vừa xong thanh sơn thành thời điểm. Chính là U Vân cho hắn chỉ điểm sai lầm, hiện tại Sở Thanh Vân gặp đại phiền toái, thứ nhất nghĩ đến, vẫn là U Vân. tam cấp võ sư A, ngược lại có hơi phiền toái, U Vân tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, nghiêm túc suy tư. Đầu tiên, nếu muốn đánh bại võ sư, người nhất định phải trở thành võ sư, cho dù là cấp thấp nhất nhất cấp võ sư, liên minh có cái này, Thủy Vân dược tề, có thể giúp cửu cấp võ giả mở ra khí hải, đột phá trở thành võ sư, giá cả trung phẩm nguyên thạch 3 vạn khối ta làm chủ, cho ngươi giảm giá 50%, 15000 bán cho ngươi. Bất quá đang đột phá trở thành võ sư trước, ngươi tốt nhất đi đại hạ võ cung, đem võ giả cảnh thắng liên tiếp 10 lần cầm, có đại hạ võ làm, coi như ngươi chết, cũng có thể cam đoan cha mẹ ngươi an toàn, đây là làm xấu nhất dự định. 15000 khối trung phẩm nguyên thạch, phỏng chừng ngươi cũng không lấy ra được, từ nơi này một trang đến một trang này đều là cửu cấp võ giả đến nhất cấp võ sư nhiệm vụ, chính ngươi chọn một ít đi. Phần tam bộ, thứ nhất Lấy được đại hạ võ cung thắng liên tiếp 10 lần, thứ hai tiếp nhiệm vụ kiếm tiền, thứ ba mua Thủy Vân dược tề, đột phá trở thành võ sư. Còn lại, sống hay chết, liền mặc cho số phận. Ngắn ngủi một hồi, U Vân đã giúp Sở Thanh Vân kế hoạch xong sau đó phải can sự. Nghe U Vân nói, Sở Thanh Vân cảm giác như là có một đôi tay, đẩy ra trong đầu hắn sương mù để cho hắn thấy rõ sau này con đường. U Vân, người thật lợi hại, dường như chuyện gì đều khó khăn không ngã ngươi. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa ánh sáng, cảm kích nói ra. U Vân trong mắt lé lên mỉm cười, có chút đắc ghi nói ra, đó là, bổn tiểu thư 6 tuổi liền tự mình lang bạt, há là người loại này người mới có thể so sánh. Ở U Vân giúp đỡ theo đề nghị, Sở Thanh Vân lần này, tổng cộng tuyển chọn 5 cái mục tiêu. Trong, 4 cái là huyết lang bang cửu cấp võ giả hộ pháp. Một cái, là huyết lang bang tân tấn trưởng lão, mới vừa đột phá trở thành một cấp võ sư không bao lâu, chu hỷ lâm trưởng lão dựa theo u Vân lời nói, ngược lại đã đem huyết lang bang đắc tội chết, vậy cũng không nên khách khí, giết bọn hắn một trưởng lão cũng là giết, giết một đống cũng là giết. Bốn cái cửu cấp võ giả hộ pháp, cộng lại treo giải thưởng kim ngạch có gần 7000 khối trung phẩm nguyên thạch. Mà một cái võ sư cấp trưởng lão, treo giải thưởng kim ngạch liền vượt quá 8000 trung phẩm nguyên thạch. Hai người cộng lại, vừa vặn hơn 15000 khối, đủ sở thanh vân đủ mua thủy vân dược tề. Bổ sung một ít t dược độc tề cùng nỗ tiến sau Sở thanh vân rời khỏi đông lưu hẻm nhỏ, phản hồi lữ điếm nghỉ ngơi. Đêm nay, hắn sẽ đối huyết lang bang động thủ. Ngay sở thanh vân cố vân u vân thời điểm, huyết lang bang mọi người, cũng là trở lại bang phái trô ở bên trong. Trong một gian mật thất, kỳ cương trong phòng bước đi thong thả hai vòng, nhìn về phía Trương Hàn, trầm giọng nói ra, Trương Hàn trưởng lão, trong vòng một tháng này, người nhất định không thể đối sở thanh vân gia nhân, ra tay với sở gia thôn. Tiểu tử kia tiềm lực quá lớn, không thể là ngươi đi cho hả giận. Đi mạo phóng chạy tiểu tử kia nguy hiểm. Nếu như Trương Hàn lật lọng, ra tay với Sở Gia thôn, Sở Thanh Vân đại khái không đi sau một tháng cuộc chiến sinh tử, không phải là lưng đeo một ít bêu danh a. Hắn hoàn toàn có thể ở Đại Hạ Võ Cùng dưới sự che chở tu luyện, đợi cho tu luyện đại được, sẽ tìm huyết lang bang báo thù. Lúc này mới là kỳ cương sợ nhất. Trương Hàn đứng lên, chắp tay nói ra, bang chủ yên tâm, ta hận không được xé xác tiểu tạp chủng kia, một tháng này, ta chắc chắn sẽ không đối Sở Gia thôn động thủ. Hương, như vậy là tốt rồi, ghi nhớ kỹ, một tháng sau, ở đại hạ võ cung trên chiến đài, nhất định phải giết tiểu tử. Không thể cho huyết lang bang, lưu lại như vậy một cái tiềm lực kẻ địch mạnh mẽ. Kỳ cương cùng Trương Hàn, trên người hai người, đều là lộ ra lành lạnh tà khí. Ban đêm, trời tối người yên, toàn bộ thanh sơn thành, chậm rãi an tĩnh lại. Trong lữ điếm cuối cùng một bình đèn tắt sau, sở thanh vân mặc vào đã sớm chuẩn bị xong y phục dạ hành, mang theo khăn mặt màu đen và mặt nạ theo cửa sổ nhảy ra lữ điếm không chung tàn nguyệt như câu ở thâm trầm mây đen ở giữa lúc ẩn lúc hiện toàn bộ Thanh Sơn thành trong một mảnh ảm đạm chỉ có nơi xa thỉnh thoảng vài tiếng cầu kêu tình cờ phá tan mảnh này yên lặng trời tối trăng mờ đêm giết người tiềm hành chuyện được thực hiện bởi bởiôbookdio.com chương 47 đêm mưa ám sát thi triển ra tiềm hành sở Thanh Vân một đường hướng hắn chọn chúng năm cái mục tiêu trong nhà chạy đi trước ở thất cấp phó giả thời điểm Hắn chỉ dám ở huyết lang bang hộ Pháp đi ký viện Hoặc người đi tình phụ chỗ ấy Phòng bị thấp nhất thời điểm tập kích Thế nhưng hiện tại hắn đã là cửu cấp võ giả Coi như là ở tại bọn hắn Phòng bị xâm nghiêm trong nhà Sở Thanh Vân cũng dám đi sông vào một lần Dựa theo theo thích khách liên minh chỗ ấy Mua được tình báo 5 người này tối hôm nay cũng sẽ ở nhà mình Thứ nhất huyết lang bang hộ Pháp Trịnh sướng Thi triển ra tiềm hành hồn kỹ cùng ẩn khí quyết Sở Thanh Vân Phảng phất là dung nhập trong đêm tối Dọc theo đường đi không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền đến Trịnh Sướng ra ngoài tường. Ung dung lướt qua tường viện, Sở Thanh Vân vào sân. Lạng yên không một tiếng động bắt lại một cái gác đêm bảo hộ sau, ở hắc thiết chiến nỗ dưới sự bức bách, hộ vệ kia đàng hoàng đem Sở Thanh Vân tới Trịnh Sướng phòng ngủ ở ngoài. Không muốn tổn thương người vô tội, Sở Thanh Vân đánh ngất xỉu tên hộ vệ kia, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Sở Thanh Vân nắm hắc thiết chiến nỗ, đối trên giường nam tử bóp cơ quan. Tê giác độc tề. Đối võ giả cảnh mà nói, nhất định chính là kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi. Trịnh sướng bản năng hừ nhẹ một tiếng sau, liền toàn thân phiếm tử, chết rồi. Mãi đến hắn chết, cùng hắn cùng giường chung gối nữ nhân đều không có phát giác, như trước vẫn kéo hắn cánh tay ngủ say. Đồng dạng thủ đoạn, sở thanh vân tràn trọc bốn địa ở huyết lang bang bốn vị hộ pháp thủ vệ xâm nghiêm trong nhà, thành công ám sát bốn người bọn họ. Có thể làm được như vậy giết người ở vô hình, tiềm hành hồn kỹ, ẩn khí quyết. Còn có hắc thiết chiến nỗ cùng tê giác độc tề, đều là không thể bỏ qua công lao. Tiềm hành hồn kỹ cùng ẩn khí quyết, có thể cho thân hình hắn lặng yên không một tiếng động, thậm chí có lúc theo một đội thủ vệ bên cạnh thần tốc lướt qua, cũng làm cho bọn họ không thể nhận ra thấy. Hắc thiết chiến nỗ cùng tê giác độc tề, còn lại là thần tốc siết địch lợi khí, để cho cửu cấp võ giả căn bản phản ứng không kịp nữa, đã đúng bị mất mạng. Giết được trong 4 người, chỉ có một người là cấp hai võ hồn. Bất quá hắn võ hồn cũng không chỗ đặc thù gì sở dĩ sở Thanh Vân sau khi cắn nuốt hay là chuẩn bị dùng để cường hóa thôn vệ võ hồn sạch sạch sở Thanh Vân đến mục tiêu cuối cùng huyết Lang bang tân tấn trưởng lão Chu Hỷ Lâm bên ngoài phủ lúc bỗng nhiên mưa xuống lớn chừng hạt đậu hạt mưa từ trên trời dáng xuống rất nhanh thì nối thành giới hạ trở thành mưa to đem sở Thanh Vân toàn thân thêm được ướt súng thế nhưng cái này mưa xối xả cũng không có để cho hắn luii bước bởi vì hắn minh bạch Nếu là bỏ qua đêm nay, huyết lang bang cao tầng môn thủ vệ sẽ biến được càng thêm xâm nghiêm, hắn sẽ càng thêm khó có thể đắc thủ. Đầu ngón chân nhẹ nhàng ở đầu tường một điểm, sở thanh vân như là một cây lông vũ một dạc, nhẹ bay rơi xuống bên trong viện. Tiến vào viện sau, sở thanh vân mượn đại thụ, giả sơn, cây cột bóng ma, một đường về phía trước tiềm hành. Trưởng lão xem như võ sư cấp cường giả, nơi ở đều sau các hộ pháp nơi ở rất nhiều, hơn nữa thủ vệ cũng là đặc biệt xâm nghiêm. Âm thầm vào đi không có 10 phút, sở thanh vân cũng đã né qua 5 làn sóng dò xét thủ vệ. Bất quá cũng may, mưa xối xả chẳng những che đậy ánh mắt, vẫn che giấu thanh âm, 5 làn sóng thủ vệ, dĩ nhiên có không có phát hiện sở thanh vân tung tích. Rất nhanh, sở thanh vân để mắt tới một người mặc nội y người hầu, hắn trốn ở một chỗ góc nhà, yện lặng chờ người hầu kia đi qua. Đáng chết, đột nhiên bắt đầu mưa, đi tát cái nước tiểu đều thêm cái ướt đấm. Người hầu vừa đi nhanh, vừa trách móc lấy trận mưa này. Không chút nào chú ý tới hắn vừa mới đi qua một người. Sở Thanh Vân nhanh chóng xuất thủ, cánh tay trái rán người hầu kia cái cổ mà qua, một tay che miệng hắn, mà đổi thành một bên, băng lãnh màu đen đao phong, dĩ nhiên dán tại hắn trên cổ họng Chớ kêu, băng không lập tức giết ngươi. Sở Thanh Vân tử tử che miệng hắn, đè nén thanh âm, nói ra. Người hầu kia con mắt trừng tròn vo, tràn đầy kinh hoảng sợ, liều mạng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không dám phát ra một điểm thanh âm. Mang ta đi chu hỉ lâm phòng ngủ Người hầu kia run rẩy dơ cánh tay lên, chỉ hướng một cái phương hướng, sở thanh vân kéo hắn, theo chỗ tối tăm, cẩn thận từng ly từng tí mỏ đi qua. Liên tiếp chuyển tốt mấy vòng, sở thanh vân ở người hầu kia chỉ đường xuống, đi tới một chỗ trong viện tử, sân tận cùng, chính là cao lớn nhất phòng ở, chỗ ấy, phải là chu hỷ lâm phòng ngủ. Ngàn cân treo sở tóc, người hầu kia bỗng nhiên thừa dịp sở thanh vân sơ xuất, theo trong tay hắn dãy ruộng ra ngoài, la lớn, lão ra, có thích khách, có gai, đáng chết. Sở thanh vân trong lòng mắng to, nhanh như tia chấp xuất thủ, một trường hung hăng vỗ vào người hầu kia hậu tâm, kinh lực nhập vào cơ thể mà qua, chấn vỡ trái tim của hắn, tại chỗ đem hắn đánh chết. Cũng có trước 4 lần thành công kinh nghiệm, sở thanh vân khó tránh khỏi có chút sợ ý, không nghĩ tới, lại vừa vặn gặp một cái không sợ chết ngu chung người, lại bị hắn tiết lộ tung tích. Võ sư cấp cường giả, linh giác thập phần cường đại. Tuy là bên ngoài mưa to gió lớn, thế nhưng người hầu kia tiếng gào, vẫn là kinh động phòng trong chu Hỷ Lâm Ấm, cửa phòng ngủ bị trọng trọng đẩy ra, một người vóc dáng to lớn, mái tóc có điểm bạc trắng, trên thân tản ra dày đặc tả khí trung niên nhân đi tới. Chính là hắn, sở thanh vân trong mắt hàn quang lóe lên, nhanh chóng bóp cơ quan, một đạo màu đen bóng tên ở đêm tối dưới sự che chở siêu một tiếng bắn về phía Chu Hỷ Lâm. Không được, có người tập kích, Chu Hỷ Lâm chỉ cảm thấy lưng mắt lạnh, nhanh lên nghiêng người tránh né. Thế nhưng cái kia kéo xuống tê giác độc tề núa tiễn, vẫn là chảy hắn cánh tay, ầm một cái, thật sâu nhập vào phía sau cây cột trong. Mặc dù chỉ là chảy chút thịt, thế nhưng tê giác độc tề vẫn nhanh chóng lan ra, vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, Chu hỷ Lâm toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu hơi phiếm tử. Đây là tê giác độc tề, là ngươi, Chu hỷ Lâm nhận ra cái này từ sắc độc tề, vội vàng vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, đi áp chế độc dược. Tê giác độc tề, đối cửu cấp võ giả mà nói là kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi thế nhưng lấy võ sư cường giả nguyên lực Nhưng có thể áp chế nó độc tính Và lại, Chu Hỷ Lâm chỉ là bị chảy chút máu thịt Chúng độc dược tề cũng không có bao nhiêu Cơ hội tốt, chính là hiện tại Sở Thanh Vân trong lòng hơi động Lợi dụng khi Chu Hỷ Lâm khiếp sợ và áp chế độc tề cơ hội Tay phải bắt lại bên hông chuôi kiếm Lao thẳng tới Chu Hỷ Lâm đi Hắn chuẩn bị dùng ra huyền thiên thần văn cùng bà kiếm thức Dùng một chiêu mạnh nhất, tiêu diệt Chu Hỷ Lâm Thế nhưng lao ra hai bước sau Hắn lại nghĩ đến một vấn đề Chu Hỷ Lâm bất quá mới vừa trở thành một cấp võ sư không bao lâu, hơn nữa lúc này lại thân chúng kịch độc, thực lực đại tổn, không sao thừa dịp cơ hội khó được, cùng võ sư cấp cường giả đánh một trận. Huyền thiên thần văn, kiểu phong tàn nguyệt, nghĩ đến phải đi làm, sở thanh vân thần tốc biến chiêu, rút ra trường kiếm, trên cánh tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn, mang theo mạnh mẽ kiếm khí, một kiếm chém về phía Chu Hỷ Lâm. Một chiêu này, là người, sở thanh vân, ám sát ta huyết lang bằng người thích khách, cũng là người sở thanh Vân Đáng chết, trường đao, chu hỷ lâm biến sắc, nhận ra sở thanh vân, lúc ban ngày sau, hắn xem qua sở thanh vân cùng kỳ phiên chiến đấu, lúc đó sở thanh vân sẽ dùng qua một chiêu này. Chu hỷ lâm bàn tay một phen, một bả có chút hư huyễn trường đao màu trắng hiện lên ở trong tay. Đây chính là chu hỷ lâm võ hồn, nhất dài trường đao võ hồn. Nhất cấp võ sư tinh thuần mạnh mẽ nguyên lực rót vào, trên trường đao sáng lên ánh sáng chói mắt, một đao đón nhận sở thanh vân kiếm quang. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 48 cuồng phong bạo vũ, ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang bị ngăn trở, tứ tán kiếm quang xé rách mặt đất, chặt đứt phòng trụ, đem phía sau cửa phòng mặt tường hủy được nát bét. Cựu lực phía dưới, chú hỷ lâm bị bước liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều đạp tan sàn nhà, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Mà sở thanh vân, càng giống như là diều một dạng, bay rất ra ngoài, nổ lớn rơi xuống, đập ra thật lớn bọt nước Không hổ là võ sư A, cho dù là một tay, cho dù là đồng thời áp chế kịch độc, lại vẫn có thực lực như thế. Sở Thanh Vân lúc này thần sắc nghiêm túc, đối võ sư cấp cường giả, lại nhiều nhận thức. Mà Chu Hỷ Lâm, trong lòng càng là không ngừng kêu khổ. Ban nãy một lần đụng chạm kịch liệt, hắn nhìn như là chiếm thượng phong. Nhưng mà trên cánh tay trái tê giác độc tề, cũng là nhân cơ hội điên cuồng khuếch tán, hiện tại hắn toàn bộ vai trái ngực trái, đều dậm rạp tử sắc. Hiện tại hắn... Chỉ hy vọng bên này tiếng động nhanh lên truyền đi, đem các thủ hạ mình hấp dẫn qua đây, quần ẩu Sở Thanh Vân. Giết, Sở Thanh Vân không dám lãng phí thời gian, trong lòng hét lớn một tiếng, lại lần nữa xông lên. Trường kiếm huy vũ, Sở Thanh Vân hướng về phía Chu Hỷ Lâm, một trận tấn công mạnh. Mưa to trong, đối mặt Sở Thanh Vân điên cuồng tấn công, Chu Hỷ Lâm ở áp chế tê giác độc tề đồng thời, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nhưng lấy hắn nhất cấp võ sư thực lực, trong khoảng thời gian ngắn. Sở Thanh Vân vẫn công không phá được hắn phòng ngự. Khư, tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, đợi lát nữa lão tử viện binh đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu hỷ lâm một đao đánh vang ra sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Nhưng mà, sở Thanh Vân nhưng căn bản không để ý tới hắn, chỉ là một chiêu lại một chiêu, liên miên không ngừng tấn công. Rất nhanh, chu hỷ lâm trợt phát hiện, sở Thanh Vân kiếm chiêu, biến được càng ngày càng cuồng bạo, công kích càng ngày càng mạnh, thế công càng ngày càng mạnh. Nguyên lai, like, tại đây trong mưa to chiến đấu, sở thanh vân vậy mà bắt được cuồng phong thất kiếm kiếm thứ sáu, cuồng phong bạo vũ ý vị, thi triển ra cái này kiếm thứ sáu. Tiểu tử này kiếm pháp, làm sao càng ngày càng mạnh. Đáng ghét, ta bọn hộ vệ, làm sao còn chưa tới, làm sao còn chưa tới. Theo chiến đấu tiếp tục, sở thanh vân đối cái này kiếm thứ sáu, cuồng phong bạo vũ lĩnh mộ, cũng là càng ngày càng mạnh, thi triển ra kiếm thế, cũng là càng ngày càng mạnh. Chu Hỷ Lâm Đa tạ ngươi cho ta khi này bao lâu mục tiêu sống, hiện tại người có thể đi chết. Kiếm thứ 6, Cuồng Phong Bạo Vũ, Sở Thanh Vân khé quát một tiếng, một kiếm quét ngang, Cuồng Phong Bạo Vũ sở hữu kiếm thế dung vào một kiếm, lạnh lẽo thê lương kiếm quang, tựa như tia chớp rọi sáng Chu Hỷ Lâm hoảng sợ khuôn mặt. Một kiếm này, ở Huyền Thiên Thần Văn ra trì xuống, như cuồng phong, như mưa cuồng vậy, không thể ngăn cản. Thình thịch, trường đao đứt đoạn, Chu Hỉ Lâm cũng bị một kiếm này chém thành hai nửa, tiên huyết tung tué. Giết Chu Hỷ lâm sau, sở Thanh Vân đã thấy, sau lưng có thật nhiều bảo hộ vò tới. Hắn không có bất kỳ do dự, thật cao nhảy một cái nhảy lên nóc nhà, mấy cái lắc mình ở giữa, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Mặc dù có hai cái võ giả đuổi bắt sở Thanh Vân, thế nhưng hắn cũng không có hạ sát thủ, mà là nhờ tiềm hành hồn kỹ cùng ẩn khí quyết, dễ dàng bỏ rơi bọn họ. Trở lại lữ điếm, thay quần áo xong, sở Thanh Vân trong lòng vẫn là không nhịn được kích động. ngay mới vừa rồi. Hắn chính diện kích sát một cái võ sư cấp cường giả. Mặc dù là mượn tê giác độc tề tập kích, thế nhưng bị hắn giết chết Chu Hỷ Lâm, dù sao cũng là một cái chân chính võ sư. Cửu cấp võ giả lúc, hắn có thể đánh bại nhất cấp võ sư, như vậy một khi tấn thăng đến nhất cấp võ sư, đánh bại tam cấp võ sư cũng không phải là không thể. Trận chiến này, cho sở Thanh Vân một tháng sau, đánh bại Trương Hàn Lòng Tin. Một đêm trần chọc năm địa, hoàn thành 5 cái nhiệm vụ ám sát, vẫn cùng võ sư cấp cường giả đại chiến một trận. Sở thanh vân có thể nói là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, rất nhanh thì chầm chìm vào giấc ngủ. Lúc rạng sáng, huyết lang bang cao tầng môn, lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Lần này, không có người nói cười, tất cả mọi người khí sắc, đều là vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút khó coi. Bởi vì, nay một lần, chết không chỉ có là bốn cái cửu cấp võ giả hộ pháp, còn có một cái trưởng lão, võ sư cấp trưởng lão. Cửu cấp võ giả chết, còn có thể kêu thêm, thế nhưng võ sư cấp cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy có khả năng mời chào lấy được. Đối thanh sơn thành bất kỳ một thế lực nào mà nói, võ sư cấp cường giả, vậy cũng là căn cơ, là sống còn căn bản. Lại là tê giác độc tề lại là cái tên kia. Đến tột cùng là cái nào tạp toái, dám lại nhiều lần, đối với ta huyết lang bang xuất thủ. Bang chủ kỳ cương đập nát trong đại sảnh sở hữu có thể đập nát đồ đạc, tức giận giống kêu, tư cấp võ sư khí thế đáng sợ, bao phủ toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người là câm như câ Liền thở mạnh cũng không dám một tí Bang chủ, người nói Có phải hay không là tên tiểu tử kia Trương Hàn cao mày Không dám xác định nói ra Tên tiểu tử kia, sở thanh vân Không có khả năng, hắn mới vừa mới đột phá Cửu cấp võ giả, dựa theo chu trưởng lão Bọn hộ vệ sở kiến, người nọ thế Nhưng chính diện kích sát chu trưởng lão Không sai, có thể chính diện Kích sát võ sư, người nọ nhất định Cũng là võ sư cấp cường giả Đáng ghét ha, rõ ràng là võ sư cấp cường giả vẫn sử dụng tê giác độc tề, rõ là đê tiện lại giảo hoạt. Huyết lang bang cao tầng môn, thất trụy bát thiệt, thảo luận, bất quá, nhưng không ai đi nghi ngờ sở thanh vân, bởi vì cửu cấp võ giả đánh bại nhất cấp võ sư, dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không khả năng. Cuối cùng, huyết lang bang làm ra quyết định, tập hợp bang phái tất cả lực lượng, đi điều tra chuyện này. Hơn nữa, sau đó mỗi ngày ban đêm, sở hữu hộ pháp cấp trở lên, tất cả đều phải trở về huyết lang bang chỗ ở. Tất cả mọi người cùng nhau đợi ở trong chú địa, để tránh khỏi bị người tiêu diệt từng bộ phận. Chư vị, Vũ Vương mộ địa phong ấn biến được yếu hơn, mở ra sắp đến, đây là một lần ngàn năm một thuở, có thể triệt để cải biến ta huyết lang bang vận mệnh cơ hội. Trước đó, ta huyết lang bang, nếu không có thể thừa nhận hắn tổn thất A. Kỳ cương nhìn chung quanh một vòng, thở dài nói ra. Một trường lão tổn thất, thật là để cho huyết lang bang, thương cân động cốt. Bất quá đây hết thảy, sở thanh vân tự nhiên là không biết. Coi như là biết, đối với hắn cũng là không quan trọng, ngược lại hắn mua thủy vân dược tế nguyên thạch đã góp đủ, không cần phải nữa đối huyết lang bang động thủ. Ở trong lưỡi điếm đợi hai ngày sau, đến đại hạ võ cung mở ra thời gian. Sở Thanh Vân đến đại hạ võ cung, đem tình huống mình nói rõ với Cao Phong sau, Cao Phong lúc này đồng ý, trong vòng một ngày giúp Sở Thanh Vân bù vào đối thủ, để cho hắn mau chóng lấy được thắng liên tiếp 10 lần. Xem như Cao Phong tự mình khám phá ra thiên tài, Sở Thanh Vân biến được càng mạnh, thành tựu càng cao Cao Phong có thể thu được được thưởng cũng càng nhiều. Sở Thanh Vân ở thất cấp võ giả thời điểm, là có thể đơn giản đánh bại bát cấp võ giả. Hiện tại hắn tấn thăng đến cửu cấp võ giả, có thể nói là võ giả cảnh vô địch. Cao Phong cho hắn tìm đến 4 cái đối thủ, theo 6 tháng liên tiếp đến cửu liên thắng, hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Sở Thanh Vân liền kiếm cũng chưa từng rút ra, gần là sử dụng ngũ tinh đằng võ hồn lực lược, thì ung dung đánh bại bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi Obook AUDIO.com. Trường 49, mở ra khí hải, thành công thu hoạch thắng liên tiếp 10 lần sau, cao phong thu hồi trước cho sở thanh vân khối kia lệnh bài màu xám. Lại cho hắn hai khối ngoại hình một dạng lệnh bài màu đen. Cái này lệnh bài màu đen, chính là chân chính đại hạ võ làm, chỉ có ở đại hạ võ cung lấy được thắng liên tiếp 10 lần, mới được lệnh bài. Một khối có thế lấy cho chính mình lưu lại, tỏ vẻ đại hạ võ sĩ thân phận. Mà đổi thành một khối, còn lại là có thể giao cho nhà người, để cho mình trực hệ có thể được đại hạ quốc che chở. Nhìn trên tay hai khối lệnh bài, sở thanh vân trong lòng, cũng là hơi có chút kích động. Chỉ cần có cái này đại hạ võ làm, một tháng sau vô luận kết quả thế nào, ít nhất cha mẹ mình là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Theo đại hạ võ cùng sau khi rời khỏi, sở thanh vân ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy đi thích khách liên minh. Chờ ngươi hai ngày, còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Thấy sở thanh vân sau, U vân chỉ lộ ra hai con mắt trong, thoáng qua mỉm cười. hắc hắc Ta làm sao có thể không đến, Nguyên Thạch cũng không cần cho ta, trực tiếp giao nhiệm vụ, đem Thủy Vân Dược Tề cho ta một phần đi. Sở Thanh Vân chuyển quá khứ bản thân thích khách khô lâu lệnh bài, vừa cười vừa nói. U Vân ở đó lệnh bài trong ghi lại nhiệm vụ lần này tin tức, sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt Thủy Vân Dược Tề, giao cho Sở Thanh Vân. Cái này Thủy Vân Dược Tề chính là sử dụng trên trăm loại chân quý linh dược, lấy đặc thù bí pháp điều phối đi ra, sau khi uống có thể kích động chín cái trong kinh mạch nguyên lực, giúp đỡ mở ra khí hải. Đột phá võ sư là một đại sự, theo ta thấy, người không bằng ở nơi này tìm một gian mật thất đột phá, so người ở đây trong lữ điểm an toàn nhiều. Thích khách liên minh trong mấy gian mật thất là chuyên môn dùng để tu luyện cùng thương nghị chuyện cơ mật. Trong mật thất bố trí rất đơn giản, bất quá một cái bàn cùng mấy cái cái ghế mà thôi. Sở thanh vân dọn dẹp ra một khối chỗ trống, ngồi xếp bằng lấy ra mấy khối trung phẩm nguyên thạch đặt ở trên tay, bắt đầu thu nhận nguyên thạch trong nguyên lực. Thu nạp mấy chục khối nguyên thạch trong lực lượng, Sở Thanh Vân nguyên lực đã đạt đến đỉnh phong, hắn trạng thái cũng là điều chỉnh đến tốt nhất. Thủy vân dược tề là một loại màu lam nhạt dược tề, cất giữ tại một cái cỡ trong bình thủy tinh. Màu lam nhạt dược tề ở trong bình lay động lắc lư, tạo nên từng đợt xương khói màu trắng, như áng mây một dạng trôi lơ lửng ở trong bình thủy tinh. Nhìn chằm chằm thủy vân dược tề xem một hồi, Sở Thanh Vân đột nhiên đánh thức qua đến, ban nãy hắn lại có chút đắm chìm vào thuốc này dược tề trong. Không hổ là có thể giúp người đột phá võ sư dược tề A. Sở Thanh Vân cảm khái một câu, sau đó rút ra nắp bình, ngấp đầu lên, cái đem sở hữu dược tề tất cả đều nuốt vào. Cái này miệng vừa hạ xuống, sở Thanh Vân không khỏi thấy được có chút không nỡ. Đây chính là giá trị 15.000 khối trung phẩm nguyên thạch dược tề A, cổ hắn vừa nhấc ngoác miệng ra, 15.000 khối trung phẩm nguyên thạch liền nuốt vào. Thủy Vân dược tề cổng vào lạnh lẽo, Sở Thanh Vân cảm giác một đạo lạnh giới hạn, theo miệng luôn luôn lan ra đến trong bụng. Ở Thủy Vân dược tề dưới tác dụng, sau một lát, Sở Thanh Vân cảm giác mình chín cái trong kinh mạch nguyên lực đều biến được cuồng bạo, ở trong người lao nhanh tốc độ, cũng là kịch liệt tăng nhanh. Mà chín cái kinh mạch đổ vào vùng đan điền, lại như là xuất hiện một cái vòng xoáy một dạng, điên cuồng xoay tròn, nuốt hút trong kinh mạch nguyên lực. Mỗi cái kinh mạch nguyên lực trải qua vòng xoáy kia thời điểm, đều có thể bị nuốt hút một bộ phận. Sở Thanh Vân minh bạch, đây chính là khí hải mở ra trước hải nhãn. Khi hải nhãn thu nạp đầy đủ nguyên lực sau, sẽ bạo liệt bành trướng, mở ra khí hải. Trong kinh mạch nguyên lực càng ngày càng ít, hải nhãn cũng là càng lúc càng lớn. Một trong nháy mắt, hải nhãn thôn nạp nguyên lực, bành trướng đến mức cực hạn sau, đột nhiên co lại thành một cái cực nhỏ điểm, sau đó đột nhiên nổ lên. Ầm, uhm, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy vang lên bên tai một tiếng sấm rền vậy to lớn, chấn cho hắn đầu váng mắt hoa, kém chút không có đã bất tỉnh. Mà vùng Đan Điền, điên cuồng xoay tròn Hải Nhãn sớm đã biến mất, nội thị phía dưới chiếm lấy là một phương nguyên lực chi hải. Hải Nhãn bạo, khí hải thành, Sở Thanh Vân hiện tại đã là nhất danh chân chính võ sư cấp cường giả. Thế nhưng, hiện tại hắn chẳng những không có buông lơi, thần sắc cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bởi vì kế tiếp một bước chính là dẫn võ hồn nhập khí hải. Cái này đúng là cực kỳ trọng yếu, quyết định võ giả tiền đồ một bước. Mọi người đều biết, võ hồn giai vị quyết định võ giả thiên tư, thậm chí có khả năng trình độ nhất định, nhìn ra võ giả tiền đồ. Sở dĩ trên mảnh đại lục này sở hữu võ giả, đối võ hồn, đều là xem được rất trọng. Mà cao dài võ hồn so với việc cấp thấp võ hồn, không những có càng mạnh hồn kỹ, càng bén nhọn võ hồn lực, đối võ giả mở ra khí hải, cũng là có tính quyết định tác dụng. Võ giả cảnh mở ra 9 cái kinh mạch, mỗi người đều không kém nhiều. Thế nhưng khí hải, cũng là võ giả căn cơ, mỗi võ giả mở ra gi liền quyết định võ đạo căn cơ mạnh yếu, cao dài võ hồn có khả năng giúp đỡ võ giả mở ra càng rộng lớn hơn khí hải. Sở Thanh Vân hiện tại thôn phệ võ hồn chỉ có cấp 2, tuy nói đợi đến thôn phệ võ hồn cao cấp hơn mở lại tích khí hải, nhất định là mới có lợi. Thế nhưng Sở Thanh Vân cùng không, cũng không có điều kiện đi các loại, hắn chỉ có biến được càng mạnh mới có thể giúp giúp thôn phệ võ hồn tiến hóa. Cấp 2 võ hồn mới có thể mở ra phương viên trăm m khí hải đi. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, Đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Phương viên trăm mét, có thể tính không dược cái gì rộng rãi khí hải. Thôn vệ võ hồn, vẫn là hốn hỗn độn độn một đoàn, ở Sở Thanh Vân dẫn xuống, chậm rãi chìm vào đan điền trong khí hải. Võ hồn tiến nhập khí hải sau, mới vừa mở ra khí hải như là thừa nhận áp lực cực lớn, vừa giới thần tốc bành trướng khuếch trương. Cơ hồ một cái chớp mắt, Sở Thanh Vân khí hải liền bành trướng đến phương viên trăm mét. Sau đó, càng là không có chút nào dừng lại ý tứ một đường điên cuồng mở rộng. Phương viên 100 m, phương viên 500 m, phương viên 1000 m, khi khí hải mở rộng đến phương viên 1000 m thời điểm, trong khí hải nguyên lực đã bị pha loãng gần như khô kiệt, khí hải rất nhiều nơi đều là xuất hiện thật nhỏ vết nứt. Một cổ đau đớn kịch liệt cảm giác, kích động Sở Thanh Vân suýt nữa hô gọi ra. Đáng chết, nguyên lực vậy mà không đủ dùng, Sở Thanh Vân trong lòng kinh hãi, hắn chín cái kinh mạch tích lũy nguyên lực đã không đủ dùng đến cùng cố khí hải. Mà ở thôn phệ võ hồn dưới áp lực, khí hải vẫn còn ở điên cuồng mở rộng, đem những cái khe kia chống đỡ được càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có một kết quả, khí hải xé rách, triệt để trở thành phế nhân. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng sẽ loại kết quả này, ta Sở Thanh Vân, vậy mà sẽ ngãm tại đây, rõ là thành cũng thôn phệ võ hồn, bại cũng thôn vệ võ hồn a. Đối mặt càng lúc càng lớn khí hải vết nứt, Sở Thanh Vân nhưng cái gì cũng làm không, trong lòng lộ vẻ sâu thẳm tuyệt vọng. Đúng lúc này, trong khí hải thôn vệ võ hồn dường như cảm thấy được dị trạng. Hỗn hỗn độn độn một đoàn võ hồn bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuồn, một cổ kinh khủng hấp lực, đột nhiên theo võ hồn phía trên bộc phát ra. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com chương 50, phương viên 10.000 thước khí hải. Ở thôn vệ võ hồn kinh khủng hấp lực xuống, thủ đương sông, chính là căn mật thất này. Cả căn mật thất trong, bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, trong mật thất trong thiên địa sở hữu nguyên lực đều là trong nháy mắt bị rút ra không, hít vào sở thanh vân trong khí hải. Thế nhưng điểm này nguyên lực, đối đã bành trướng đến phương viên 2000 m khí hải, nhất định chính là như muối bỏ biển. Thôn phệ võ hồn tiếp tục cuồng hút, sở thanh vân trên thân mang theo những thứ kia nguyên thạch, vô luận là trung phẩm vẫn là hạ phẩm, lúc này tất cả đều theo trên thân chui ra, trôi lơ lửng ở chung quanh thân thể hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp thình thịch trong tiếng, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, sở hữu nguyên thạch đều là nổ tung. Sở hữu nguyên lực đều là rút ra hết sạch, rót vào liên tiếp bành trướng trong khí hải. Nguyên thạch trong nguyên lực rót vào, hơi giảm bớt vết nước mở rộng. Thế nhưng theo khí hải tiếp tục bành trướng, một chút hiệu quả cũng là nhanh chóng bị triệt tiêu, chi chít vết nước biến được lớn hơn nữa, nhiều hơn. Đối mặt sẽ phải nát vụn khí hải, thôn vệ võ hồn dường như đã bị khiêu khích, một cổ cường hãn hơn lực thôn vệ bạo phát. Toàn bộ thích khách liên minh bầu trời, thiên địa nguyên lực kịch liệt sóng gió nổi lên Những đường trong thiên địa nguyên lực bị lực thôn vệ quán chú mạnh mẽ thu nạp vào Sở Thanh Vân trong khí hải. Thiên địa nguyên lực bị khuế động trong nháy mắt, phủ thành chủ, huyết lang bang, đặng ra, vạn bảo lâu. Cơ hồ mỗi một cái võ sư đều sắc mặt đại biến nhìn về phía thích khách liên minh phương hướng. Khuế động thiên địa nguyên lực, cái này có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Bên ngoài mật thất, u vân càng là biến sắc, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân bế quan tu luyện căn mật thất kia. Trong mật thất cuồng phong gào thét, Sở hữu cái bàn đều bị xoắn thành vỡ nát, ở trong phòng khắp nơi va chạm, trong thiên địa nguyên lực dường như tạo thành một cái cái phếu vậy vòng xoáy. Nơi trọng yếu, đúng là ngồi xếp bằng sở thanh vân. Gia hỏa này, đột phá võ sư vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chân áp, U Vân khẽ quát một tiếng, từng cổ một âm lãnh ba động, theo nàng song trưởng ở giữa tản ra, rất nhanh tràn ngập phương thiên địa này, đem bị khuấy động thiên địa nguyên lực, che giấu. Thiên địa nguyên lực rung động biến mất. Rất nhiều người đều là thu hồi xem quang, ám thầm đoán đo phát sinh cái gì Thế nhưng trong thành chủ phủ, cũng là có một đạo thân ảnh bắn ra Hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở một tòa ngôi nhà phía trên lập lòe, hơi hướng thích khách liên minh Tốc độ của hắn, đã sắp đến khiến người ta căn bản nhìn không thấy Thích khách liên minh bên cạnh một chỗ trên nóc nhà Một người mặc thanh bào, khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam nhân bỗng nhiên xuất hiện Hơi khẽ cao mày, nhìn thích khách liên minh phía trên, thiên địa nguyên lực tụ lại vòng xoáy Người này, chính là Diệp Kỳ Phụ Thân, Thanh Sơn Thành Thành Chủ, Võ Linh Cấp Cường Giả, Diệp Thanh Phong. Đây là ta thích khách liên minh sự tình, xin thỉnh các hạ không muốn xen vào việc của người khác. Trong mật thất, U Vân khẽ ngẩn đầu lên, ngữ khí lãnh đạm nói ra. Mặc dù không có tận mắt thấy, thế nhưng nàng có khả năng cảm thụ được, bên ngoài nhiều một đạo không rõ ràng khí tức, đó là cùng nàng một cấp bậc cường giả. Nơi này chẳng những là thích khách liên minh, càng là Thanh Sơn Thành, càng là Đại Hạ Quốc địa phương. Thành Bào nam nhân bất phi sở động, vẫn là đứng ở nóc nhà, một cổ cực kỳ ngưng luyện nguyên lực theo trong tay hắn chảy ra, tụ vào thiên địa nguyên lực trong, nỗ lực dò xét mặt tình huống. Hừ, nhận thấy được cái này nguyên lực khí thức, U Vân hừ nhẹ một tiếng, một đạo ngọn lửa màu đen theo nàng xanh miết vậy đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đem cái này nguyên lực đốt cháy thành hư vô. Hả, Diệp Thanh Phong biến sắc, một cổ mạnh mẽ khí tức lướt qua nóc nhà, đập mạnh mà xuống, cùng U Vân mơ hồ đối kháng. Bất quá Hai người đều là khắc chế, không muốn triệt để động thủ. U Vân là chú ý đến lấy bên cạnh Sở Thanh Vân, mà Diệp Thanh Phong còn lại là chú ý đến lấy U Vân phía sau thâm bất khả chắc thích khách liên minh. Khoảng chừng 2 phút sau, Sở Thanh Vân khí hải bành trướng đến thực hạn, thôn vệ võ hồn cũng chậm rãi dẹp loạn, đàng hoàng huyền phù đang giận hải ngay chính giữa. Bị khuế động thiên địa nguyên lực, khôi phục rất nhanh yên lặng. Trừ bị quét sạch nát bét mật thất, tất cả dường như cũng không từng phát sinh qua. Dị tưởng biến mất Diệp Thanh Phong cũng không muốn ở nhiều, thật sâu nhìn một chút mặt một cái, lại lần nữa hóa thành hư ảnh biến mất, dường như liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sở Thanh Vân khí hải củng cố sau, Ngô Tinh Đằng Võ Hồn cùng ảnh Vũ Hồn cũng là tiến vào chiếm giữ khí hải. Bất quá, nó hai cũng là nhất nam nhất bắc, xa xa núp ở khí hải trong một cái góc. Trong khí hải ương, một khu vực lớn đều bị đoàn kia hỗn hỗn độn độn thôn vệ võ hồn chiếm giữ, Ngô Tinh Đằng Võ Hồn cùng ảnh Vũ Hồn căn bản không có dũng khí tới gần. Hô Cuối cùng kết thúc, Sở Thanh Vân mở mắt ra, kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Không thể không nói, lần này mở ra khí hải, thật đem hắn dọa cho hỏng. Vốn tưởng rằng lấy thôn vệ võ hồn cấp 2 giai vị, mở ra phương viên trăm mét khí hải cũng không, không nghĩ tới, thôn vệ võ hồn vậy mà quá chấn bão, kém chút đem khí hải cho xé rách. Sở Thanh Vân mở mắt trong nháy mắt, liền thấy một đôi trắng noãn tay nhỏ bé, nhanh như tia chớp giò sét bụng mình. Sở Thanh Vân cho dù là tấn thăng đến nhất cấp võ sư, Ở U Vân khí tức kinh khủng dưới áp chế, vẫn là động đậy không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng bắt tay áp vào bản thân bụng dưới. Đột nhiên, U Vân lộ ra hai mắt, trừng tròn vo. Phương viên 10.000 thước khí hải, làm sao có thể, dù cho lấy U Vân hiểu biết, lúc này cũng không nhịn được kinh thanh kêu. Phương viên 10.000 thước khí hải, đừng nói gặp, ngay cả nghe, đều chưa có nghe nói qua. Coi như là nàng đã biết, gọi là trên cái thế giới này đại khí nhất hải, cũng chỉ có phương viên 8.000 mét khoảng cách 10.000 thước, thiếu một mảng lớn. Khổ, U Vân tiểu tỷ có thể hay không trước tiên đem tay ngươi lấy ra. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Xem như võ giả, thân thể tố chất tự nhiên là không cần phải nói, căn bản không sợ lạnh nóng, sở dĩ mặc quần áo, đều là dường như đơn bạc. Mà U Vân một cái tay nhỏ, vừa may đặt ở Sở Thanh Vân dường như mẫn tảm địa phương, để cho huyết khí phương cương hắn, cũng không nhịn được có chút phản ứng. Phi, đem người võ hồn Phóng xuất cho ta xem. u Vân hơi đỏ mặt, nhẹ phi một tiếng, lại lần nữa yêu cầu kiểm soát sở thanh vân võ hồn. Sở thanh vân trong lòng vẻ một chút, lại đem ngô tinh đằng võ hồn phóng xuất, để cho u Vân kiểm tra cẩn thận. Có thể mở mang ra phương viên 10.000 thước khí hải, để cho sở thanh vân mình cũng là vô cùng khiếp sợ, bất quá, trong lòng hắn minh bạch, đây nhất định là thôn vệ võ hồn nguyên nhân. Đối cái này thần bí võ hồn, hắn đến hiện tại cũng là chưa có hoàn toàn hiểu. U Vân tỉ mỉ kiểm tra xong mấy lần, thậm chí để cho sở thanh vân đem nguyên lực rót vào, dùng ngũ tinh đằng võ hồn công kích nàng, thế nhưng, vẫn là không thu hoạch được gì. Vô luận từ nơi nào xem, cái này võ hồn, đều là một cái đặc biệt phổ thông cấp 2 võ hồn. Rõ là kỳ quái, hắc đao, người đột phá thời điểm, có cái gì? Không cảm giác kỳ quái, U Vân buông tha dò xét võ hồn, cao mày hỏi. Cảm giác kỳ quái, không có, lúc đó ta đều ở vào một loại nửa trạng thái hôn mê. Sở Thanh Vân làm ra vẻ trầm ngâm, nói ra, không phải hắn muốn lừa gạt U Vân, thật sự là thôn vệ võ hồn liên quan quá lớn, bất luận kẻ nào biết, đều là trăm hại mà không một lợi. Chuyện được thực hiện bởi o book -O 51, hồi sở ra thôn, ai, cứ như vậy đi, đoán chừng là người gặp may mắn. Bất quá, người mở ra lớn như vậy khí hải sự tình, ngàn vạn đừng nói ra ngoài, bằng không rất có thể sẽ khiến hữu tâm nhân chú ý, sau đó cũng cẩn thận một chút. Đừng để cho người đơn giản dò xét người khí hải. U Vân nhìn sở thanh vân, nói ra. Nghe nàng căn dặn, sở thanh vân cảm giác trong lòng có chút ấm áp, nghiêm túc một chút gật đầu. Đúng, có chuyện phải nhắc nhớ người một tí. Mở ra khí hải càng lớn, đột phá lên phải tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. Phương viên 10.000 thức khí hải, cho dù là dùng cực phẩm nguyên thạch hướng bên trong đập, chỉ sợ cúng. Sách sách, U Vân lắc đầu, theo trong mật thất đi ra ngoài, lưu lại trợn mắt hốc mồm sở thanh vân. Trước mở ra khí hải thời điểm, hắn sở hữu nguyên thạch đều vỡ nát tiêu hao sạch, hiện tại hắn tài sản, chính là không. Hơn nữa có thể để cho U vân loại này cường giả liếu lưỡi tài nguyên, cực phẩm nguyên thạch, ngẫm lại liền đau đầu A. Theo thích khách liên minh sau khi ra ngoài, sắc trời đã bắt đầu chậm rãi chờ tối. Đi ở trên đường phố, nhìn càng ngày càng ít đoàn người, sở thanh vân chọc không ngừng nghĩ đến nhà mình, nghĩ đến sở gia thôn. Diệp kỳ bị cấm đủ một tháng, nói vậy một tháng này cũng là không thấy được nàng Huyết lang bang trải qua hắn hai lần ám sát, phỏng trừng cũng trở thành chim sợ cảnh cong, sự bất quá tam, còn muốn đi ám sát, chỉ sợ cũng là khó khăn trọng trọng. Rời nhà cũng có một đoạn thời gian, hiện tại cũng đột phá thành võ sư, là thời điểm về thăm nhà một chút. Sở Thanh Vân yên lặng làm ra quyết định, ở trong lữ điếm cuối cùng ở một đêm sau, Sở Thanh Vân lau ra nhà, cưỡi hắn lúc tới con ngựa kia, ra thanh sơn thành. Lúc tới sau, tốt xấu còn có hơn 10 khối trung phẩm nguyên thạch, ra ngoài thời điểm cũng là liền một khối hạ phẩm nguyên thạch đều không a Giá, ra khỏi thành sau, Sở Thanh Vân không nhịn được tử diễu một câu, sau đó huy động mã tiên, hướng Sở Gia Thôn phương hướng chạy đi. Tuy nói hiện tại Sở Thanh Vân một khối nguyên thạch cũng không có, thế nhưng trên người hắn, cũng là có rất nhiều trước ở Sở Gia Thôn không cách nào tưởng tượng bảo bối. Vô luận là ẩn khí quyết vẫn là huyền thiên thần văn, đối với hắn trên thực lực giúp đỡ, đều là không thể coi thường. Thậm chí ngay cả hắc thiết chiến nỗ Xuất ra đi có lẽ đều có thể khiếp sợ Sở Gia Thôn. Cho dù là một người bình thường, bằng vào sao phá vỡ cửu cấp võ giả phòng ngựa chiến nỏ, có lẽ cũng có thể diệt sát thất cấp thậm chí bát cấp võ giả. Một đường chạy như điên, không có ngừng lưu, Sở Thanh Vân ở nhanh đến buổi trưa thời điểm, chạy tới Sở Gia Thôn phụ cận. Nhìn phía xa dần dần thành hình không rõ đường nét, Sở Thanh Vân trong lòng, tràn ngập kích động. Đúng lúc này, theo hai bên đường trên cây, bỗng nhiên nhảy xuống bốn người. Người nào Lại dám xông vào sở gia thôn, đứng lại cho ta, xuống ngựa nhận lấy cái chết. Bốn người gào thét lớn từ trên trời ráng xuống, đánh về phía trên lưng ngựa sở thanh vân. Sở thanh vân hừ lạnh một tiếng, hơi buộc chặt dây cương, tay phải sở hướng chuôi kiếm. Bất quá, khi hắn thấy rõ trong một người khuôn mặt lúc, cũng là dừng lại tay phải, trên mặt tươi cười. Võ sư khí tức, bỗng nhiên từ trên người sở thanh vân bộc phát ra, còn ở giữa không chung bốn người, trên mặt hốt nhiên đúng lộ ra kinh hãi thần sắc. Bốn người bọn họ, ở sở thanh vân khí tức dưới áp chế, vậy mà động đậy không được. đùng đùng đùng đông, bốn tiếng muộn hưởng, bốn người kia như là xuống bánh trẻo một dạng, rơi xuống đất. Không chờ bọn hắn tức giận, sở thanh vân giành trước cười ha ha lên, ha ha, cương ca, liệt ca, các người tại sao lại ở chỗ này. Ta nhớ, ngoài thôn không có gì chạm gác ngầm đi. Nguyên lai, like, bốn người này không là người khác, đều là sở gia thôn trẻ tuổi võ giả. Sở cương, sở liệt bọn họ. Bốn người tất cả đều là bị sở Thanh Vân đã cứu tính mệnh. Mà sở Thanh Vân bởi vì định vào thôn, quá mức kích động, vậy mà thực hiện không có chú ý tới bọn họ mai phục tại trái phải hai bên trên cây. Người là Thanh Vân, Thanh Vân trở về, là Thanh Vân, lúc này mới vài ngày, vậy mà đại biến dạng, vội vàng xuống kém chút không nhận ra được. Thấy sở Thanh Vân sau, sở liệt bốn người đều là kinh hỷ vạn phần. Sở Thanh Vân ra thôn, trải qua một dãy chuyện, từng trải, riêng là đột phá võ sư khí chất khí độ cũng là lớn có cải biến, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không nhận ra được. Thanh Vân, người ban nãy khí tức, chẳng lẽ người đột phá trở thành võ sư?" Sở Liệt trợn tròn con mắt, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hỏi. Hắn chính là đường đường tứ cấp võ giả, coi như là cửu cấp thôn trưởng khí tức, cũng không cách nào áp chế cho hắn động đậy không được. Mà ở Sở Thanh Vân khí tức chấp hành, hắn giống như là bị mãnh hổ để mắt tới con thỏ nhỏ một dạng, căn bản động đậy không được, sinh không dậy nổi mảy may phản kháng ý niệm trong đầu. Đây là trên thực lực tuyệt đối áp chế. Sở Thanh Vân cười gật đầu, không sai, hai ngày này mới vừa đột phá, ta hiện tại, đã là nhất cấp võ sư. Trời ạ, thật thành võ sư, cái này, lúc này mới bao lâu, vậy mà đột phá thành võ sư. Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài A. Sở liệt đám người, không nhịn được lắc đầu thở dài cảm khái. Tuổi bọn họ, đều so sở Thanh Vân lớn, thế nhưng thực lực, cũng là hoàn toàn không thể so sánh A. Đúng, Thanh Vân. Người thành võ sư là tốt rồi, người mau nhanh về nhà xem một chút đi, nhà ngươi. Tuổi nhất đại sở mới vừa dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, đối sở Thanh Vân muốn nói lại thôi. Sở Thanh Vân chân mày cao lại, trong lòng cảm giác có chút bất an. Lúc này, hắn không lãng phí thời gian nữa, cùng sở liệt bốn người lên tiếng chào hỏi, thúc ngựa liền đi. Sở Thanh Vân muốn rất rõ ràng, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian cùng bốn người bọn họ thăm dò, không bằng về nhà thăm vừa nhìn, tự nhiên biết phát sinh cái gì. Nhất cấp võ sư, lần này xem triệu gia bảo người, làm sao còn kiêu ngạo. Ha ha ha, chúng ta sở gia thôn cũng có võ sư, vẫn là còn trẻ như vậy võ sư, sau đó, triệu gia bảo người không dám tiếp tục đắc ý. Nhìn sở thanh vân đi xa thân ảnh, sở liệt bốn người, đều là vẻ mặt cao hứng, cũng không đoái hoài được cảnh giới, đi theo hướng trong thôn chạy đi. Vào thôn sau, sở thanh vân vứt bỏ ngựa, thân hình liên tục, hướng trong nhà cấp tốc phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, theo người ngoài. Giống như là tàn ảnh một dạng, căn bản thấy không rõ là ai. Đi vào nhà mình sân, sở thanh vân khí sắc, biến được âm trầm. Nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ sạch sẽ tiểu viện, bị người đạp hư lung tung, chẳng những là có thể phá hỏng đều làm hỏng, ngay cả gian phòng tường, đều cho đập ra vài cái đại lỗ thùng. Khắc, khắc khái khái, bên ngoài là ai vậy? Không có gì đẹp đẽ, đi nhanh đi. Trong phòng truyền ra cách quãng tiếng ho khan, còn có một đạo âm thanh yếu ớt. Nghe cái thanh âm này, sở thanh Vân giật mình trong lòng mau mau sông vào trong nhà. Nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhật phụ thân sở tuyên, sở thanh vân viền mắt, trong nháy mắt biến đỏ. Phụ thân, trong nhà đây là làm sao? Là ai được? Sở thanh vân quỳ ngồi ở mép giường, nắm sở tuyên tay nói ra. Hắn trong lời nói, tràn đầy nhẹ nhẹ táo bạo lệ khí cùng tà khí. Người nhà mình, luôn luôn là sở thanh vân nghịch lân, cho dù là đối mặt tam cấp võ sư trương hàn, hắn cũng không có lùi bước. Mà hiện tại, nhà mình lại bị đập Phụ thân lại bị đánh được nằm trên giường không dậy nổi. Chuyện được thực hiện bởi O-Book AUDIO.com 52, trong nhà biến cố, Thanh Vân, người trở về, trở về là tốt rồi. Ta không sao, chỉ là bệnh, qua mấy ngày là khỏe. Thấy sở Thanh Vân, sở tuyên tái nhật trên mặt, kích động hơi phiếm hồng. Bất quá, hắn cũng là không thừa nhận mình bị đánh, ngược lại nói là bị bệnh. Đối với lần này, sở Thanh Vân căn bản không tin, trong nhà bị người đạp hư thành như vậy. Cộng thêm ngoài thôn sở liệt bốn người lời nói, cũng làm cho hắn vững tin, trong nhà nhất định là có chuyện. Sở tuyên A, hôm nay dừa cầm lại, đợi lát nữa liền cho người tiên quát. Ngoài cửa truyền đến một cái khác thanh âm quen thuộc, rất nhanh, sở thanh vân mẫu thân lưu lan phương đi tới. Thấy sở thanh vân sau, nàng kinh ngạc ở giữa, tay run một cái lại đem gói kỹ dược rơi xuống đất. Mẫu thân, trong nhà đây hết thảy, đến tột cùng là ai làm? Phụ thân tổn thương, là ai đánh? Sở thanh vân đứng lên. Nhìn Lưu Lan Phương nói ra. Lưu Lan Phương ú à ú ớ, nhìn một chút sở thanh vân, lại nhìn một chút sở tuyên, không muốn nói cho hắn biết. Phụ thân, mẫu thân, coi như các người không nói cho ta, ta cũng có thể theo sở liệt sở cương bọn họ chỗ ấy hỏi lên, các người yên tâm đi, như từ bây giờ cùng trước đây không giống nhau, ta không có kích động. Sở thanh vân có chút nóng nảy nói ra, sở tuyên thở dài, nói ra, người đi thanh sơn thành sau không có hai ngày, triệu gia bảo tin tức truyền ra, triệu gia bảo bảo chủ triệu trí nghị đột phá trở thành võ sư. Phụ cận tất cả lớn nhỏ thôn trại, cũng không có võ sư tồn tại, Triệu Gia Bảo ẩn nhiên trở thành phụ cận mạnh nhất làng. Sau đó con trai của Triệu Chí Nghị Triệu Nhất Thủy dẫn người khí thế hung hăng đến sở gia thôn. Bọn họ tìm người không tìm được, liền đem nhà chúng ta sân còn có phòng ở, đều đập một lần chút giận. Sở Tuyên ngữ khí trầm thấp, đem sự tình cơ bản nói một lần. Lưu Lan Phương cũng lau nước mắt, nói ra, đúng vậy, phụ thân người bất quá là hơi khuyên can một cái. Liền bị triệu nhất thủy một cước đá cho trọng thương, nếu không phải là thôn trưởng dược, có lẽ. Nói mò gì, nhanh nấu thuốc đi, sở tuyên trừng nàng một cái, cắt đứt nàng nói, lập tức, lại là trọng trọng ho khan một trận. Triệu nhất thủy, triệu trí nghị, sở thanh vân cắn răng, một đôi nắm đấm, cầm được khớp xương trắng bạch. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân sau khi rời khỏi, triệu gia bảo lại vẫn sẽ đến tìm hắn để gây sự. Võ giả trong thế giới, luôn luôn có một cái bất thành văn quy củ. Đó chính là họa thua gia nhân Sở Thanh Vân phụ mẫu Chỉ là người thường mà thôi chịu nhất thủy bọn họ coi như là trả thù Cũng không phải hướng về phía bọn họ đi Bất quá chịu ra bảo ra một võ sư Bọn họ hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc Căn bản là không kiêng nể gì cả Phụ thân, mẫu thân Ta đi ra ngoài một chút Sở Thanh Vân hít sâu một hơi Sẽ xuất môn Thanh Vân, người đừng xung động a Thanh Vân, mau trở lại Chúng ta không thể trêu vào Trốn vẫn không trốn thoát sao Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương, đều là sốt ruột hô. Sở Thanh Vân dưới chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta là đi tìm thôn trưởng có chút việc. Nghe được hắn là đi tìm thôn trưởng, sở Tuyên hai người bọn họ, cuối cùng lại yên tâm một điểm. Ở hai xem ra, thôn trưởng thế nhưng nhân vật vô địch, nhất định có thể đủ ngăn lại Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân xuất môn, trước mặt đánh lên sở liệt bốn người. Thanh Vân, người đều biết, sở liệt bốn người đi theo hắn, hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, bởi vì tức giận, khí sắc có chút bóp méo, cắn răng nói ra, Triệu Nhất Thủy lại dám đánh cha ta, ta muốn hắn chết. Đúng, hắn đáng chết, còn gì nữa không, trừ Triệu Nhất Thủy lần kia, Triệu Gia Bảo vẫn bình thường phái người xông vào thôn chúng ta, có thôn trưởng dược, lúc đầu tuyên thúc đều tốt không sai biệt lắm, có một lần lại bị Triệu Phi Long đánh một quyền, biến được nghiêm trọng hơn. Nguyên thạch khoáng mạch cũng vậy, hiện tại Triệu Gia Bảo người, nhất định chính là cướp trắng trợt, giết người đều không có một chút cố kỵ Biết được Sở Thanh Vân thành nhất cấp võ sư, sở liệt bọn họ phản phất là tìm được chỗ dựa vững chắc một dạng, triệt để vậy, đem đầy đủ mọi thứ, tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân. Nghe đến mấy cái này, Sở Thanh Vân ánh mắt biến được càng thêm hung ác, từng cổ một sát ý, ở trong lòng lao nhanh không ngừng. Nghe nói Sở Thanh Vân trở về, thôn trưởng triệu tập một ít trọng yếu nhân viên, đang muốn suốt môn, liền bị Sở Thanh Vân 5 người xông tới. Thanh Vân, người không nên trở về đến, mau nhanh hồi Thanh Sơn Thành. Thanh Vân A Người không nên vọng động, hiện tại cục diện rất phức tạp, chúng ta nhất định phải ẩn nhẫn. Sở liệt sở cương, vẫn lo lắng làm gì, nhanh đi khiên một khoái mã đến, đưa Thanh Vân hồi Thanh Sơn Thành. Thấy sở Thanh Vân sau, thôn trưởng bọn họ không nói hai lời, đều khuyên bảo sở Thanh Vân hồi Thanh Sơn Thành. Triệu trí nghị đã đột phá trở thành võ sư, sở Thanh Vân, chính là sở gia thôn, duy nhất hy vọng. Bọn họ không thể để cho sở Thanh Vân có bất kỳ sơ thất nào. Thôn trưởng, hoa thúc. Các vị thúc bá, ta hiện tại đã là nhất cấp võ sư. Sở Thanh Vân vừa nói, một cổ cường hãn khí thức bắn ra ngoài, nhất thời bao phủ toàn bộ thôn trưởng tiểu viện. Trong nháy mắt, trừ cửu cấp võ giả thôn trưởng ở ngoài, tất cả mọi người tại đây mạnh mẽ khí thức phía trước, đều là bị áp chế động đậy không được. Khí thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, để cho bọn họ cảm thụ một chút sau, Sở Thanh Vân liền thu khí thế. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, người sau một lát, thôn trưởng trong tiểu viện. Truyền ra từng đợt cười giải tiếng, nửa làng người, đều bị sợ được không nghĩ ra. Ước chừng cười sau 5 phút, trong viện tiếng cười, mới dần dần dẹp loạn. Bọn họ mấy ngày nay, thật sự là nghẹn hỏng a Sở gia thôn thực lực cường hán, trước chính là phủ cận trong thôn trại, duy nhất có thể cùng triệu gia bảo chống lại tồn tại. Sở dĩ triệu trí nghị đột phá, triệu gia bảo thứ nhất nhầm vào, chính là sở gia thôn. Mấy ngày này chẳng những sở thanh vân ra bị đập cho nát bét, ngay cả bọn họ những thứ này trong thôn cao tầng cũng là bình thường bị khi dễ chế ngạo. Thậm chí ngay cả Triệu gia bảo tiểu bối đều không đem bọn họ để vào mắt. Thanh Vân a, trước phụ thân ngươi xử tình, ai trong thôn cũng có nỗi khổ tâm a. Thôn trưởng nhìn Sở Thanh Vân, có chút áy náy nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra, không sao, thôn trưởng, ta có thể lý giải. Bất quá nếu ta trở về, Triệu gia bảo ngày lành liền đến cùng. Trước Triệu Nhất Thủy bọn họ tìm đến phiền toái, thôn trưởng bọn họ cũng không có toàn lực ngăn trở. Đối với lần này, sở Thanh Vân cũng có thể lý giải, nếu như đồng triệu nhất thủy, chỉ sợ cũng muốn cùng triệu ra bảo toàn diện khai chiến, đến lúc đó toàn bộ sở ra thôn, đều có thể đối mặt tai họa ngập đầu. Và lại, nếu không phải là thôn trưởng dược, có lẽ sở tuyên cũng chống đỡ không tới hiện tại. Đúng, Thanh Vân, thực lực ngươi, ở nhất cấp phó sư trong thế nào, đánh thắng được triệu chí nghị sao? Sở hoa có chút kích động hỏi, sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra, nhất cấp phó sư trong, hẳn không có địch thủ. Nhị cấp võ sư nói, liền không nói được. Thật sở Thanh Vân nói, vẫn có chút bảo thủ, có phương viên 10.000 thước khí hải, cộng thêm bạt kiếm thức, huyền thiên thần văn, còn có đối kiếm thế lĩnh mộ, chống lại một dạng nhị cấp võ sư, có lẽ sở Thanh Vân cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Chuyện được thực hiện bởi ô chương 53, liếm giày, quá tốt, triệu trí nghị tên khốn kia, ngày lành chấm dứt, lão già kia, nghẹn hơn 20 năm mới đột phá, chúng ta Thanh Vân. 16 tuổi không tới đã đột phá võ sư, giết lão già kia như giết cầu. Sở Thanh Vân nói, để cho trong viện mọi người lại lần nữa hưng phấn. Lúc này, một trung niên nhân xông vào, "Thôn trưởng, việc lớn không tốt, Triệu gia bảo Triệu Phi Long, hắn lại đến." Triệu Phi Long, nghe được cái tên này, Sở Thanh Vân trong ánh mắt lại là có chút bốc hỏa. Ban nãy Sở Liệt bọn họ mới từng nói với hắn, lúc đầu phụ thân hắn tổn thương đều tốt, lại bị Triệu Phi Long đả thương một lần. "Sở Hoa, Thanh Vân" Các ngươi sẽ đi gặp cái này Triệu Phi Long đi." Thôn trưởng trong mắt lé lên một chút quang mang mãnh liệt, nói ra. Thôn trưởng bọn họ không động, Sở Hoa dẫn một đám tiểu bối võ giả đi tới cửa thôn. Lúc này, Triệu Phi Long đang ở cửa thôn giễu võ dương oai, hướng về phía Sở gia thôn đi ngang qua dâu cả tiểu cô nương động thủ động cước, đùa giỡn không ngừng. Mà chung quanh một ít Sở gia thôn nam nhân, đều là nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhưng không dám nói. Triệu Phi Long lúc này rất đắc ý, lẻ loi một mình Chạy đến sở gia thôn loại này đại thôn một cái trong diếu võ dương oai. Cái này ở trước đây, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hiện tại, hắn vậy mà làm được. Hơn nữa sở gia thôn người, cũng đều ngay cả một giấm cũng không dám phóng. Triệu phi long lại là ngươi. Sở hoa lúc chạy đến, gầm lên một tiếng, hù dọa được triệu phi long run, run run một cái, kém chút không có ngã xuống. Mẹ, sở hoa, người dám như thế theo ta phi Long ca nói. Nhanh nói xin lỗi ta. Sau đó bảo ta một tiếng phi long ca, bằng không hôm nay với các ngươi không xong." Triệu Phi Long phục hồi tinh thần lại, mặt càn rỡ nói ra. Nghe nói như thế, Sở Hoa khóe miệng hung hăng nảy nảy, hận không được một cái tát tát chết hỗn đản này. Theo bối phận, Sở Hoa thế nhưng Triệu Phi Long thúc thúc thế hệ, có thể Triệu Phi Long lại muốn hắn kêu Phi Long ca. Nhất định chính là thúc có thể chịu, thím không thể nhẫn nhịn. "Hừ, Triệu Phi Long, người có thể còn nhận được ta không?" Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Từ trong đám người đi ra, nhìn về phía Triệu Phi Long ánh mắt, hoàn toàn lạnh lẽo. Hiện tại hắn có chút hối hận, ở rước sâu lôi thời điểm, cũng không nên lưu thủ, hẳn là trực tiếp giết chết cái này Triệu Phi Long. Bất quá, hiện tại hành động, cũng không chậm. Sở Thanh Vân, ha ha ha, người lại vẫn có dũng khí trở về, tốt, tốt, người chờ, người chết nhất định. Triệu Phi Long thấy Sở Thanh Vân sau, lại không nhịn được cười lên ha ha. Đem tin tức này đưa cho Triệu Nhất Thủy, hắn lại là có thể lập xuống nhất đại công. Bất quá, nghĩ đến trước ở rước dâu lôi phía trên, mình bị Sở Thanh Vân một chiêu miểu sát, Triệu Phi Long quyết định, chơi trước chơi Sở Thanh Vân lại nói. "Sở Thanh Vân, hôm nay Phi Long ca ta tâm tình tốt ngươi leo qua đến cho ta đem giày liếm sạch, ta thì bỏ qua cho các ngươi, như thế nào đây?" Triệu Phi Long nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, âm vừa cười vừa nói. "Liếm giày, vẫn bỏ qua?" Sở Thanh Vân mặt biến sắc được có chút u ám, mà Sở Hoa Sở Liệt đám người, trong lòng càng là cười lạnh không dứt. Nếu như gia hỏa này biết Sở Thanh Vân đã là võ sư, chỉ sợ cũng muốn sợ mất mật đi. Triệu Phi Long, người thật đúng là, không nhớ đánh A. Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân bỗng nhiên động, như tàn ảnh một dạng bỗng nhiên xuất hiện ở Triệu Phi Long trước người. Triệu Phi Long bất quá ít tứ cấp thực lực võ giả, căn bản khinh thường Sở Thanh Vân động tác, dường như Sở Thanh Vân thuấn gì đến trước mặt hắn một dạng. Gục xuống cho ta, Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng nhanh như tia chớp suốt liên tục nướng cước, dễ dàng đá nát Triệu Phi Long hai cái đầu gối. Triệu Phi Long ầm một tiếng ngã quỵ về phía sau, nằm trên mặt đất, hai cái đùi đã phế. "Không, không có khả năng, người làm sao sẽ nhanh như vậy?" Mãi đến nằm trên mặt đất, Triệu Phi Long mới hồi phục tinh thần lại, vừa hãi vừa sợ hô. "Hừ, Triệu Phi Long, chỉ người cái này đức hạnh, vẫn tương đương Phi Long ca, còn muốn để cho ta cho ngươi liếm dạy." Sở Thanh Vân từ trên cao nhìn chằm chằm Triệu Phi Long. Lạnh lùng nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi tin không tin, ta triệu ra bảo, trong khoảnh khắc cho các ngươi sở ra thôn hồi phi yên diệt. Triệu phi long như trước chưa từ bỏ ý định, hung tợn uy hiếp nói. Hồi phi yên diệt, sở Thanh Vân cười nhạo một tiếng, sau đó nâng lên một chân, hung hăng đạp phải triệu phi long trong miệng. Miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi không phải muốn liếm dài sao. Hôm nay để cho ngươi liếm đủ, sở Thanh Vân chân phía trên đột nhiên dùng sức. Một khước đem Triệu Phi Long miệng đầy nha toàn bộ đạp rớt. Sở Thanh Vân, Vân ca, tha, tha ta đi, ta cũng không dám. Nữa, lúc này, Triệu Phi Long rốt cục kinh sợ, hàm răng toàn bộ rơi sạch, miệng hắn răng không rõ, hàm hàm hồ hồ cầu xin tha thứ. Hừ, tha cho ngươi, ngươi dám đánh ta phụ thân, ngươi đáng chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, một cước hung hăng đạp ở Triệu Phi Long ngực, lực lượng kinh khủng nhập vào cơ thể mà vào, chấn vỡ Triệu Phi Long trái tim. Giết được, Triệu Gia Bảo hỗn đàn trong, liền số cái này Triệu Phi Long kiêu ngạo nhất. Mẹ Triệu Phi Long, không nghĩ tới người cũng có hôm nay. Sở ra thôn mọi người, cũng là lớn tiếng khen ngợi. Bất quá, cũng có người lo lắng, lo lắng giết Triệu Phi Long có thể sẽ mang đến hậu quả đáng sợ. Ban đêm, Sở Thanh Vân cùng hộ vệ đội mấy cái các đội trưởng, đi thôn trưởng chỗ ấy. Thôn trưởng, các vị thúc bá, tối hôm nay, ta phải đi Triệu Gia Bảo, tiêu diệt Triệu Chí nghị cùng Triệu Nhất Thủy. Chịt để tuyệt triệu ra bảo hy vọng. Sở Thanh Vân khí sắc lạnh lùng, nói ra, ở Thanh Sơn thành lịch lãm một phen, trải qua rất nhiều chuyện, hiện tại sở Thanh Vân, đối với địch nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Đêm nay phải đi, có thể hay không có chút vội vàng. Có người đưa ra ý kiến, thôn trưởng lắc đầu, nói ra, nghe Thanh Vân, liền đêm nay. Bất quá, Thanh Vân, có chuyện ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, bảo hộ chính ngươi, mới là tối trọng yếu. Người mới 16 không tới, tự thành nhất cấp võ sư, sau đó tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lược, cùng ngươi so với, toàn bộ triệu gia bảo đều là một đống. Sở dĩ, dù cho thất bại, cũng muốn ưu tiên cam đoan chính người an toàn. Nghe thôn trưởng nói, tất cả mọi người là thâm dĩ vi nhiên. Chỉ cần sở thanh vân tên thiên tài này không ngừng trưởng thành, sau đó, bọn họ sở ra thôn phát triển, tuyệt đối là bất khả hạn lược. Yên tâm đi, thôn trưởng, triệu trí nghị bọn họ, chắc chắn phải chết. Ban đêm... Sở Thanh Vân ở nhà nghỉ ngơi, đợi đến phụ mẫu đều ngủ đi, hắn mới lặng lẽ thức dậy, nhảy ra sân, ra thôn. Cửa thôn, sở hoa mấy người sớm đã đợi chờ đã lâu, cho hắn chuẩn bị tốt ngựa. Thanh Vân, nếu quyết định động thủ, sẽ hạ ngoan thủ, không thể cho bọn hắn phản kích cơ hội, ngươi hiểu chưa? Trước khi đi, sở hoa đối với ngựa phía trên sở Thanh Vân, nhỏ giọng nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, trong mắt lé lên một lành lạnh, nói ra, đêm nay sau, triệu gia bảo lại không có lục gấp ở trên võ v Nếu như chỉ giết rất triệu chí nghị cùng triệu nhất thủy, như vậy triệu gia bảo thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nói không định, sẽ cho sở gia thôn tạo thành đại phiền vái. Thế nhưng nếu như đem lục cấp ở trên võ giả toàn bộ tiêu diệt, như vậy, đến lúc đó khỏi cần sở gia thôn động thủ, triệu gia bảo chung quanh làng mạc là đủ bọn họ thụ. Dù sao, bị triệu gia bảo khi dễ nhiều năm như vậy, một khi có cơ hội, bọn họ sẽ điên cuồng trả thù. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Trường 54, Triệu chí Nghị, Triệu Gia Bảo khoảng cách sở gia thôn không phải rất xa. Sở Thanh Vân ra roi thúc ngựa, chỉ chừng hai canh giờ liền chạy tới. Đến Triệu Gia Bảo phụ cận sau, Sở Thanh Vân tìm một chỗ tay vịn mã. Sau đó hắn đổi theo Thanh Sơn Thành mang đến y phục dạ hành, thì triển ra tiềm hành hồn kỹ trong đêm đen sờ về phía Triệu Gia Bảo. Triệu Gia Bảo danh tự này cũng không phải liếc kêu. Cùng một dạng làng mạc so sánh, nó phòng vệ, không thể bảo là không xâm nghiêm. Triệu gia bảo bốn phía, đều xây có đổ sổ vách tường, hơn nữa còn có nhiều hộ vệ đội, ngày đêm tuần tra. Bất quá, đối sở Thanh Vân mà nói, đây hết thảy căn bản cũng không có có tác dụng gì. Huyết lang bang trưởng lão nơi ở, hắn đều có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, càng không cần phải nói những thứ này. Chỉ dựa vào vũ giả thiên ẩn khí quyết, không thể làm được hoàn toàn thu liếm khí thức, sở dĩ ta còn là đi trước đối phó triệu gia bảo những thứ kia lục cấp ở trên võ giả. Trốn ở một cái chỗ tối tăm. Sở Thanh Vân yên lặng tính toán chốc lát, làm ra quyết định, cuối cùng lại đi động triệu trí nghị. Thất cấp bát cấp cửu cấp võ giả, đã coi như là cao cấp võ giả, coi như triệu gia bảo là phụ cận lớn nhất thôn chấn, cao cấp võ giả, cũng chỉ có không tới 20 trong đại đa số, vẫn là thất cấp võ giả. Triệu gia bảo cao cấp các võ giả nơi ở, Sở Thanh Vân trước khi tới liền gió nghe, vững vàng ghi nhớ. Từ Tây sang Đông, Sở Thanh Vân bắt đầu đối triệu gia bảo cao cấp các võ giả tẩy trừ lấy hắn nhất cấp võ sư thực lực, cộng thêm vũ giả thiên ẩn khí quyết, chỉ cần hắn không chủ động tới gần Triệu Chí Nghị, người ta căn bản không cảm ứng được hắn khí tức. Khoảng chừng sau 3 tiếng, chưa bảo chủ Triệu Chí Nghị ra ở ngoài, sở hữu cao cấp võ giả, tất cả đều bị Sở Thanh Vân quét một cái sạch. Mà ở cái này 3 giờ trong, Triệu gia bảo hoàn toàn yên tĩnh, vậy mà không có một người phát hiện, bảo trong ẩn vào một cái tử thần. Bóp nát bên ngoài người cuối cùng thất cấp võ giả cổ họng, trong đêm đen, Sở Thanh Vân con mắt để mắt tới Triệu Chí Nghị mảnh phòng viện, Triệu Nhất Thủy, Triệu Chí Nghị, đến lượt các ngươi. Nhảy vào Triệu Chí Nghị ra tường viện, Sở Thanh Vân toàn lực thu liếm khí tức, nhờ trên đường các loại bóng ma đi tới. Tiến nhập nơi này, hắn mục tiêu thứ nhất chính là ly Triệu Chí Nghị xa nhất, bát cấp võ giả Triệu Chí Mặc. Triệu Chí Mặc đã từng đi thích khách liên minh tuyên bố nhiệm vụ, tìm người ám sát Sở Thanh Vân. Mà hiện tại, chính hắn lại thành Sở Thanh Vân ám sát con mồi, có thể nói là một thù trả một thù. Đêm đã khuya, Triệu trí mặc một phen trên giường sau đại chiến, ôm hắn mới lấy không bao lâu tiểu thiếp, đang ngủ xanh ngọt. Sở Thanh Vân đem khí thức thu liếm đến mức tận cùng, ngồi sổm triệu chí mặc ngoài cửa, nín hơi ngưng thần, tỉ mỉ điều tra lấy phụ cận tiếng động. Cùng U Vân ở chung trong cuộc sống, U Vân giáo cho hắn nhiều liên quan tới thích khách sự tình. Trong, tối trọng yếu cũng là bị cường điệu nhiều nhất, chính là hai chữ, cẩn thận. Sư tử vô thỏ, còn đem hết toàn lực, mặc dù là lấy nhất cấp võ sư thực lực. Đi ám sát bát cấp võ giả, Sở Thanh Vân vẫn là toàn lực ứng phó, không có khinh thường chút nào. Phòng trong hai cái tiếng hít thở, một cái bình ổn dài, chắc là Triệu Chí Mặc, khác một cái hô hấp ngắn ngủi, hẳn là chỉ là người thường. Hai đạo hô hấp đều rất yên lặng, hẳn là đều đã ngủ say. Làm ra phán đoán sau, Sở Thanh Vân đem màu đen đoản đao cắm vào trong khe cửa, nguyên lực rót vào sau, màu đen đoản đao chợt lóe lên, chặt đứt trên cửa then cửa. Nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra một cái váp. Sở Thanh Vân chui sau khi đi vào lập tức xoay người đóng lại phương diệt, sau đó gión ra gión rén hướng đi bên giường. Mượn lọt đi vào yếu ớt ánh trăng, Sở Thanh Vân thấy gió, ngủ trên giường, đúng là Triệu Chí nghị đệ đệ, trước đây dẫn dắt Triệu ra bảo rước dâu đội ngũ Triệu Chí Mặc. Chết đi, Triệu Chí Mặc, Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một tay che Triệu Chí Mặc miệng mũi, cùng thời khắc đó, màu đen đoản đao hung hoang đâm vào trái tim của hắn, dùng sức xoắn một cái. Triệu Chí Mặc kịch liệt giãy dụa một cái, Sau đó liền không nhúc nhích, chết ở trên giường. Bên cạnh hắn cái kia tuổi thanh xuân nữ tử bị sợ được xoay người, lại ôm hắn một cái cánh tay, chầm chìm vào giấc ngủ. Người kế tiếp, triệu nhất hủy, theo triệu chí mặc chỗ ấy rời khỏi, sở thanh vân hướng mục tiêu kế tiếp lẻn đi. Bất quá, khi hắn từ phía sau địa phương bỏ qua một chỗ phòng ốc lúc, phòng trong, khoanh chân ngồi ở trên giường một cái lão đầu tóc trắng, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sắc bén như hai đạo quang mang mãnh liệt, ở đen kịt trong phòng chợt lé lên. Người này, đúng là Triệu Gia Bảo bảo chủ, gần đây đột phá nhất cấp võ sư, Triệu Chí Nghị. Người nào? Triệu Chí Nghị hét lớn một tiếng, phá vỡ cửa sau trực tiếp nhảy ra ngoài. Đáng chết, vẫn bị phát hiện. Sở Thanh Vân thầm mắng một tiếng, lập tức quay lại phương hướng, giơ tay lên một trường, bắt trói lấy cuộn cuộn nguyên lực, đột nhiên đánh về phía Triệu Chí Nghị. Võ sư, cảm thụ được Sở Thanh Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí thế, Triệu Chí Nghị biến sắc, không dám khinh thường chút nào dùng huyết toàn lực, cũng là một trưởng nghênh đón. Ầm, um, một tiếng vang thật lớn, Triệu Chí Nghị bay ngang ra, đập sập phía sau một bức tường mặt, nhếch nhác ngã xuống trong phế tích. Mà Sở Thanh Vân, còn lại là đang đang đang liền lùi lại hết mấy bước, trên mặt đất dẫm ra một chuỗi đầy vết rách vết chân, mới hóa giải nhập thể kinh lực. Tuy là đều là nhất cấp võ sư, thế nhưng Sở Thanh Vân mở ra, là phương viên 10000 thước khí hải, mà Triệu Chí Nghị khí hải, bất quá ít hơn 20m, chênh lệch thực sự quá lớn. Các hạ là người phương nào, vì sao đối với ta triệu ra bảo xuất thủ, nếu có chỗ đắc tội, xin thỉnh nói rõ. Lúc này, triệu chí nghị đầy bụi đất, trên mặt tuy là còn có thể cố giả bộ chân tính, mà trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Sở thanh vân khí tức, giống như hắn, chỉ là nhất cấp võ sư khí tức. Thế nhưng giao thủ phía dưới, triệu chí nghị mới phát hiện, hai người trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, sở thanh vân trong lòng bàn tay cuồn cuộn như nước thủy chiều nguyên lực. Lại để cho hắn sinh ra không thể chống lại cảm giác Người nào, hắc hắc Tự nhiên là giết người người Sở Thanh Vân hắc hắc cười nhạt Sau đó lần thứ hai lấn người mà lên Đánh về phía Triệu Chí Nghị Hắn cũng nhìn ra Bởi vì hai người khí hải chênh lệch quá lớn Sở Thanh Vân nguyên lực Ở lượng phía trên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối Căn bản là nghiền ép Triệu Chí Nghị Tiểu bối, tự tìm cái chết Triệu Chí Nghị cắn răng Nổi giận gầm lên một tiếng Trước người một cây dài hơn hai thước trường thương hiện lên Sở Thanh Vân mặc dù ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra, thế nhưng đã hù dọa được triệu chí nghị, đem võ hồn đều dùng đi ra. Nộ Long thứ, triệu chí nghị hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt trường thương, thi triển ra hồn kỹ, toàn lực đâm về phía sở Thanh Vân. Võ hồn lực lượng trong nháy mắt bao vây triệu trí nghị, để cho hắn toàn thân cao thấp, đều bắn ra mạnh mẽ thương mang, tốc độ, càng là trong nháy mắt để thăng tới mức cực hạn. Người như điện, thương như Long thi triển ra hồn kỹ sau. Triệu Chí Nghị giống như cùng võ hồn trở thành một tổng thể, nộ đâm về phía Sở Thanh Vân. Lợi hại, Huyền Thiên Thần Văn, Sở Thanh Vân thầm khen một câu, sau đó thi triển ra Huyền Thiên Thần Văn, trên cánh tay phải sáng lên ám kim sắc thần văn, nguyên lực bắt đầu khởi động, một trường đón nhận Triệu Chí Nghị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 55, một trường vỗ chết, tiểu bối tự tìm cái chết, dám lấy tay ngăn cản ta hồn kỹ. Thấy Sở Thanh Vân cũng không cần võ hồn, cũng không cần vũ khí. Ngược lại là xòe bàn tay ra, triệu trí nghị không nhịn được tức giận quát. Khư, bất quá là nhất dai võ hồn, lại làm thuần thục cũng bất quá là ít nhất dai hồn ký Sở thanh vân hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đi tìm chết, ở triệu trí nghị trong tiếng giống giận dữ, sở thanh vân tay phải, hung hăng nện ở hắn thương mang trên. Kết ba, thanh thúy thanh âm vang lên, triệu trí nghị mạnh mẽ thương mang, ở sở thanh vân dưới trường, lại như rơi xuống thủy tinh một dạng, bị đánh thành mảnh vụn, trong nháy mắt vỡ nát Mà sở thanh vân trên tay, cũng là thần văn lué lên, căn bản không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Triệu chí nghị trong nháy mắt ngây tại chỗ, không nhịn được la thất thanh. Đờ, học không có gì không có khả năng, đi chết đi. Sở thanh vân ánh mắt lãnh đạc, thừa thắng xông lên, bàn tay xé rách không khí, hung hăng đánh về phía triệu trí nghị đầu. Giờ khắc này, triệu trí nghị thấy, sở thanh vân trên tay, có ám kim sắc thần văn thoáng qua. Đó là... Cái gì, người cuối cùng ý niệm trong đầu thoáng qua, triệu chí nghị đầu âm một tiếng, bị sở thanh vân một trường đánh thành mảnh vụn, đỏ trắng về phía sau mạnh mẽ phun. Mới vừa trở thành võ sư, kiêu ngạo không có vài ngày triệu chí nghị, chết. Bảo, bảo chủ chết, bị hắc y nhân giết chết. Quá, quá mạnh, người nọ quá mạnh, vậy mà tùy ý một trường, liền phá bảo chủ hồn kỹ nộ long thương. Trải A, trái mau A, chung quanh mắt thấy đây hết thảy bảo hộ cùng bọn hạ nhân. Mỗi một người đều là hù dọa được sợ vỡ mật, con rồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi. Bọn họ kính như thiên thần, vô địch võ sư cấp bảo chủ đều chết, bọn họ những thứ này cấp thấp võ giả, càng là không có can đảm một cái đối sở thanh vân động thủ. Triệu chí nghị chỗ hỗn loạn, nhanh chóng lan ra, rất nhiều người lần lượt bị đánh thức. Mà những thứ kia bị giết chết cao cấp võ giả, cũng là từng cái bị phát hiện, như tiếp sức một dạng, nhanh chóng đem hỗn loạn truyền tới toàn bộ Triệu gia bảo. Đối với lần này Sở Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Tuy là cùng kế hoạch có chút sai lệch, thế nhưng mục tiêu cũng chỉ còn lại có triệu nhất thủy một cái. Sở Thanh Vân không sợ hắn có thể chạy mất. Trước giết chết những thứ kia cao cấp võ giả, bởi vì sợ đả thảo kinh xa, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có đi phiên động bọn họ tài vật. Bất quá, giết Triệu Chí Nghị sau, Sở Thanh Vân cũng là vào hắn gian phòng. Triệu gia bảo tích lũy tài phú, Triệu Chí Nghị khẳng định lo lắng đặt vào ngoại nhân chỗ ấy, nhất định sẽ bị chính hắn trông giữ Đem cả gian phòng lật một lần, Sở Thanh Vân chỉ tìm được ít hơn 20 khối trung phẩm nguyên thạch. Điểm này nguyên thạch không thể nào là nhất danh võ sư toàn bộ tài sản, huống chi triệu chí nghị vẫn là nhất thôn trường. Bỗng nhiên, Sở Thanh Vân ánh mắt, đứng ở triệu trí nghị đầu giường bên trái một cái đồng sư một cái phía trên. Đầu giường hai bên, dán chặt phách tường địa phương, có một cái quả đấm lớn đồng sư. Bất quá, bên trái cái kia, rõ ràng cho thấy so phía bên phải cái kia càng thêm sáng, nhìn qua giống như là bình thường bị tìm tòi Cái này đồng sư có vấn đề, sở thanh vân trên mặt lộ ra một cười nhạt, đưa tay ra, dùng sức đem đồng sư đẻ xuống. Ken két két, một trận cơ quan tiếng sau, nguyên bản trơn chuột như tổng thể mặt tường, bỗng nhiên đưa ra một khối, bên trong, để một cái tứ tứ phương phương, vừa lớn cảng 30cm dương nhỏ. Sở thanh vân dùng trường kiếm đẩy ra dương, thăm dò một cái, xác nhận không có cơ quan sau, mới đem dương theo ám cách trong lấy ra. Trong dương có một màu vàng óng bao vây. Bên trong, để một đống nhũ bạch sắc nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch, sở thanh vân hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Theo thanh sơn thành sau khi rời khỏi, hắn tựu thành người không có đồng nào kẻ nghèo hàn, không nghĩ tới, cũng là ở triệu chí nghị nơi này, phát một phen phát tài. Cái này một đống nhỏ nguyên thạch, ít nhất có 200 cái, đổi thành trung phẩm nguyên thạch, đó chính là hai vạn khối. Giết một cái huyết lang bang trưởng lão tiền thưởng đều không có nhiều như vậy. Đem nguyên thạch nhét vào trong quần áo. Sở Thanh Vân từ trước môn ra khỏi phòng một cái, ở hỗn loạn tưng bừng trong, đi tìm Triệu Nhất Thủy. Sở Thanh Vân tìm kiếm tài vật trong thời gian, hỗn loạn cùng khủng hoảng đã lan ra toàn bộ Triệu gia bảo, cơ hồ tất cả mọi người, đều con rùi không đầu một dạng, chạy loạn khắp nơi loạn kêu. Triệu Nhất Thủy xem như thiếu bảo chủ, lúc này chuyện đương nhiên đứng ra, nỗ lực ổn định cục diện. Thế nhưng, hắn bất đắc dĩ phát hiện, cục diện hỗn loạn, căn bản không phải hắn có thể đủ trưởng khống. Thiếu bảo chủ Bảo chủ, bảo chủ hắn bị người giết chết. Một cái bảo hộ té, úp sấp triệu nhất thủy phía trước, thân thể run nói ra. Cái gì, ngươi nói cái gì, phụ thân ta là võ sư, làm sao có thể bị người giết chết. Triệu nhất thủy sốc lên người nọ cổ áo, khi sắc dư tận nói ra. Lúc này, lại là một người hoảng loạn chạy qua đến, thiếu bảo chủ, việc lớn không tốt há, nhị ra, nhị ra hắn bị người giết. Cái gì, nhị thúc cúng chết, triệu nhất thủy trong lòng loạn hơn, trong óc trống rỗng. Thiếu bảo chủ, khang đại quản sự bị người giết chết. Thiếu bảo chủ, nhanh đi bẩm báo bảo chủ, triệu nghỉ đội trưởng, triệu nghỉ đội trưởng bị người giết chết ở nhà. Một cái lại một cái tin tử, liên tiếp truyền tới triệu nhất thủy chỗ ấy. Triệu nhất thủy khí sắc càng ngày càng khó coi, trên thân, đều là từng đợt lạnh cả người. Trong một đêm, lạng yên không một tiếng động giết chết triệu gia bảo sở hữu cao tầng, đây là bực nào thủ đoạn A. Triệu nhất thủy lúc này nếu vẫn nhìn không ra, bọn họ là bị cường địch để mắt tới. Vậy hắn chính là người ngu. Mấy người các ngươi, ngươi, ngươi, còn có các ngươi, toàn bộ các ngươi cùng nhau, cho ta đi cửa thôn sông. Triệu Nhất Thủy chỉ vào bên cạnh tất cả mọi người, để cho bọn họ đi cửa thôn sông. Những người đó cũng là hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều, như ông vỡ tổ hướng cửa thôn phóng đi. Mà Triệu Nhất Thủy, cũng là trở lại trong phòng, ôm ra một cái hộp gấm, né qua tất cả mọi người hiểu biết, hướng Triệu ra bảo địa phương chạy đi. Triệu Nhất Thủy xem rất đơn giản. Để cho những người đó hấp dẫn địch nhân lực chú ý, mà hắn, thừa dịp loạn từ phía sau một cái nơi kín đáo chạy trốn. Đáng tiếc, hắn không biết là, đầy đủ mọi thứ, đều bị đỉnh sở thanh vân, thấy rất rõ ràng. Cái này triệu nhất thủy, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, còn có thể nghĩ đến tìm kẻ chết thay. Bất quá, càng như vậy, càng là lưu ngươi không được. Sở thanh vân thân hình khẽ động, ở hai cái nóc nhà nhẹ một chút, từ trên trời ráng xuống, ngăn ở triệu nhất thủy phía trước. Ngươi, ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, hù dọa được triệu nhất thủy cả người run, kém chút mới ngã xuống đất. Triệu thiếu bảo chủ, thật là quý nhân nhiều chuyện quên a Sở Thanh Vân cười lạnh, kéo xuống che tại cái khăn đen trên mặt. Ngươi, là ngươi, sở Thanh Vân, ảm đạm dưới ánh trăng, triệu nhất thủy thấy cái kia để cho hắn nghiến răng nghiến lợi, nằm mộng cũng muốn giết chết người. Sở Thanh Vân, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đi chết đi, ha ha ha, quên nói cho ngươi biết. Những ngày gần đây, ta đã tấn thăng đến thất cấp võ giả. Triệu Nhất Thủy đắc ý cười ha ha, toàn lực một quyền, hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân. Thất cấp võ giả, Sở Thanh Vân trên mặt, thoáng qua một chút xem thường. Chuyện được thực hiện bởi ô chương 56 Trường năm Triệu Gia bảo lời đồn. Đối mặt Triệu Nhất Thủy buồn cười tấn công, Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, một cổ hung hãn khi tức, lao thẳng tới Triệu Nhất Thủy đi. Giết liền hơn 20 người. Sở Thanh Vân mạnh mẽ trong hơi thở, cũng là sảm tạp dày đặc sát khí cùng tà khí, khu dọa được Triệu Nhất Thủy dưới chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống đất. "Võ, võ sư, Sở Thanh Vân, người thế nào lại là võ sư?" Triệu Nhất Thủy ở rước dâu lôi phía trên, bại cho Sở Thanh Vân sau, có bản thân một phen gặp gỡ, mới thần tốc đột phá, thành thất cấp võ giả. Vốn tưởng rằng gặp lại được Sở Thanh Vân sau, có khả năng đem hắn hung hoang dẫm ở dưới chân. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà sẽ loại kết cục này. Sở Thanh Vân hắn, vậy mà đột phá trở thành võ sư. Cha ta, nhị thuốc, còn có triệu khang triệu hưu bọn họ, đều là ngươi giết. Triệu Nhất Thủy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, âm thanh run dẩy nói ra. Hừ, đoán đúng, liền khen thưởng ngươi, cùng bọn họ đoàn tụ đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay hát mang lóe lên, màu đen đoàn đao đâm thủng Triệu Nhất Thủy cổ họng một đao đem hắn giết chết. Triệu Nhất Thủy sau khi chết, trên thân rất nhanh hiện ra một thanh đỏ rực bỏ túi tiểu thương cấp 2 võ hồn, liệt hỏa thương, thôn vệ võ hồn, nuốt chọn nó. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đã sớm vội vã không nhịn nổi thôn vệ võ hồn vọt mạnh đi qua, cái đem tiểu thương nuốt đi. Sở Thanh Vân lại lần nữa bịt kín cái khăn đen, lấy đi triệu nhất thủy trên tay hộp gấm, lợi dụng khi bóng đêm, chuồn ra triệu ra bảo. Triệu nhất thủy chạy trốn đều có thể mang theo đồ đạc, nhất định là hắn bảo bối, hiện tại cực điểm thiếu tiền Sở Thanh Vân, cũng không nguyện ý bỏ qua cái này Ra triệu ra bảo sau, sở thanh vân cưỡi ngựa, đêm tối phản hồi sở ra thôn. Trên đường, hắn đánh khai triệu nhất thủy hộp gấm. Hộp gấm mở ra trong nháy mắt, một cổ sông vào mũi mùi thuốc, để cho sở thanh vân tinh thần đột nhiên vì đó rung một cái. Thấy rõ trong hộp gấm đồ đặc sau, hắn càng là kinh hỷ vạn phần. Kim huyết tham, trong hộp gấm phóng, đúng là cấp 2 linh dược kim huyết tham. Hơn nữa một bụi này kim huyết tham, trường dài 30cm. Sau sở Thanh Vân tại đấu giá trận mua bụi cây kia, ước chừng to một vòng. Nhìn năm phần kim huyết tham, dược lực là trăm năm phần gần thập bội, có một bụi này linh dược, đầy đủ ta đem Huyền Thiên Thần Văn đệ nhất trọng luyện tới viên mãn. Sở Thanh Vân trong lòng thật cao hứng, Huyền Thiên Thần Văn bí pháp, đối với hắn thực lực tăng phúc, hiệu quả rất rõ rệt. Gần là hoàn thành cánh tay phải thần văn, để thực lực của hắn có tăng lên cực lớn. Có thể nghĩ, toàn thân thần văn đều sau khi hoàn thành, sẽ khủng bố cỡ nào để thang Di, trong hộp còn có một cái lệnh bài. Khép lại hộp gấm trước, sở thanh vân phát hiện, kim huyết tham bên cạnh, vẫn để một khối lệnh bài. Lệnh bài vào tay hơi trầm xuống, toàn thân màu vàng nhạt, nắm trong tay, có một loại băng băng lành lạnh cảm giác. Lệnh bài mặt trái một mảnh trơn chuột, chính diện, cũng là có khắc một cái to lớn triệu chữ. Triệu, triệu gia bảo lệnh bài. Chưa nghe nói qua triệu gia bảo còn có lệnh bài A. Sở thanh vân suy tư chốc lát. Không nghĩ ra cái nguyên cớ, chuẩn bị đi trở về hỏi một chút thôn trưởng. Thôn trưởng kiến thức rộng rãi, nói không định là có thể nhận ra tấm lệnh bài này, lần trước huyết lang ban thanh lang huyết ngọc, chính là thôn trưởng nhận ra. Trở lại sở gia thôn thời điểm, nơi chân trời xa, đã bắt đầu trở nên trắng. Thôn trưởng cùng sở hoa cùng sở gia thôn cao tầng môn, vẫn như cũ đứng ở cửa thôn, trông mong ngóng trông, chờ đợi sở thanh vân. Để cho sở hữu cao tầng cũng chờ, xem như sở gia thôn duy nhất một võ sư cấp cường giả Sở Thanh Vân hắn có tư cách này. Thôn trưởng mau nhìn, có con ngựa qua đây, là Thanh Vân trở về. Thấy Sở Thanh Vân trở về, tất cả mọi người trong lòng đều là lặng yên thở phào, tâm tình buông lơi không ít. Thôn trưởng căng thẳng một đêm khí sắc, cũng là lộ ra nụ cười. Bọn họ lo lắng nhất sự tình, không phải Sở Thanh Vân có thể hay không tiêu diệt triệu trí nghị, có thể không thể giết chết triệu ra bảo những người đó. Bọn họ quan tâm nhất, vẫn là Sở Thanh Vân chính hắn an toàn. Thôn trưởng hoa thúc. May mắn không làm nhục mệnh. Triệu gia bảo tự triệu chí nghị một cái, sở hữu lục cấp ở trên võ giả tất cả đều chết, triệu nhất thủy cũng bị ta giết, sau đó, triệu gia bảo đối với chúng ta không có một chút đe dọa. Sở Thanh Vân nhảy xuống ngựa bối, vừa cười vừa nói. Được, quá tốt, Thanh Vân, thật có ngươi. Ha ha, ta cũng biết, Thanh Vân khẳng định có thể làm được, cái gì cho má triệu gia bảo triệu chí nghị, ở Thanh Vân phía trước, căn bản là cái rắm Mạch Nghiêm ta trước nói người còn không tin. Ta không phải không tin, ta là lo lắng Thanh Vân an toàn có biết hay không. Sở gia thôn mọi người, đều là cười lên ha hả. Triệu gia bảo cao thủ toàn diệt, xem như là triệt để hủy diệt. Sau đó, vùng này, sở gia thôn chính là mạnh nhất làng mạc. Sau đó sở gia thôn người đi ra ngoài, đều có thể cái đầu mang được càng cao. Thanh Vân, lần này đi triệu gia bảo, trừ giết người, tiểu tử ngươi cũng là có đại thu hoạch đi. Sở hoa ha ha vừa cười vừa nói, sở Thanh Vân cười đắc ý. Lắc lư trên tay hộp gấm, có vỗ vỗ bản thân cổ nang nang y phục, nói ra, thượng phẩm nguyên thạch hơn 200 khối, còn có nghìn năm phần cấp 2 linh dược, kim huyết tham. Oa, wow, tiểu tử ngươi, lần này thế nhưng phát, hơn 200 khối thượng phẩm nguyên thạch, tuyệt đối là triệu gia bảo mấy năm nay tích lũy, không nghĩ tới, tất cả đều tiện nghi tiểu tử ngươi. Mời khách mời khách, Thanh Vân, lần sau chúng ta có cơ hội đi Thanh Sơn thành, ngươi rất tốt mời chúng ta ở trong thành ăn một bữa. Một đám người càng cao hứng hơn, cười đùa lên. Mấy thứ này đều là sở Thanh Vân đặt mình vào nguy hiểm, bản thân đoạt lại, bọn họ tự nhiên là không nghĩ muốn ý niệm trong đầu.